đại nghiệp hai mươi tám năm xuân vương bạc tại trường bạch sơn khởi binh phản loạn đồng niên hạ k h á o sơn vương tự mình dẫn mười vạn đại quân thảo phạt nhất thời thiên hạ chấn động trường an từ từ lăng lời nói trọng thiếu ta giống như lại cảm nhận được sư phó thần n h i ệ m ta cũng vậy sư phó nói dương huyền cảm mưu đồ bí mật làm loạn gọi chúng ta tùy cơ ưng biến khấu trọng nói việc này còn phải hảo hảo mưu đồ một phen mới là chuyện này cũng không tốt làm từ từ lăng trầm tư nói sợ cái gì chúng ta song long kết hợp vô địch thiên hạng khấu trọng cười đùa nói một đời người hai huynh đệ cùng một chỗ nỗ lực a hai người liếc nhau cùng nhau nhẹ gật đầu cùng lúc đó trường bạch sơn tùy quân trong quân trướng kháo sơn vương dương lâm ngồi cao trên điểm tướng đài cao giọng lời nói viên đạo trưởng đường xa mà đến bổn vương không có từ xa tiếp đón tại hắn phía dưới có một vị tiên phong đạo cốt tuổi trẻ đạo sĩ nghe đến lời này ung dung cười nói vương ra quá khiêm tốn để tiểu đạo tiểu sợ hãi không thôi à. hắn ã i thôi không h tuy nói sợ hãi hai chữ, nhưng sắc mặt bình tĩnh, thần tự tới. chật chật tán thưởng. nói nhưng bình nhiên, nhìn không nửa Sơn Vương nhìn Hắn hãi hai điểm hãi sợ sắc sắc sợ sĩ, chữ, Kháo ra xem đạo lâu dài trong quân đội uy thế cực nặng người bình thường nhìn thấy hắn bình thường đều dọa đến nói không ra lời người đạo nhân này không sai còn có thể ở trước mặt hắn chậm rãi mà nói không hổ là quốc sư đệ tử nghĩ được như vậy hắn nhìn không được mở miệng nói không biết đạo trưởng cũng biết lệnh sư tin tức cái này trong thời gian hai năm quốc sư đều không có chút nào bóng dáng thật chẳng lẽ tại chiến thần điện bên trong tao nộ bất chắc viên thiên cương lắc lắc đầu nói gia sư thần bí khó lường há lại đệ tử có khả năng p h ò n g đoán bất quá bần đạo dám khẳng định sư tôn cũng không lo ngại ồ k h á o sơn vương khẽ ổ lên một tiếng kia vì sao đến nay vẫn không có tin tức chiến thần điện là thế gian thứ nhất kỳ vật chắc hẳn sư tôn nóng lòng không đợi được ở trong đó bế quan lĩnh hội viên thiên cương chậ m dai nói nhìn thấy kháo sơn vương lại muốn đặt câu hỏi viên thiên cương nói bổ sung sư tôn bế quan thời gian lúc dài lúc ngắn tại hoa sơn thời điểm có khi nhưng bế quan một năm trở lên có khi chỉ là mấy ngày tâm đó ta cùng làm đệ tử nào dám tự mình đ o á n b ự a nghe tới viên thiên cương lời nói kháo sơn vương có chút thất vọng nhẹ giọng thở dài nói không biết đạo trưởng tới chuyện gì viên thiên cương lo lắng nói vần đạo am hiểu nhất suy tính tính được vương ra có một lần c h ế t k i ế p chuyên tới để tương trợ côn vọng lư phương lập tức rút ra đao kiếm chỉ đợi kháo sơn vương ra lệnh một tiếng liền muốn đem viên thiên cương chặt vì thịt muối viên thiên cương thần sắc tự nhiên không sợ chút nào dừng tay kháo sơn vương bận bịu quắt to một tiếng nghĩa phụ lư phương vẫn thần tình kích động hung tợn nhìn xem viên thiên cương lùi ra kháo sơn vương ra lệnh vâng lư phương có chút không cam l ò n g lại cũng không dám vi phạm kháo sơn vương mệnh lệnh giữa sân chỉ còn lại có kháo sơn vương cùng dương lâm hai người dương lâm mở miệng nói mong rằng đạo trưởng nói rõ viên thiên cương lo lắng nói thử không gì không thể hai người một phen ngôn ngữ về phần hai người nói tới lời nói trừ hai người bản thân không có người nào nữa biết được ngày thứ hai dương lâm dẫn binh đến trường bạch s ơ n dưới cùng vương bạc xa xa giao đấu một phen mắng nhau về sau hai quân giao đánh nhau dương lâm tự thân xuất mã thẳng đến vương bạc biết thế lang vương bạc mặc dù danh s ư n g trường bạch đệ nhất nhân nhưng nơi nào là kháo sơn vương đối thủ song phương đánh nhau mấy trăm cái hiệp vương bạc liền dẫn ngựa triệt ngồi kháo sơn vương tất nhiên là không chịu bỏ qua theo đuổi không bỏ muốn đem cái này nhiễu loạn đại tùy an bình tặc nhân tiêu diệt sạch sẽ hai người một đuổi một chạy đi một đoạn canh giờ kháo sơn vương đột cảm giác không ổn liền muốn ly khai giữa sân đột nhiên nhiều mấy chục cái người á o đen đem kháo sơn vương bao bọc vây quanh một người trong đó thanh niên âm khản giọng ha ha cười nói kháo sơn vương ngươi đi không được ngày này sang năm liền ngày dỗ của ngươi ồn ào kháo sơn vương không chút suy nghĩ thủy hỏa tù long côn liền đập tới động thủ một người cầm đầu người háo đen quắt to một tiếng vô số đao kiếm hướng về kháo sơn vương đâm tới kháo sơn vương cười lạnh một tiếng tù long côn chỉ đâu đánh đó mỗi một côn đều là ngàn quân lực đem trước mặt mấy người nện đến máu thịt bé bét mắt thấy người á o đen lợi kiếm liền muốn rơi vào kháo sơn vương trên thân kháo sơn vương lại quỷ dị cười một tiếng chỉ thấy trên người hắn một đạo ấn phù đột nhiên tỏa sáng lập tức hóa thành một cái chân khí che đậy đem kháo sơn vương vây lại người á o đen gặp biến cố này không có kinh hoàng hắn không quan tâm trực tiếp đâm về kháo sơn vương lợi kiếm đâm đến chân khí khoác lên phát ra suy suy thanh n m đến lại căn bản là không có cách động mặc cái này chân khí che đậy người á o đen rốt cục hoảng hốt ngưng tụ ra chân khí che đậy đối với tông sư phía trên người mà nói tuyệt không phải việc khó hắn đã từng ám sát qua mấy cái tông sư nhân vật đối này có phần có tâm đắc nhưng hắn lại không nghĩ tới mình lợi kiếm thế mà không có xuyên thấu bận địu lui về phía sau cao thủ tranh chấp ngay tại một tuyến ở giữa kháo sơn vương nơi nào có thể để cho người ám sát hắn tiêu dao đào tẩu thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang đấm ra một q u y ề n chỉ nghe phốc phốc một tiếng người á o đen mánh nôn một ngụm máu tươi tại không trung hét lớn kẻ địch khó chơi rút qua trong giây lát người á o đen biến mất không thấy gì nữa kháo sơn vương không có đi truy nhìn xem đầy đất thi thể có chút ngưng trọng hắn vậy mà không cách nào phân biệt ra những người này đến cùng thuộc về phương kia càng quan trọng chính là hắn một q u y ề n kia xuống dưới cho dù là bình thường tông sư cũng không thể thừa nhận người á o đen thế mà chỉ phun một ngụm màu tươi điều này nói rõ cái gì âm thầm đối thủ cũng là tông sư đình phong tồn tại qua nửa ngày t ù y quân đại đội nhao n h a u chạy đến viên thiên cương t h ỉ n h lình cũng ở trong đó lưu phương sắc mặt xấu hổ thỉnh tội nói mặt tướng hộ gia tới chậm mời vương ra thứ tội may mắn ngươi không đến nếu là người đến sợ là bổn vương lại muốn thiếu một cái nghĩa tử k h á o sơn vương thở dài nói hắn đi đến viên thiên cương trước mặt chắp tay b á i nói lần này bổn vương có thể may mắn thoát khỏi tại khó nhờ có viên đạo trưởng ân cứu mạng suốt đời khó quên viên thiên cương bận bịu i đáp lê nói vương gia k h á c h khí gia sư tại thuần dương tông lúc liền nói vương gia là chân chính nhân vật anh hùng lần này có thể cứu được vương gia cũng là tiểu đạo may mắn k h á o sơn vương lắc đầu nói bổn vương sống hơn một trăm năm sớm đã đối với sinh tử không để ý chỉ là yên tâm không dưới cái này đại tùy giang sơn như bổn vương vừa chết thiên hạ này sợ là muốn loạn chính hợp xấu tâm ý người viên thiên cương lo lắng nói vương gia thật sự là đại tùy chỗ r ử a a kháo sơn vương cười một tiếng lập tức thần sắc trở nên lạnh hạ lệnh truyền lệnh xuống vây quét phản tặc vâng hai mươi hai chương một trăm mười tám dương huyền cảm chi phản hai mươi bảy kháo sơn vương thu thập vương bạc về sau đang muốn khải hoàn hồi triều đột nhiên có một trinh sát phi mã đến đây gấp giọng nói báo trường an cấp báo kháo sơn vương nhúng mày trong lòng tuân ra cảm giác xấu đến hắn trầm giọng nói nhanh trình lên hắn tiếp nhận trong tay công báo nhìn một cái chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi lại từ trên lưng ngựa ngã xuống dưới nghĩa phụ vương ra đại soái chung quanh đám người nhao nhao kinh hãi lưu phương bận b i ể u xuống ngựa đem kháo sơn vương đỡ lên qua một hồi lâu kháo sơn vương mới thở ra hơi hắn ngửa mặt lên trời măng to dương huyền cảm ngươi cái này tên hôn đản ta dương ra đối ngươi không tệ à. ngàn nghĩ mười ngàn nghĩ không nghĩ tới ngươi vậy mà phản b ù n vương nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành trò lấy giải mối hận trong lòng ta kháo sơn vương lần này quả nhiên là tức giận gần chết dương huyền cảm thế nhưng là lễ bộ thượng thư môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ hắn trái ngược toàn bộ đại tùy nền tảng lập quốc sợ là muốn giao động càng có thể huống bây giờ dương huyền cảm đã chiếm lĩnh trường an nếu là hắn lại đem đông đô lạc dương đánh hạ đến lúc đó thiên hạ người có dã tâm đều sẽ nghe tin lập tức hành động thiên hạ này sợ là muốn vong nghĩ được như vậy hắn toàn thân đánh một cái giật mình bận điệu bên trên xe hơi quát to toàn quân nghe lệnh đại quân tốc độ cao nhất trước tiến b ả o lao tới lạc dương tuân lệnh lưu phương quát lớn truyền lệnh đi viên thiên cương nhìn xem kháo sơn vương rời đi yên lặng nói kháo sơn vương cũng không hưởng công bần đạo tiêu hao sư tôn thần phủ cứu ngươi nếu không ngươi như vừa chết dương huyền cảm ai đi tấn công đâu hắn quỷ dị cười một tiếng hướng về trường an phương hướng bay đi trường an thành hoàng cung dương huyền cảm người khoác áo giáp ngồi ở chủ vị hắn chậm rãi mở miệng nói chư vị bây giờ cùng ta là người trên một cái thuyền ta cũng không ngại nói thẳng ta thân là bên trên chủ nước lại vì đại tùy lễ bộ thượng thư nhà có mười ngàn kim số làm quan lúc đầu không có lý do đi làm cái này rất dễ phá nhà d i ệ t tộc hiểm sự tình nhưng ta vẫn là làm không phải vì chính ta mà là muốn giải thiên hạ khổ sở vô cùng cứu lê nguyên chi mệnh hai hắn lời nói vừa thôi lý mật lập tức đứng dậy lời nói đại nhân cao thượng ta cùng nguyện ý đi theo đại nhân xây ra một phen cái thế công lao sự nghiệp đến ta cùng nguyện ý hiệu trung đại nhân mọi người cùng kêu lên lời nói t ố t dương huyền cảm mừng lớn nói chỉ cần chúng ta hợp lực đồng tâm lo gì đại sự không thành bộ núi quân công ngươi liền làm quân sư của ta như thế nào thuộc hạ cầu còn không được lý mật cung kính lời nói rất tốt bây giờ chúng ta chiếm cứ trường an nếu là lại đánh hạ lạc dương thì thiên hạ có hy vọng vậy chư vị cảm thấy thế nào dương huyền càng hỏi lý mật trầm ngâm một lát lắc đầu nói chúa công bây giờ chúng ta căn cơ bất ổn nên cấp tốc chiếm lĩnh quan bên trong lấy quan bên trong làm căn cứ địa dần dần hướng phía ngoài kéo dài như thế tiến có thể công lui có thể thủ chính hợp binh ra yếu nghĩa dương huyền cảm hơi co không thích mở miệng nói nếu là đánh chiếm l à dương một cái làm quần hùng thiên hạ lộn xộn lên hưởng ứng giảm bớt quân ta áp lực hai a cũng có thể làm cho quân ta văn danh thiên hạ hấp dẫn rất nhiều anh hùng tìm tới như thế vẹn toàn đôi bên sự tình sao không vì đó lý mật trong lòng ngầm thở dài chắp tay lời nói chúa công cao kiến ra nghe lệnh ngày mai ba canh nấu cơm canh năm xuất phát đại quân lao thẳng tới lạc dương về phần trường an từ ta đệ huyền dất triệu mang nghĩa tướng quân lưu thủ mọi người nhưng từng minh bạch cẩn tuân chúa công chi lệnh mọi người cùng kêu lên đáp cùng lúc đó thái nguyên cái gì thất thủ rồi lý huyên kinh hai nói cái này sao có thể ta bồi dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy thế mà ngay cả một cái lao đầu tử đều đối phó không được thật là vô dụng nguyên bản hết thệ đều án chiếu lấy kế hoạch tiến hành trước lấy vương bạc làm mội nhử hấp dẫn kháo sơn vương đến đây sau đó chúng ta cùng nhau tiến lên giết hắn chỉ là tại đâm đến hắn nháy mắt xảy ra biến cố một người trả lời nếu là kháo sơn vương ở đây hắn nhất định sẽ phát hiện người này chính là ám sát hắn người áo đen đầu lĩnh lý huyên trầm giọng hỏi đã xảy ra biến cố gì kháo sơn vương kia lão bất tử trên thân có một đạo phủ tại ta nhanh đâm đến hắn lúc đột nhiên phát động trở ngại ta ám sát khiến cho ta sắp thành lại bại người áo đen tức giận nói thiên hạ này váy b ừ a thì là ai đâu lý huyên trên mặt đất dạo bước lên đột nhiên thần sắc chấn động lẩm bẩm nói không phải là h ắ n là ai huyền thiên cơ lý huyên nhắc tới ra ba chữ này cái gì h ắ n không phải đã chết sao người á o đen kinh hai nói tú chữ từng nghe khấu trọng nói thuần dương tông đệ tử tinh anh nguôi trên thân người đều có một đạo phù tại nhất thời điểm nguy hiểm sẽ kích phát ra đến cứu bọn họ một cái mạng những n à y phù đều là huyền thiên cơ tự mình khắc họa cho dù là đệ tử tinh anh cũng chỉ có một đạo sử dụng hết liền không có lợi hại như vậy người h áo đen rõ ràng giật mình không nhỏ nói tiếp khấu trọng người này rất có tâm cơ à hắn luôn luôn mượn tú chữ a miệng muôn c h ấ n nhiếp chúng ta một phen để chúng ta an phút một chút nếu không nói ra cũng sẽ không đều là chút vô dụng tin tức khấu trọng mặc dù lợi hại nhưng còn tại lường trước phạm vi bên trong chỉ là cái này huyền thiền cơ tâm tư khó lường ta xem không hiểu à lý huyên bùi n ù i thở dài nói báo t r ư ờ n g an thám tử đến báo bên ngoài đột nhiên có người cao giọng nói người áo đen nhìn lý huyên một chút ẩn tàng tại hát cám ở trong lý huyên mở miệng nói vào đi vâng một người lập tức đi đến có gì tin tức lý huyên hai con mắt hiếp lại c h ầ m r ã i hỏi dương huyền cảm đã tạo phản chiếm cứ t r ư ờ n g an thành theo thám tử truyền tin hắn muốn xuất quân tấn công lạc dương lạc dương lý huyên suy tư hai chữ này mỉm cười nói đi xuống đi hiện tại liền muốn nhìn họ vũ văn phiệt động tác lý huyên yên lặng nói giang đô họ vũ văn thiệt đại ca dương huyền cảm đã tạo phản chúng ta nên làm cái gì vũ văn sĩ cùng hỏi lý huyên cái này đồ hôn trướng vậy mà không có giết chết kháo sơn vương láo thất phu kia thật sự là đáng ghét vũ văn hoa cập đầu tiên là mắng to một phen mở miệng ác khí sau đó mới bình tĩnh lại chậm rãi nói trong cung người thu mua như thế nào rồi đại ca yên tâm hiện trong cung cơ hồ đều là người của chúng ta vũ văn sĩ cùng đáp hoàng thượng tình huống như thế nào chúng ta sử dụng độc dược mạng tính trinh chậm rãi hủ thực thân thể của hắn cuộc sống của hắn không nhiều t ố t vũ văn hóa cập vui vẻ nói chúng ta mấy ngày nay liền động thủ vũ văn hóa cập nhìn qua phương xa lo lắng nói hoàng thượng quá tự cho là đúng hắn coi là hiện tại còn cùng mười mấy năm trước đồng dạng mình b ì n h quyền nắm chắc chúng ta cũng không dám phản thật tình không biết binh quyền đã hết rơi vào chúng ta tay mà hắn cũng muốn rơi cái bỏ mình nước diệt hạ tràng đến lúc đó đại ca làm hoàng đế cần phải cho thần đệ phong cái đại quần áo họ vũ văn trí cùng cười nói yên tâm định sẽ không bạc đ á i n g ư ờ i hai người lập tức phá lên cười chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 119, dương nghiễm cái chết 27. giang đô vô cự cung trên long ỉ dương nghiễm nằm nghiêng Buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem phía dưới các cung nữ vũ đạo hắn đột nhiên có chút phiền c h á n phất phất tay nói xuống dưới xuống dưới hoàng thượng hôm nay cái là làm sao vậy tâm tình không tốt ta tiêu phi lột một cái nho đút cho dương nghiễm chấm hôm nay cảm thấy bực bội trong lòng bất ổn dương nghiễm chậm dãi nói chắc là hoàng thượng đợi quá buồn bực thân thiếp nguyện ý cho hoàng thượng đạn cái từ khúc giải buồn tiêu phi ngược lại là hữu tâm bất quá chấm hôm nay không muốn nghe từ khúc ngu thế cơ thần tại ngu thế cơ bận bịu trả lời gần nhất nhưng có cái gì tốt chơi dương n g h i ĩ m hít mắt tùy ý nói cái này giang đô tốt đồ chơi đều chơi lần hoàng thượng sao không đáp lấy thuyền rồng đến đi chung quanh một chút vừa đến thể nghiệm và quan sát dân tình để thiên hạ con dân biết được hoàng ân hạo đảng thứ hai hoàng thượng cũng có thể giải bờn câu nói này vừa ra tới vũ văn hóa cập lập tức trong lòng sát ý nổi lên bất quá hắn mặt ngoài còn là một bộ cung cung kính kính bộ dáng tam ngộng i a n g nam tốt chinh liêu cũng n g n ê n không nghĩ tới chấm đối giang nam cũng chán ghét dương nghiễm thở dài nói vũ văn ái khanh ngươi thấy thế nào hoàng thượng chính là thiên hạ trí tôn hoàng thượng nói làm sao bây giờ thần liền làm sao bây giờ vũ văn hóa cập không người lời nói ồ dương nghĩa ngoạn vị đạo chấm làm sao nghe nói trường bạch sơn một cái gọi biết thế lang cái gì phản các ngươi nhưng từng nghe nói ngu thế cơ bận bịu bước nhanh về phía trước không người nói bậy hạ vương bạc không quan trọng gì k h á o sơn vương đã tự mình dẫn đại quân tiến về bình loạn chắc hẳn ít ngày nữa liền có thể dẫn binh mà trở lại vi thần lo lắng việc này ảnh hưởng hoàng thượng tâm tình cho nên cả gan không có thượng tấu mời hoàng thượng trị tội đứng lên đi dương nghiễm cười một tiếng nhìn về phía vũ văn hoa cập nghe nói lễ bộ thượng thư dương huyền cảm cũng khởi binh tạo phản nhưng có việc này ngu thế cơ giật này mình quỳ ngã xuống trên mặt đất nói bên ngoài bây giờ thường có người cố ý tung tin đồn nhảm sinh sự đợi vi thần điều tra rõ ràng lại bẩm báo thánh thượng chấm sợ là chờ không nổi dương nghiễm lắc đầu nói hãn từ mình trong tay háo móc ra một bản sổ sách tùy ý ném trên mặt đất nói chấm nơi này đạt được một phần họ vũ văn việt cùng dương ra hai nhà binh khí sinh ý sổ sách nhìn thế cục này dương huyền cảm cũng đã khởi binh trương an k i a m ộ t khối đã sớm bị nắm giữ đi mà vũ văn ái khanh không biết ngươi chừng nào thì khởi binh tạo phản a dương nghiễm ánh mắt rơi vào một mực túi đầu vũ văn hóa cập trên thân chậm rãi nói ra một cái làm cho cả đại điện đều câm như hến giữa sân bầu không khí đột nhiên trở nên tốt giết ngu thế cơ quỳ gối trên đại điện chỉ cảm thấy tiến vào diêm vương điện toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh đầu lâu gắt gao chống đỡ trên sàn nhà không dám chút nào ngẩng đầu nhìn tới dương nghiễm cũng không dám đi nhìn kia nhét vào trước mặt số sách về phần vũ văn hóa cập sắc mặt đồng dạng là không dám nhìn vũ văn hóa cập khẽ giật mình lập tức phá lên cười hán ngoạn vị đạo hoàng thượng vì sao không đợi được kháo sơn vương đến sau lại nói lời nói này đâu dương nghiễm sắc mặt bình tĩnh tựa hồ không nhìn thấy hắn chỗ sắp gặp phải nguy hiểm chậm rãi nói các ngươi ngược lại là tính toán khá lắm đầu tiên là dùng phản loạn từng bước gạt bỏ rơi kháo sơn vương cánh chim lại là vương bạc tạo phản đem kháo sơn vương đ i ề u đi cuối cùng đến phiên ngươi vũ văn hóa cập tại giang đô đ ộ n g thủ cái này người trong hoàng cung đều đổi thành ngươi người đi vũ văn hóa cập cười nói hoàng thượng thật sự là thông minh thần kém chút coi là hoàng thượng lại trở lại mười mấy năm trước dáng vẻ thật đúng là đem thần giật này mình a hắn đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo lo lắng nói chỉ tiếc hoàng thượng đã kinh lão uy phong không còn thần nghĩ đến còn không bằng để hoàng thượng ném đi này t ấ m gánh vui sướng hưởng lạc đi thôi dương nghiễm chỉ vào vũ văn hóa cầm nói vũ văn ái khanh không hổ là c h ấ m tín nhiệm nhất thần tử lại an bài như thế chú đáo c h ấ m không có nhìn lầm ngươi chỉ là lấy năng lực của ngươi còn chưa đủ để những người kia ra đi chỉ nghe ngoài cung thở dài một tiếng đại môn mở rộng lộ ra sớm đã chờ ở bên ngoài người bốn cái che mặt người một tên hòa thượng một nữ nhân hết thảy sáu người đến lúc này còn muốn che mặt thật là một đám tiêu tiểu chi đồ dương n g h i ễ m gửi l ệ n h một tiếng khinh thường nói ha ha ha bốn cái che mặt người phát ra khó nghe tiếng cười dù ai cũng không cách nào nhận ra bọn hắn rốt cuộc là ai tịnh niệm thiện viện con lừa chọc a di đà phật hòa thượng cao giọng tuyên đọc một tiếng niệm phật xem ra dáng vẻ trang nghiêm tràn đầy t ử bi chi sắc ma môn yêu phụ ha nữ tử cười duyên một tiếng toàn thân tràn ngập sức mê hoặc dương nghĩa nhìn xem người tới lộ ra trào phúng thần sắp tới thật đáng tiếc quốc sư lúc trước chỉ giết bốn cái con lửa chọc thật hẳn là đưa ngươi tịnh niệm thiện viện nhổ tận gốc cũng không có ngày hôm nay chi hoạn hòa thượng trên mặt lập tức lộ ra khó coi chi sắc bốn đại thánh tăng tử vong đối với phật môn đến nói không khác cảnh tỉnh hiện tại dương n g h ĩ vén lên đoạn chuyện cũ này để để đến hắn nghiệm không hòa thượng tình, cũng lên giận、dữ. Dương không để ý đến hòa thượng tâm tình, lại nhìn lại dữ. tâm ý vũ ề phía lệnh của ma nữ nói, người môn, tử, cười c n g giúp tới văn ũ v hoa cập là muốn dùng ma môn u dùng bí t h t thành tượng đem hắn khanh, biến người văn người ái à. gấu cũng của các người à. Vũ h ả i cẩn thận à. Vũ văn hóa trong h hóa ậ n văn Vũ cọp t lòng nhảy một cái lập tức cười nói hoàng bên trên lời nói xong không có nếu là nói xong liền đưa hoàng thượng lên đường t ố t động thủ đi dương n g h i ệ m nói xong một cỗ không tên khí thế tử trên người hắn phát ra Long b à o phiêu dương tóc dài đứng thẳng phảng phất giống như thần ma dương nghiễm vậy mà cũng là tông sư đ ỉ n h phong mấy người liếc nhau vũ văn hoa cập hét lớn một tiếng nói giết giữa sân lập tức chiến thành một đoàn sau một lúc lâu dương nghiễm đ ẩ y người màu tươi một bước một bước đi thong thả đi đến trên long ỉ hắn vẫn là cao cao tại thượng vương hờ hững nhìn phía dưới dưới đáy bốn phía khắp nơi là chết đi cấm vệ thi thể còn có một số cung nữ thi thể không chỉ có như thế cho dù là vũ văn hóa cập giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh h i ệ n nhiên là nhận trọng thương mà trừ bỏ vũ biến đến bên ngoài tập sát người đều không còn hoàn hảo bốn cái người áo đen chết đi hai cái phật môn h ỏ a thượng cũng đoạn mất một cái cánh tay ma môn nữ tử c à n g là không chịu nổi bị sống sờ sờ xe rách sửa sang lại long bào bên trên vết máu dương nghĩa ngồi ngay ngắn ở trên long ỉ tư thế kia liền phảng phất giống như lúc trước hắn đăng cơ thời điểm bình thường quân lâm thiên hạ thiều phi là vô tội Các ngươi không làm khó nàng sẽ khó làm dương nghĩa t h ư ợ nhìn g miệng mở nói ra, c gật gật xem phương xa đông nhiên nói khi quốc sư lại lần nữa giáng lâm nhân gian hắn đem dùng kiếm trong tay quét dọn rơi hết thể c h ứ ớ n g ngại vô luận là ngươi phật môn còn là ma môn hay là ngươi họ vũ văn thiệt không có ai sẽ may mắn thoát khỏi châm dưới đất chờ các n g ư ờ i hắn cười ha ha một tiếng lập tức ngã xuống ánh nắng vẩy vào dương nghiễm trên thân chiếu hắn toàn thân kim sáng giống như là một vị thần linh dương nghiễm tốt chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương một trăm hai mươi ma long hai mươi bảy vũ văn hóa cập nhìn xem chết đi dương nghiễm không có lộ ra nửa điểm vẻ mừng rỡ hắn thần sắc phức tạp tâm trong lặng lẽ suy tư dương nghiễm lúc lâm trung tiên đoán nửa ngày hắn mới lên tiếng nói đem hoàng thượng hậu táng đi vâng họ vũ văn trí cùng nhưng không có nghĩ nhiều như vậy mừng d ỡ đáp chúc mừng vũ văn đại nhân đạt được c ơ c mớn còn lại hai cái người áo đen cùng kêu lên lời nói a di đà phật hòa thượng cao giọng tuyên đọc phật hiệu đáp ứng các ngươi ta sẽ làm đến vũ văn hoa cập nói một câu nói như vậy liền xoay người rời đi ở đây ra người đưa mắt nhìn nhau cùng lúc đó tiến về trường an thành viên thiên cương đột nhiên ngừng lại nhìn xem chư thiên t i n h đấu thở dài đế tinh vẫn lạc thiên hạ sắp loạn cũng nên đến ta thuần dương tông s ư n g bá thiên hạ thời điểm hắn lời nói nói xong hóa thành một đạo lưu quang hướng về trường an thành bay đi lạc dương bên ngoài trăm dặm chỗ kháo sơn vương đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh tựa hồ mất đi cái gì quý giá đồ vật hắn dừng lại ngựa đến trên mặt â m tình bất định nghĩa phụ chuyện gì xảy ra lưu phương cưỡi ngựa tiến lên mở miệng hỏi bùn vương chẳng biết tại sao đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng tựa hồ xảy ra đại sự gì kháo sơn vương suy tư nói đến cùng là chỗ nào xuất hiện biến cố nghĩa phụ t r i n h chiến việc cấp bách chắc là quá mệt không l ư phương ân cần nói lão bùn vương thật sự là già rồi kháo sơn vương liên thanh cảm thán nói l ư phương phía trước khoảng cách lạc dương còn có bao nhiêu bên trong thám tử hồi báo còn có một trăm bên trong ra roi t h ú c ngựa nhanh chóng trước tiến vào lần này nhất định phải đem dương huyền cảm cái này ác tặc cầm xuống vâng nghĩa phụ chiến thần điện bên trong huyền thiên cơ ngồi xếp bằng khi tức cổ p h á t hùng hậu chung quanh đạo vận lưu truyền thần bí phi phảm qua một hồi lâu hắn chậm rãi mở mắt tự nhủ bây giờ ta đã lĩnh hội bốn mươi tám phúc đồ chỉ còn lại có cuối cùng này một bước trong truyền thuyết này đổ liên quan đến vỡ vụn chi bí định phải thật tốt lĩnh hội mới lạ bất quá huyền thiên cơ nhìn về phía thần long tiếp tục nói t i ể u long chủ nhân gọi ta có chuyện gì thần long lười biếng nói chúng ta đi xem một chút đồng bạn của ngươi、tốt、ta huyền thiên cơ cất bước đi ra chiến thần điện nhìn xuống từng bậc từng bậc hướng phía dưới vươn dài đến lòng đất biển hồ bên trong thềm đá ngóng thấy thạch quy tại thềm đá ngọn nguồn châu ngẩng đầu hướng hắn đứng thẳng vị trí dù biết rõ thạch quy là bức tượng đá vẫn rất khó đem nó coi như tử vật đối đãi có thể thấy được thạch quy điêu công sắc thực đạt kinh thiên động địa tinh diệu cảnh giới tựa hồ có thể tại bất luận cái gì một khắc về sau bắt đầu leo lên bốn phía xa xa bích khe hở địa hỏa chấp hiện chỗ này dù thâm tàng dưới mặt đất không khí lại là tươi mát ngọc nào biển hồ bình tĩnh mặt nước không ngừng lật lên bong bóng bọc nước tràn đầy vô hạn sinh cơ ở giữa bên trong có kỳ ngư quái vật vọt rời mặt nước phát ra đập nước dị hưởng tại ủ ủ tiếng thác nước bên trong làm thành một loại tràn ngập sống động tiết ấu huyền thiên cơ một bước phóng ra sau một khắc liền đến thạch quy tọa tiền đứng xa nhìn đã là gần như có thể đánh cháo xem gần nó hoa văn lân giáp càng là từng ly từng tí huyền thiên cơ đưa tay chạm đến bằng đá đóng băng cảm giác huyền dị hẳn là đây là trong truyền thuyết hà lạc khắp đá huyền thiên cơ đột nhiên tuân ra một cái kinh người ý nghĩ bất quá một lát sau hắn tự dễu cười một tiếng cái này sao có thể huyền thiên cơ ánh mắt nhìn về phía trong hồ mở miệng nói ra đi một đầu to lớn lục sắc ma long đột nhiên giống to một tiếng xông ra mặt nước đằng không mở ra răng sắc loẹ loẹ miệng lớn một ngụm hướng hắn hai chân t ắ p tới đầu đầy tóc lục hướng về sau tung bay bộ dáng dữ tợn đáng sợ huyền thiên cơ cười một tiếng thân ảnh biến mất không gặp sau một khắc hắn chiến tại ma long chiến thân hắn nhìn xem ma long đỏ đỏ lục lục giáp dày hơi có không thích một trưởng phất q u a vô số kiếm khí bắn ra nháy mắt đem ma long tân tràng một phen ma long lập tức nổi giận loại này trần trụi không nhìn triệt để chọc giận nó nó đột nhiên phát ra ngang một tiếng đôi u rồng hung hăng đánh tới huyền thiên cơ không có trốn tránh ánh mắt của hắn yếu ớt đấm ra một q u y ề n chỉ nghe oanh phải một tiếng đôi u rồng cùng nắm đấm đụng vào nhau huyền thiên cơ không nhúc nhích tí nào ma long lại là bị đau ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi giật mình dưới hướng về phía trước tán loạn tại trong hồ nước điên cuồng vừa đi vừa về bốc lên có khi lại bay vọt trên mặt hồ làm tới toàn bộ lòng đất biển hồ lòng trời lở đất tất cả ngư thú đều bốn phía tháo chạy huyền thiên cơ đứng tại trên người nó mặc nó làm ra muôn vàn phương pháp không nhúc nhích chút nào không biết qua bao lâu ma long rốt cục dừng lại hết thể động tác nó nằm ở chiến thần điện trước cổng chính giống như là đặc biệt đem huyền thiên cơ n ằ m tới nơi đầy xe hơi trong miệm phát ra tt gào thét đầu rồng bông u xuống gục đầu đủ rũ dáng vẻ ta liền biết là như thế này huyền thiên cơ trên cổ tay thần long mở miệng nói nhớ năm đó ta thế nhưng là cùng chủ nhân đại chiến mấy trăm cái hiệp nếu không phải chủ nhân xuất ra một t h à n h đáng ghét kiếm nơi nào là vĩ đại như ta đối thủ không giống ngươi nhanh như vậy liền sợ thần long thao thao bất tuyệt nói về đến xem ra giống như là nín hỏng huyền thiên cơ đi xuống ma long thân thể ma long cái này mới nhìn đến huyền thiên cơ trên tay treo thần long lập tức lộ ra một tia vẻ kinh ngạc thần long nhìn xem ma long ở trên cao nhìn xuống có chút bất mãn bay khỏi huyền thiên cơ thủ đoạn cũng phát ra ngang một tiếng gầm rú nháy mắt biến thành chiều cao mấy chục trượng cự long xem ra h uy mánh vô so nghe tới cái này âm thanh gầm rú ma long chỉ cảm thấy đánh trong lòng sinh ra một loại e ngại toàn thân không ngừng run rẩy loại này huyết mạch bên trên áp chế để nó cực vì sợ hãi tốt đừng làm rộn huyền thiên cơ nhẹ nhàng mở miệng nói tại không trung diếu võ dương ai thần long nghe nói như thế lập tức thu hồi pháp tướng ngoan ngoan treo đến huyền thiên cơ trên cổ tay miệng bên trong lẩm bẩm chủ nhân thật là tiểu long còn không có chơi chắn đâu huyền thiên cơ xử x u ấ t giống như ngày thường biện pháp tại ma long trên thân thiết cấm chế ma long tuy có không m u ố n nhưng cũng không có biện pháp cấm chế này vừa nhất thiết giới huyền thiên cơ lập tức liền cùng ma long tâm thần tương liên cảm thấy được rất nhiều thứ cái này chiến thần điện chính là thượng cổ một vị tiên nhân sở thiết hắn từng vượt giới mà đến du lịch nhiều năm cuối cùng lưu lại chiến thần điện lưu cho người hữu duyên mà huyền thiên cơ trước đó nhìn thấy trên cánh cửa tinh thần đồ là từng cái thế giới tinh thần toa độ phía trên mỗi một cái điểm đều đại biểu cho một cái thế giới về phần ma long bản thân khi đó hay là một cái tiểu long bởi vì tư chất không tốt huyết mạch không thuần bị tiên nhân lưu lại t r ô n g coi chiến thần điện dài năm đến nay ma long một mực sống ở nơi này không cách nào ra ngoài đói liền ăn chút kỳ chân dị quả hoặc là trong hồ quái ngư v u ơ n ngủ liền trong hồ đi ngủ dạng này thời gian ngơ ngơ ngác ngác qua mấy ngàn năm nó mặc dù không hiểu được tu luyện nhưng cũng xa không tầm thường người có khả năng so bất quá gặp được huyền thiên cơ nó tự nhiên chỉ có thể nhận sợ huyền thiên cơ càng là từ ma long trong trí nhớ đạt được như là có người lĩnh hội bốn mươi chín bản vẽ ghi chép liền có thể đem tiểu thế giới này lấy đi đoạn này ký ức tựa như là bị trực tiếp lạc ấn đến ma long trong trí nhớ cung cấp hậu nhân cảm thấy huyền thiên cơ đại hỉ nhẹ nhàng sờ sờ ma long đầu vừa x à i bức ra tiến vào chiến thần điện bên trong hắn muốn lĩnh hội cuối cùng một bức tranh chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 121, chỗ r ử a vong 27. b i ế t được tìm hiểu thấu đáo 49 phúc đồ ghi chép liền có thể nắm giữ tiểu thế giới về sau huyền thiên cơ có chút mừng rỡ hắn ngáy mắt tiến vào thanh tịnh cảnh tâm cảnh trở nên không hề bận tâm hắn một bước phóng ra đến thứ 49 đ ộ trước từng ngón tay ra đem đổ mình cùng khỏa lục bao buồn thần long nhìn về phía ma long bá khí lời nói mặc dù ngươi so vĩ đại như ta thoáng sống được hơi dài một chút nhưng chúng ta long tộc lấy thực lực vi tôn cho nên hiện tại ta là lao đại của ngươi không có ý kiến đi ma long phát ra một tiếng lấy lòng thanh âm biểu thật ị tâm t mình. ý của h sự là đáng thương thậm chí ngay cả tiếng người cũng sẽ không nói để cho lão đại dạy ngươi thần long mở miệng nói nếu là dịch tiểu xuyên ở đây hắn nhất định sẽ cười ha ha bởi vì hắn đem một đầu thần long giáo phải cùng lưu manh đồng dạng thần long đột nhiên truyền cho ma long một đoạn p h ù văn ma long tiếp nhận sau lập tức mừng rỡ không thôi nó lập tức nghiên cứu lên qua thật lâu nó mới yếu ớt phát âm nói lão lớn tiểu đệ thần long cười ha ha nói lao đại tiểu đệ làm như vậy liền đúng rồi thần long trong lòng vui vẻ nói ta bảo ngươi một tiếng tiểu đệ ngươi lại gọi ta một tiếng lao đại vừa đến vừa đi tình cảm chẳng phải ra mà thật là một cái tốt tiểu đệ quả nhiên h i ể u phối hợp ma long mở to vô tội lớn mắt thấy âm thầm bật cười thần long nháy nháy mắt có chút không hiểu nhìn cái gì vậy lao đại thích nhất sáng long lánh đồ vật tiểu đệ hẳn là có đi thần long đ ỗ n g nhiên mở miệng nói mau dẫn lấy vĩ đại như ta dạo chơi hai không cười đùa hướng về phương xa bay đi cùng lúc đó lạc dương thành kháo sơn vương dương lâm đứng ở trên thành lầu nhìn qua bao quanh vây thành phản t ậ c trong lòng ngọn lửa vô danh tỏa ra hắn hét lớn một tiếng nói dương huyền cảm ở đâu ra cùng bổn vương đối thoại thanh âm của hắn như c u ầ n c u ộ n sấm mùa xuân vang đẳng tại toàn bộ chiến trường bên trên chấn đến vô số sĩ tốt hai chóng hoa mắt dưới thành một thân khoác sáng rực khải nam tử cất bước lên núi phía sau hắn có bốn năm người đi sắt đằng sau bảo vệ an toàn của h ắ n trung nhiên nam tử này chính là dương huyền cảm hắn chắp tay nói kháo sơn vương tìm ta có gì muốn làm dương huyền cảm kháo sơn vương hét lớn các ngươi tâm hỏi hỏi mình ta dương gia chưa từng bạc đãi qua ngươi ngươi có lý do gì phản ta đại tùy dương huyền cảm nghiêm nghị nói đương kim hoàng thượng toàn nhận bảo lịch vốn nên nghỉ ngơi lấy lại sức củng cố nền tảng lập quốc lại điện dân bại đức chính là tự tuyệt tại trời nhiều lần năm tứ sách đạo tặc hung hăng ngang ngược chỗ tu trị sức dân vì đó yêu t ậ n hoang dâm tự sắc con cái tất bị nó xâm kéo dài chơi ứng quyển chim thú đều cách nó độc kết đảng tương phiến hàng hối công hành nạp kỹ xảo chi n ô n đỗ chính trực miệng huyền cảm kích trước sự đời hà nước ân chiếm giữ thượng tướng tiên công phụng di chiếu nói t u t tử tôn vì ta giúp đỡ chi ác tử tôn vì ta bình phong truất chi cho nên huyền cảm giác lần này khởi binh thượng bẩm trước chỉ dưới thuận dân tâm phế này dâm bất tỉnh càng lập minh c i ế t tứ hải đồng tâm c ủ châu hưởng ứng sĩ tốt dùng mệnh như phó tư thủ thiên ý nhân sự so sánh nhưng cũng biết công sao không ném ta cùng ta trung tương đại nghiệp nói bậy nói bạn kháo sơn vương giận dữ nói đương kim hoàng thượng sáng tạo khoa cử mở kênh đảo quét dọn ngoại hoạn khiến cho trong nước c an bình một mươi nước thần phục chính là thiên cổ thánh quân cho dù hoàng thượng phạm sai lầm chúng ta làm thần tử hẳn là khuyên nhủ hẳn là lời khuyên mà không phải giống như ngươi trực tiếp khởi binh tạo phản ngươi cũng biết binh hoạn cùng một chỗ thiên hạ hội có bao nhiêu con dân chịu khổ gặp nạn còn nói cái gì tứ hải đồng tâm thật sự là hoang đường ngươi như hiện tại đầu hàng bổn vương sẽ còn lưu ngươi cái toàn t h ờ i k h á o sơn vương ngã kính trọng cách làm người của ngươi không muốn cùng ngươi đấu khẩu ngươi như nghệ cổ không thay đổi đ ừ n g trách ta thương hạ vô tình dương huyền cảm tức giận nói tốt bổn vương hôm nay liền cùng ngươi không chết không thôi k h á o sơn vương giận dữ sinh cười nói chuyên lệnh xuống mở cửa n h ê n địch vương gia vương thế sung đột nhiên mở miệng nói vương đại nhân có chuyện gì quan trọng kháo sơn vương hai mắt nhắm lại nhìn về phía vương thế sung vương gia lạc dương thành thành phòng kiên cố chúng ta sao không cố thủ thành trì dị giật đại lao không sao một đám bọn chuột nhát mà thôi nam đó bổn vương rong rổi xa trường lúc hán dương huyền cảm còn chưa ra đời đâu bổn vương sao lại sợ hán vương gia không cần nhiều lời tần thúc bảo l ư phương tiết sáng lý mười ngàn lý tưởng ở đâu kháo sơn vương hạ lệnh hài nhi tại năm người cùng kêu lên quát theo bổn vương ra khỏi thành giết địch tuân mệnh kháo sơn vương xuất lĩnh lấy thủ hạ năm đại thái bảo cùng mấy chục ngàn tinh binh trực tiếp r a lạc dương thành bày xuống một chữ trường xa trận trận pháp t ừ nghĩa tử của hắn tần thúc bảo chủ trì mà chính hắn cùng dương huyền cảm chiến đến cùng một chỗ nhất thời lang yên cuồn cuộn bão cắt nổi lên bốn phía hai người đều là tông sư đ ỉ n h phong tồn tại một cái lực lớn vô cùng một cái thân kinh bắc chiến chém giết ngay từ đầu liền lâm vào gây cấn mà tại chiến trường ngoài năm dặm địa phương một cái áo trắng đạo nhân đứng chắp tay hờ hững nhìn qua hai người hắn gọi lý thuần phong hôm nay hai người hẳn phải chết chỉ có dạng này mới có thể phù hợp ta thuần dương tông lợi ích lý thuần phong yên lặng nói huyền thiên cơ sợ là không nghĩ tới hắn thủ đồ cùng hai đồ khấu trọng cùng từ tử lăng hai người trọng tình trọng nghĩa như quân tử khiêm tốn mà ba đồ cùng bốn đồ viên thiên cương cùng lý thuần phong thì là vì đạt tới mục đích không thì thủ đoạn đây hết thể là vì thuần dương tông chắc hẳn sư phó sẽ lý giải lý thuần phong yên lặng nói hai người không thôi không ngừng liên tục chinh chiến một canh giờ vết thương c h ố n g chất mồ hôi rơi như mưa đều đạt tới riêng phần mình cực điểm chính là giờ phút này lý thuần phong đột nhiên nói hán một chỉ bắn ra bốn năm tấm thần phù lập tức bay đến trên bầu trời lập tức hóa thành thiên lôi hung hăng đập xuống chỉ nghe oanh phải một tiếng thiên lôi nện vào trên thân hai người hai người ngã xuống đất vương ra chúa công mọi người xem cuộc chiến nơi nào sẽ nghĩ đến có loại biến cố này lập tức phi mã hướng về phía trước diễn phần mình đoạt từ gia chủ đẹp trai thân thể lui binh đi lý thuần phong hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa qua hồi lâu hắn mới ngừng lại được thôi diễn một phen nói hai người đã chết sư tôn thần phủ quả nhiên lợi hại lúc này chắc hẳn sư huynh cũng đã chiếm trường an thành cùng lúc đó trường an thành khấu trọng đứng ở cửa thành bên trên l ờ i nói lần này nhờ có lý tĩnh tướng quân l ã n h binh c ó phương bản soái mới có thể nhanh chóng như vậy chiếm lĩnh trường an thành tại hắn đứng bên cạnh một vị khí vũ hiên ngang trung niên tướng lĩnh chính là lý tĩnh nghe đến lời này hắn chắp tay lời nói đây đều là đại soái chỉ huy thỏa đáng mặt tướng không dám giành công tốt các ngươi cũng không cần lẫn nhau nhún nhường từ từ lăng ở một bên lời nói trước đem trường an thành vững vàng không chế tại trong tay chúng ta đây mới là cần gấp nhất ta làm việc thiểu lăng còn có cái gì không yên lòng khấu trọng cười nói hắn nhìn qua phương xa ánh mắt yếu ớt cảm thán nói trời chiều đẹp vô hạn a chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 122, t h i ê n môn 27. đại tùy triệt để loạn đầu tiên là giang đô truyền đến c h ấ n kinh thiên hạ tin tức dương nghĩa bị vũ văn hóa cập giết chết toàn bộ đại tùy vong một nửa sau coi đại tùy c ổ sống kháo sơn vương cùng phản tặc dương huyền cảm tại lạc dương đồng quy vô tận rung động lòng người tin tức vừa truyền ra mọi người đều có chút choáng váng tựa hồ không thể tin được uy c h ấ n b ắ t phương dân giàu nước mạnh đại tùy lại trong vòng mấy ngày liền phát sinh dạng này biến đổi lớn đại tùy liền muốn vong anh hùng thiên hạ đầu tiên là kinh hãi lập tức đại hỷ bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng vô số kẻ dã tâm nhao nhao ủng bình tự lập chiếm thành là vua toàn bộ đại tùy loạn thành hỗn loạn trong mỗi ngày các loại thế lực chém giết lẫn nhau đánh đến thảm liệt vô so qua ước chừng thời gian nửa năm tình hình rốt cục sáng suốt tại phương bắc thế lực lớn nhất phải kể tới khấu trọng hắn đáp lấy dương huyền cảm tấn công lạc dương thời điểm vô thanh vô tức ở giữa chiếm lĩnh trường an khống chế quan bên trong rộng rãi địa khu bất quá ngoài dự liệu của mọi người chiếm cứ quan bên trong về sau hắn cũng không có hướng ngoại mở rộng ngược lại ẩn núp lên giống như là chờ đợi cái gì lạc dương bị vương thế xung đ o ạ t được hắn tại kháo sơn vương sau khi chết đột dưới nặng tay nhất cử đoạt được binh q u y ề n đem lạc dương vững vàng khống chế tại trong tay mình mà lý mật cũng tại dương huyền cảm sau khi chết thi triển kế sách chiếm dương gia binh quyền chiếm lĩnh ngoắc ư ơ n g trở thành thế lực lớn nhất thái nguyên lý h uyên thừa cơ trắng trận chiêu binh mãi mã chiếm cứ thái nguyên cùng phụ cận rộng rãi địa khu trừ cái đó ra hà b ắ c đ ầ u kiến đức ưu châu la nghệ cũng nhao n h a u tự lập hình thành một cỗ cắt cứ lực lượng tại phương nam vũ văn gia chiếm cứ giang đô đỗ phục uy s ư n g bá giang hoài võ lâm phán quan giải huy động tôn ba t h ủ tống việt thì là khống chế lĩnh nam đối với những này thân ở chiến thần điện bên trong huyền thiên cơ tự nhiên không biết tự khai bắt đầu lĩnh hội cuối cùng một bức tranh cho tới bây giờ đã qua dòng dã nửa năm hắn dù chưa xuất quan nhưng khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng cho dù là thần lòng cũng cảm giác được có chút sợ hãi huyền thiên cơ nhìn xem thứ bốn mươi chín phúc đồ tâm thần cao độ tập trung hắn có loại dự cảm tựa hồ tìm hiểu thấu đáo này đồ đã vì lúc không xa rốt cục lại qua ba ngày hắn mỉm cười nói thì ra là thế hắn đứng dậy thu hồi kết giới ánh mắt yếu ớt nhìn về phía không trung huyền thiên cơ năm ngón tay dối ra năm đạo tính chất khác biệt quá nhiều chân khí từ ngón tay hắn bên trong dâng lên mà ra hướng về không trung bay đi kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành chân khí song hành mà đi lập tức đan vào một chỗ không ngừng mà xoay tròn biến hóa làm ra đủ loại huyền ảo khó tả động tác cuối cùng hình thành một cái cửa kết cấu cái cửa này vừa một hình thành lập tức một cỗ khiến người run sợ uy áp đập vào mặt tựa hồ nó đằng sau có cường đại không h i ể u tồn tại huyền thiên cơ không có d ừ n g tay lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể thấy ra khỏi cái cửa này còn chưa đủ hoàn thiện hai tay của hắn liên tục vung ra vô số đạo đen trắng chi khí nhao nhao từ trong tay hắn tuôn ra hướng lên bầu trời bên trong kia phiến đại môn mau chóng đuổi theo đen trắng chi khí nháy mắt đến hư trên cửa lập tức hóa thành từng đạo thần phủ cùng cửa tan hợp lại cùng nhau theo âm dương chi khí không ngừng chăn vào hư cửa từ từ hóa thực mà nó uy áp cũng hướng về toàn bộ đại đường thế giới tràn ngập mà đi ngay một khắc này cảnh giới tại tông sư phía trên trong lòng người đột nhiên cảm giác được một trận kiềm chế tựa hồ trên không chúng có một loại kinh khủng tồn tại l i n h nam tống thiện tống khuyết đứng tại phía trước cửa sổ nhìn lên bầu trời thần s á c ngưng trọng trong mắt tinh quang t r ợ t lóe lên hán thế mà cường đại đến trình độ này tống khuyết yên lặng nói chiến ý nổi lên m ộ n phía phụ thân đại nhân chuyện gì xảy ra vì sao hải nhi trong lòng buồn bực phải hoảng toàn thân áo trắng tống sư đạo từ ngoài cửa đi đến sau khi hành lễ hỏi đây là trong truyền thuyết tiên môn tống khuyết bùi ngùi thở dài nói tiên môn đó là cái gì tống sư đạo kinh ngạc nói truyền thuyết có người vỡ vụn thời điểm thượng giới sẽ hạ xuống tiên môn tiếp dẫn vỡ vụn người bay hướng tiên giới tống khuyết trầm giọng nói không ngờ hôm nay lại hưu duyên gặp nhau thật sự là mở rộng tầm mắt ta vỡ vụn tống sư đạo quả nhiên là giật nảy cả mình hỏi vội phụ thân đại nhân trên đời này lại có người đạt tới vỡ vụn c h i cảnh không biết sẽ là ai trừ quốc sư còn ai vào đây tống khuyết lời nói kể từ hôm nay ta tống thiệt sự tình đồng đều từ ngươi đến xử lý vi phụ muốn đi bế quan vâng phụ thân cùng lúc đó trường an thành khấu trọng cùng từ từ lăng sóng vai đứng thẳng nhìn lên bầu trời bên trong không hiểu tồn tại khấu trọng không khỏi mở miệng nói tiểu lăng cái kia hẳn là là sư phó tạo thành đi trừ chúng ta sư phó còn ai có bản l ã n h lớn như vậy từ t ử lăng cười nói khấu trọng đột nhiên nghĩ đến cái gì thần s ắ c nghiêm một chút chậm rãi nói vạn nhất sư phó phi thăng làm sao bây giờ đây không phải là gia đại sự sao từ t ử lăng cũng sắc mặt ngưng lại tựa hồ không nghĩ tới cái này nhất trọng qua nửa ngày hắn vô vô khấu trọng bả vai nói vô luận ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi ngươi ta song long kết hợp lo gì thiên hạ không chừng chúng ta cũng ma luyện nhiều năm như vậy hẳn là có thể bước lên chức trách lớn lại nói còn có thuần dương tông sư đ ể ủng hộ chúng ta sợ cái gì khấu trọng thụ từ tử lăng kiểu nói này lập tức hào tình văn trượng cười nói tiểu lăng nói không sai ta bây giờ cũng thân là chư hầu một phương nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp đến không phụ sư phó trọng thác cũng muốn để tú chữ nhìn cái rõ ràng nghe tới tú chữ hai chữ từ tử lăng trong lòng sinh ra một vẻ lo âu đến nhưng nhìn xem khấu trọng hạnh phúc khuôn mặt hắn không Chiến cùng cũng không nói cuối gì. trên bầu trời tiên môn không cảm giác được huyền thiên cơ tồn tại về sau đột nhiên vỡ vụn biến mất không thấy gì nữa áp lực cường đại cũng biến mất theo rất nhiều người thở dài một hơi huyền thiên cơ lại lần nữa xuất hiện tại chiến thần điện bên trong bốn mươi chín bức chiến thần đ ồ lục đột nhiên hóa thành từng đạo ấn phủ tiến vào huyền thiên cơ trong đầu mà khi tiến vào nháy mắt huyền thiên cơ lập tức cảm giác được mình cùng chiến thần điện liên hệ chưa từng có chặt chẽ chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể đưa nó lấy đi huyền thiên cơ đại h ỉ hắn rốt cuộc k h ô n g chế tiểu thế giới này mà tại nắm giữ tiểu thế giới về sau hắn phát hiện chiến thần điện không gian bên trong tựa hồ có rất nhiều thứ hắn nhìn thấy trên vách đá kỳ hoa dị thảo cũng nhìn thấy chủng loại phong phú kỳ chim dị vật còn có trong huyền ư thiên cơ rốt cục bình phục mừng rỡ tâm tình ánh mắt của hắn yêu ớt nhìn qua biến mất tiên môn hắn đã hiểu rõ vỡ vụn bí mật không vội ở cái này nhất thời hắn có thể bay thăng nhưng không phải lúc này cho nên tại tiếp dẫn lực càng ngày càng mạnh lúc hắn tiến vào vạn giới vương đồ tiếp dẫn lực mặc dù rất khó kháng cự nhưng nơi nào so ra mà vượt vạn giới vương đồ cái này thần vật vạn giới vương đồ trực tiếp đem khí tức của mình biến mất tiên môn tự nhiên tán đi ngũ hành cùng âm dương đại thành quả nhiên thần bí phi phàm hắn bây giờ thân trên đời này vô địch thiên hạ ai có thể ngăn hắn chưa xong còn tiếp 22. Chương 123. Chương lạc dương thành ngoại lai một người hai mươi bảy trường an thành nam bên ngoài đã từng lỗ đen đã sớm bị thật dày chìm thổ che lại phía trên rất thưa thớt mọc ra mấy cây sinh mệnh lực tràn đầy cỏ dại mà tại cỏ dại bên cạnh có mấy con chim tước nhảy tới nhảy lui tìm kiếm lấy ăn uống đột nhiên chim tước giống như là nhận kinh h ả i liều mạng nguyệt cánh hướng về không chung bay đi theo một trận không khí ba động một cái thanh y nói người thân ảnh hiện hiện ra hắn nhìn lên bầu trời bên trong bay liệm chim tước có chút buồn cười nhẹ nhàng vươn tay ra kia chim t ứ c liền đến trên tay của hắn đạo nhân vuốt ve chim tức cánh than thở nói rốt cục ra đến cùng còn là trên mặt đất không khí mới m ẹ à, còn có đáng yêu như thế chim nhỏ hắn nhẹ nhàng cười một tiếng vung ra chim t ứ c thân ảnh biến mất không gặp sau một khắc hắn xuất hiện tại trường an thành bên trong trong phủ t h à n h chủ khấu trọng ngay tại phê duyệt tấu trương hắn đột nhiên dừng lại bước đến hướng về phía trước đột nhiên xuất kiếm cho dù là tông sư cũng rất khó tiếp được hắn một chiêu này bởi vì hắn một chiêu này có cái nổi tiếng xưng hào bách bộ phi kiếm người tới chậm rãi rối ra hai ngón tay phi kiếm cũng không còn có thể tất tiến vào khấu trọng không có nửa điểm kinh hoảng ngược lại nở nụ cười mừng lớn nói đồ nhi gặp qua sư phó người tới tự nhiên là huyền thiên cơ nghe tới khấu trọng ngôn ngữ lo lắng nói đồ nhi ngoan ngươi làm không tệ vi sư rất vui mừng khấu trọng lập tức kêu lớn lên thiểu lăng sư phó đến rồi một trận gió qua một cái tuấn tiếu nam tử ra trong sân bây giờ cung kính hành l ễ nói đồ nhi gặp qua sư phó tử lăng cùng tiểu trọng thực là không t ộ i chúng ta phải thật tốt tâm sự mới là huyền tiên h cơ c ư ờ i nói cẩn tuân sư phó chi mệnh hai người cùng kêu lên lời nói mấy người vừa đi vừa nói chuyện dần dần đến trong hoàng cung k h ấ u trọng cung kính nói sư phó xin mời ngồi huyền tiên h cơ g ừ một tiếng cũng không có phản đối hắn một bước phóng ra liền đến bảo tọa bên trên nói như vậy dương nghiễm đã chết đi huyền thiên cơ nghe khấu trọng kể ra nhớ tới cái kia cao ngạo mà tự phụ đế vương khe khe thở dài là hôm nay thiên hạ đại loạn quân hùng cùng nổi lên c ò n xin sư phó xuất thủ sớm ngày quét dọn quân hùng nhất thống thiên hạ khấu trọng cao giọng lời nói huyền thiên cơ nhìn khấu trọng một chút phát hiện hắn thần sắc không giống giả mạo khe gật đầu m ở miệng nói tiểu trọng truyền lệnh xuống chuẩn bị tiếp thu lạc dương thành sư phó ngươi đây là khấu trọng hỏi vội vi sư muốn đích thân xuất thủ cầm xuống lạc dương thành hy vọng vương thế sung thức thời một chút huyền thiên cơ lo lắng nói khấu trọng nghe được trận mắt hốc mồm nhà mình sư phó nói cầm xuống lạc dương thành lời nói khẩu khí liền cùng mình muốn ăn cơm bình tĩnh không mang một chút tình cảm đây chính là lạc dương thành a không phải đi chơi đùa huyền thiên cơ không để ý đến khấu trọng tâm tình m ở miệng nói vi sư đi trước thấy sư nương của ngươi một mặt ngươi chuẩn bị s ớ n đi huyền thiên cơ nói xong thân ảnh biến mất không gặp khấu trọng cảm thán nói sư phó thật sự là lợi hại ta vậy mà nhìn không thấu sư phó l à như thế nào rời đi từ từ lăng c h ậ m giai nói không gian cái gì khấu trọng kinh hai nói tiểu lăng nói đúng không gian không sai ta cảm thấy không gian ba động từ từ lăng c h ậ m giai nói h a khấu trọng đột nhiên nở nụ cười cùng sư phó là địch nhưng thật là muốn chết ta ngẫm lại ngươi tại nửa đêm lúc ngủ đột nhiên phát hiện sư phó tại trước mặt còn không dọa gần chết sư phó cần muốn làm như thế a hắn muốn là quét ngang giết gà dọa khỉ từ từ lăng lắc lắc đầu nói đáng tiếc vương thế sung thế giới này hay là sớm đi thống nhất tốt khấu trọng giống là nghĩ đến cái gì đột nhiên cảm k h á i nói tốt trọng ít hạ mệnh lệnh đi thôi ừ m trên bầu trời dưới lên tuyết lạc dương thành ngoại lai một người một cái thanh ý đạo nhân thủ t h a n h người nhìn thấy người đạo nhân này con mắt thu nhỏ lại dần dần run rẩy lên nước sư hắn run rẩy lời nói huyền thiên cơ không để ý đến hắn trực tiếp nhìn xem tòa cổ thành này qua hồi lâu hắn mới chậm rãi lên tiếng nói nói cho vương thế s ù n g bản quốc sư đến đầu hàng đi như là có người nói một mình hắn bao vây một tòa thành người khác nhất định sẽ cười ha ha nhưng người giữ cửa chẳng những không có cười ngược lại gấp rút tốc độ hướng về trong thành chạy tới hắn là một cái lao binh tham gia qua liêu đông thành đại chiến quốc sư phong thái hắn vĩnh viễn cũng quên không được ba kiếm t r ả m tông sư một chỉ phá liêu đông hắn điên c ù n g chạy tới vừa chạy vừa hô quốc sư đến rồi ngay sau đó quân hào thổi lên thế là tất cả mọi người biết quốc sư đến tuyết rơi phải lớn hơn nhưng không có một mảnh tuyết có thể rơi xuống huyền thiên cơ trên thân một tầng kết giới đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách hắn đứng bình tĩnh ở ngoài thành nhìn về phía trước hắn nhìn xem lạc dương thành trên đầu sĩ tốt tập kết hắn nhìn xem vô số cung thủ nhao nhao kéo cung hắn nhìn xem nọ thủ thành dần dần mở ra rốt cục hắn nhìn thấy vương thế sung đứng tại trên tường thành hắn chậm rãi mở miệng nói vương thế sung các ngươi bị bao vây đầu hàng đi thanh âm của hắn bình tĩnh mà lạnh nhạn chuyển đến mỗi người trong lòng mọi người nghe câu nói này chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh không màng danh lợi không sinh ra một tia sát ý tới chỉ một câu huyền thiên cơ liền khiến cho chúng quân mất khí thế vương thế sung sau lưng rất nhiều tướng lĩnh đồng thời biến sắc người đạo nhân này thực tế là quá khủng bố vương thế sung nhìn xem sắc mặt bình tĩnh huyền thiên cơ khuôn mặt không tự giác run dậy một chút lộ ra một chương nụ cười so với khóc còn khó coi hơn chắp tay nói tại hạ gặp qua quốc sư đại nhân quốc sư đại nhân đã là người trong trốn thần tiên vì sao còn muốn quan tâm cái này chuyện thế tục cái này chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn sao vương thế sung tất nhiên là biết huyền thiên cơ lợi hại đem địa vị của mình thả rất thấp yếu đ ớt nói huyền thiên cơ cười một tiếng l ờ i nói ngươi cũng không cần nhiều lời bần đạo tâm ý đã quyết đã thiên hạ không có chủ nhân bần đạo cũng không để ý đưa nó đoạt đến truyền cho hậu thế cũng là tốt ngươi cứ nói đi yêu đạo vương thế sung vẫn không nói gì phía sau hắn một vị tướng lĩnh đột nhiên mở miệng nói ồ ngươi là người phương nào huyền thiên cơ hỏi tại hạ đan hùng tín tướng lĩnh ngâm h thanh lạnh lùng nói ngươi một đạo nhân không tuân thủ đạo gia thanh quy còn nói cái gì hậu thế thật sự là đáng xấu hổ huyền thiên cơ cười ha ha một tiếng nói quy củ ai định quy củ nói sĩ không thể lấy thân trên thế giới này từ nay về sau b ầ n đạo nói lời chính là quy củ côn vọng ồn ào huyền thiên cơ hừ lạnh một tiếng nhìn đan hùng tín một chút cái này nhìn một cái đan hùng tín chỉ cảm thấy đầu của mình đều nhanh muốn nổ hán quắt to một tiếng từ trên tường thành ngã xuống dưới đan hùng tín vong mọi người nhất thời kinh hãi vương thế sung sắc mặt trên có chút không dễ nhìn cái này đan hùng tín là dưới tay hắn một viên manh tướng hắn cực kỳ nhìn chúng đang nghĩ ngợi đem nữ nhi của mình gả cho hắn không ngờ tại hôm nay chết oan chết tuồng vương thế sung trầm tư nửa ngày cắn răng nói quốc sư đại nhân thần công cái thế tại hạ vốn không dám động thủ nhưng cái này to lớn một mảnh cơ nghiệp há lại nói bỏ liền có thể bỏ quốc sư gã tội huyền thiên cơ lo lắng nói ta cho ngươi một cơ hội động thủ đi b á n tên một tiếng hiệu lệnh lạc dương quân coi giữ vạn tên cùng bán đ ầ y trời mưa tên thẳng hướng huyền thiên cơ vào tới ngay cả ánh nắng cũng che đậy mũi tên đi tới huyền thiên cơ trước người ba triệu chỗ nhao nhao rơi xuống đất cho dù là uy lực cực lớn nọ thủ thành cũng vô pháp đánh vào hắn chân khí hộ thân bên trong huyền thiên cơ nói một tiếng gió đầy trời cuồng phong nổi lên một lát sau quân coi giữ chỉ phát phát hiện mình cung tiễn tận gãy không khỏi hoảng hốt vương thế sung đang muốn hạ lệnh tiếp tục tiến công huyền thiên cơ nói một tiếng hỏa toàn bộ thiên địa nhiệt độ đột nhiên lên cao đầu tiên là một tiểu đoá lập tức biến thành một khối lớn cuối cùng trên không trung thành một cái biển lửa vương thế sung hãi nhiên quỵ dạp xuống trên tường thành khổ sở nói thần bái phủ huyền thiên cơ cười một tiếng thu biển lửa lo lắng nói hay là ngươi hiểu chuyện chờ đợi khấu trọng đi chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương m 2 4 t i n ĩ n h niệm thiện viện 27. huyền thiên cơ nhìn xem vương thế sung khẽ vớt cảm đã vương thế sung biết phân tức như vậy hắn liền có thể hảo hảo còn sống huyền thiên cơ hướng về lạc dương thành trên tường đi đến hắn mỗi bước ra một bước liền có một mảnh vần phi tới xem như bậc thang gió mát phất phơ thổi lại thổi bất động quần áo của hắn cứ như vậy hắn dẫm lên mây trắng bên trên lạc dương thành vương thế sung trong lòng hoảng hốt lập tức hóa thành nồng đậm may mắn nếu là hắn không biết điều chết tất nhiên sẽ là hắn huống chi huyền thiên cơ trung quy là một người muốn trị lý quốc gia nhất định phải ỉ lại tại người mà hắn tiến vào thì có thể nắm quyền lực lui thì tiếp tục cần n u ố t miễn là còn sống liền có hy vọng huyền thiên cơ xem thấu vương thế sung ý nghĩ nhưng không có nhiều lời chỉ cần có hắn tại người khác liền phản không d ậ y nếu là cùng cả một đời đem mình chờ chết giả cũng không thấy hoàng vị bên trên người thoái vị kia thật là một kiện chuyện thú vị huyền thiên cơ dưới lạc dương thành hành tẩu tại lạc dương thành bên trong hắn thần thức hướng về bốn phía quét tới thế là lạc dương thành bên trong đột nhiên phá một trận gió huyền thiên cơ cười một tiếng đi tới một chỗ lao c h ạ c h trước mặt huyền thiên cơ nhìn một cái liền phát hiện bên trong có mấy cái khí tức nhân vật cường đại bất quá ở trước mặt hắn lại có thể lật lên sóng gió gì huyền thiên cơ có chút phất tay háo chỉ nghe oanh phải một tiếng gỗ thật đúc thành đại môn từng khúc băng liệt khối gỗ mảnh vụn hoành bay ra ngoài người nào dám đến lao t ử chỗ này quay dối không muốn sống sao lập tức có mấy người hùng hùng hổ hổ chạy đến hung thần á c sát nói huyền thiên cơ nhìn một cái mọi người còn chưa tới cùng phản ứng liền nhao nhao ngã xuống đất chỉ nhẹ nhàng một chút mọi người liền toàn bộ trọng thương không thể động đậy hắn cũng không có giết những người này đối với huyền thiên cơ đ ế n nói bọn hắn quá yếu nhỏ căn bản kích không dậy nổi sát ý của hắn tới hắn một bước phóng ra đến trong phòng trong phòng ngồi một người trung niên nam tử ngang tàng anh vĩ cái mũi hơi dài miệng rộng rắc giống vĩnh viễn treo mỉm cười tràn ngập tự tin nhìn thấy huyền thiên cơ tiến đến nam tử trung niên một đôi mắt ư ơ n g lập tức nhìn lại hắn ngược lại là muốn nhìn là ai to gan như vậy dám xông vào hắn đại minh tôn giáo hang ổ cái này nhìn một cái hắn thần sắc trở nên ngưng trọng lên bởi vì tại trong cảm nhận của hắn trước mặt người đạo nhân này khí tức như vượt sâu như ngục tang thương cổ p h á c giống như là hành tẩu trên thế gian thần linh hắn cái chán lít nha lít nhít lên một tầng mồ hôi lạnh gian nan cười nói không biết vị bằng hữu này đến đây có gì muốn làm thế nhưng là ta đại mình tôn giáo có người không có mắt chọc tới bằng hữu ta nhất định hảo hảo phạt bọn hắn huyền thiên cơ cười một tiếng lời nói hứa khai núi vần đạo lần này đến là muốn mượn quý phái ngự tẫn vạn pháp căn nguyên trí kinh m ở duyệt không biết ý như thế nào hứa khai sơn đốn lúc biến sắc ánh mắt hắn nhắm lại c h ầ m rãi nói đạo trưởng yêu cầu này sợ l à qua nó thế nhưng là chúng ta môn phái c h ấ n môn chi vật ta há có thể tùy tiện mượn đọc huyền thiên cơ lắc lắc đầu nói thật sự là không biết điều đã như vậy k i a bần đạo chỉ tốt chính mình tới lấy hắn lại là nhìn một cái hứa khai núi chỉ cảm thấy đối diện đạo nhân ánh mắt hình như thực chất giống một cái nặng n à n cân từ trong mắt của mình xuyên vào một chút lại một chút địa trung điệp đập vào tâm linh của hắn chốt sâu hắn đột nhiên hô hấp không thông suốt trong nội tâm hồi hộp toàn thân tựa như muốn mềm hóa một loại mềm yếu cảm giác tuyệt vọng lan tràn toàn thân cảm thấy đối mặt cái này địch thủ là cái hoàn toàn không có biện pháp đánh bại cự nhân hắn toàn lực vận chuyển ngự t ấ t vạn pháp căn nguyên trí kinh manh phun một ngụm màu tươi cuối cùng từ huyền thiên cơ ánh mắt bên trong đã tỉnh hồn lại không khỏi hãi nhiên hắn đã sợ vỡ mật nơi nào còn dám tiến lên công kích nhấc lên một hơi hướng về tường sau chạy đi t ư ờ n g sau bên trong sắp đặt chạy trốn bí đạo chỉ cần có thể đến tường sau hắn liền có một phần mười niềm tin đào tẩu huyền thiên cơ nhẹ nhàng thở dài vươn tay ra một chảo hứa khai núi liền đến trước người hắn không thể nhúc đ í c h huyền thiên cơ một tay chạm đến trên trán của hắn vận dụng lên s i ê u hồn chi thuật một lát sau hắn mỉm cười đại thủ khẽ hấp một cái sách nhỏ đến trên tay của hắn huyền thiên cơ một bước phóng ra rời đi đại minh tôn giáo hạng hổ sau một khắc hắn xuất hiện tại một ngọn núi trước chỗ này có chỗ núi trên núi có tòa miếu trong miếu có chút cũ hòa thượng huyền thiên cơ đột nhiên nhớ tới cái này đồng dao không khỏi cười một tiếng hắn như là một vị phú gia công tử chậm dài hướng về trên núi đi đến bốn phía núi non kỳ tú lâm m ộ t tú đẹp ngựa đầu nhìn lên có thể thấy được từ ở giữa rừng cây lộ ra đến phật tháp cùng g á c chuông nơi xa dần dần vang tạo nên ung dung tiếng chuông thêm đá đã hết huyền thiên cơ đến đệ nhị trọng sân môn trên đó viết nhập giả hữu duyên bốn chữ huyền thiên cơ cất bước mà vào lo lắng nói có khách đến đây còn không ra nên đón bốn phía phật hiệu tỏa ra vô số tăng nhân vây ra cầm đầu là bốn cái khí tức cường hãn tăng nhân mở miệng nói b ầ n tăng không giận chính là bản tự tứ đại hộ pháp kim vừa đứng đầu gặp qua thí chủ gọi để chống đi các ngươi còn chưa đủ tư cách huyền thiên cơ lắc đầu nói đông theo một tiếng kịch liệt thiền trượng n ệ âm thanh động đất một cái tuổi trẻ hòa thượng ra trong sân bây giờ thân hình của hắn thon dài tiêu sái cái mũi hòa thẳng lộ ra rất có cá tính môi trên hình cung đường còn cùng hơi làm nhết lên môi dưới càng ủi đỡ ra một loại nào đó khó nói lên lời m ỹ lực khảm tại hắn gầy cao trên mặt đã là cực kỳ đẹp đẽ lại là một phái khoan thai tự đắc hình dáng dưới lĩnh quan hậu tú sáng mặt có loại vượt qua thế tục trầm tĩnh thần quang thần thái đã không văn ngược càng không phải là cao cao tại thượng vinh v á o hung hăng mà là dạy người thấy dễ chịu tự nhiên nhất khiến người gặp một lần khó quên là hắn đôi kia thâm thúy khó dò con mắt có thể làm bất luận kẻ nào sinh ra đã khó lường thật sâu cạn lại không dám khinh thường tâm hắn trầm mặc không nói chắp tay thi lễ một cái không biết t h í chủ đến đây có chuyện gì quan trọng không giận hòa thượng mở miệng hỏi Các n g ư ơ i tĩnh niệm thiện viện thật c ă n đảm d á m đáp lấy bần đạo bế quan ám sát hoàng thượng ngươi nói bần đạo t r ư ớ c tới làm cái gì huyền thiên cơ tâm niệm vừa động thanh bình kiếm đến ở trong tay a di đà phật nhìn xem thanh kiếm kia tu luyện nhiều năm bế khẩu thiền không rốt cục mở miệng việc này chỉ cùng bần tăng có quan hệ bần tăng nguyện một mình gánh chịu hy vọng huyền thí chủ không nên làm khó trong chùa người khác được chứ động t h ủ đi huyền thiên cơ hờ hưng nói giữa sân bỗng nhiên gió bắt đầu thổi Không m ộ tứ trượng ra, vùng uốn huyền cơ lại kim cương nổi giận gầm lên một tiếng nhảy lên một cái trong tay thiền trượng mang theo tiếng thét từ không mà hạ huyền thiên cơ ra m ộ tái kiếm, thiền trượng đoạn. Huyền thiên trượng t Huyền đoạn. cơ tái xuất một k i ế m bốn người vong không giận quát một tiếng kết xuất một cái ấn k ý đến một tòa núi lớn đột nhiên hiện ra ở trên không trung tựa hồ muốn huyền thiên cơ chấn áp huyền thiên cơ tiện tay kết xuất một cái âm dương thái c ự c đồ đem nó n g ă n lại sau một khắc hắn tâm niệm vừa động trên bầu trời xuất hiện một vùng biển rộng đem đại sơn thôn phệ hết không thuật pháp bị phá khoe miệng chảy ra một tia máu tươi đến khắp khuôn mặt là không thể tin lẩm bẩm nói tinh thần của ngươi tu vi làm sao có thể mạnh như thế huyền thiên cơ tất nhiên là sẽ không nói cho không hắn đã tu luyện ra nguyên thần hắn một bước phóng ra đến mình không trước một kiếm đâm xuyên trống không thân thể không chết nhìn thấy không chết đi chúng tăng đều đỏ mắt một người hét lớn bày trợ huyền thiên cơ khe khẽ thở dài đột nhiên quát to một tiếng trá phảng phất một cái tiếng sấm vang ở chúng tăng trong lòng chúng tăng nhao nhao ngã xuống đất toàn bộ trọng thương huyền thiên cơ hai tay xoay tròn kết xuất một cái mười trượng phương viên âm dương đ ổ đến ở trên không chúng quay tròn chuyển động kia âm dương đ ổ đột nhiên tứ tán ra hóa thành từng cái tiểu nhân âm dương đồ chui vào chúng tăng trong thân thể huyền thiên cơ nói bần đạo hôm nay tâm tính tốt không nghĩ tới giết nhiều lục liền phong chân khí của các ngươi xem như trừng phạt kể từ hôm nay t i n h nhiệm thiện viện phong chùa không được xuống núi người vi phạm giết chết bất luận tội hán ngôn ngữ thôi hướng về trong đại điện đi đến chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 125, h u y ề n thiên xưng đế 27. đối với những n à y phổ thông hòa thượng huyền thiên cơ cũng không có thống hạ sát thủ mà là phong ấn chân khí của bọn hắn để bọn hắn an phút n i ệ m kinh so với giết người không chấp mắt ma môn đến nói tín h nhiệm thiện viện các hòa thượng thuần khiết phải cùng tiểu bạch thỏ đồng dạng mặc dù có khi cực kỳ cồn u vọng nhưng cái này cũng vẹn vẹn tiểu qua đối trong đó tuyệt đại đa số hòa thượng đến nói bọn hắn thậm chí không có x u ố n g núi huyền thiên cơ đã kinh lịch ba cái thế giới tại cái thứ nhất xạ điêu vị diễn lúc phật môn sớm đã phong sơn không ra đạo gia đại hưng vô luận là thuần dương tông hay là toàn trân giáo đều là số một số hai đạo gia đại phái u y vọng cực thịnh phật môn cơ hồ không có có tồn tại cảm giác cái thứ hai vị diện thần thoại bên trong phật môn thậm chí còn chưa có xuất hiện huyền thiên cơ tự nhiên chưa từng thấy qua phật môn người đến giới này huyền thiên cơ sẽ không không lý do đổ sát người trong phật môn nếu không phải phạm thanh huệ lấy thiên hạ thường sinh mời bốn đại thánh tăng tới đối phó hắn hắn cũng sẽ không đại khai sát giới đương nhiên ra ngoài phật đạo chi tranh p huyền ậ t môn phong là tất nhiên cử ộ n cũng sẽ s u sổ xuống. u h y thiên cơ lắc đầu đem những n à y suy nghĩ không hề để tâm tiến vào trong đại điện trong điện đều là chút phật môn kinh điển chỉnh chỉnh tề tề bài phóng tại trên giá sách huyền thiên cơ thần thức dâng lên mà ra vô số điện tịch chậm rãi phiêu khởi bay đến không trung huyền thiên cơ phải dỗi tay ra một cái cẩn thận cung điện ra hiện tại hắn trên tay chính là chiến thần điện chiến thần điện bên trong mạch đắc truyền đến một trận hấp lực đem phật ra điện tịch n h a u n h a u hấp thụ đến trong đó huyền thiên cơ cười một tiếng biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một đám khóc không ra nước mắt hòa thượng nửa ngày mới có hòa thượng kêu t h ả m lên thành kính nói phật tổ a cứu lấy chúng ta đi huyền thiên cơ thân ảnh loay lên trở lại lạc dương thành bên trong hán dạo bước bước đi đi tới man thanh trong viện bởi vì lúc trước vương thế s u n g đại quy mô điều binh nguyên nhân hôm nay man thanh viện bên trong cũng không có bao nhiêu khách nhân mấy tên thân e o n i ệ u đình nữ tử ngay tại khệ đàn làm dây cung thần s á c chuyên chú v u nhạc khí thanh lệ giữa lông mày một mảnh ôn nu chuyên tâm tại mình sự tình huyền thiên cơ đi lên lầu đẩy thuê một gian phòng cửa bên trong thượng tú phương chính an tính t o ạ n nhìn thấy có người không gõ cửa mà vào thượng tú phương trong mắt một tia sát ý mà qua nhưng nhìn người tới về sau nàng lòng tràn đầy đều là vui vẻ nhịn không được lời nói ngươi đến rồi huyền thiên cơ cử một tiếng ngồi xuống thượng tú phương tự mình đi xuống lầu chỉ là mất một lúc trên bàn liền có một bình thanh rượu hai bàn hạt dưa cứng rắn quả bốn đĩa ngọt xốp giòn điểm tâm thượng tú phương quan sát tỉ mỉ huyền thiên cơ nửa ngày mới suy suy cười nói hôm nay làm sao có thời gian đến thiếp thân chỗ này đến không đi cùng ngươi nhà tố tố huyền thiên cơ cười một tiếng lời nói tú phương nói gì vậy đã đến l ặ ạ g dương ta chính là cái gì sự t ì n h không làm cũng muốn gặp gặp ngươi thính ngươi có lương tâm thượng tú phương làm bộ c á o giận nói cũng không ngổng công thiếp thân lo lắng ngươi ba năm nhìn một cái ngươi tu luyện tới tu luyện đi càng ngày càng không có nhân vị huyền thiên cơ cười một tiếng nhìn về phía thượng tú phương tú mỹ dung nhan hỏi tú phương trong ba năm này trôi qua như thế nào thượng tú phương khẽ vuốt tóc lười biếng nói nhờ hồng phúc của ngươi thiếp thân qua phải hảo hảo cũng không có cái nào không có mắt tới quái dày thiếp thân ngày bình thường hát một chút từ khúc hào hứng đến cũng diễn một trận ngẫu nhiên cùng thanh tuyển mội mội tìm tòi nghiên cứu dưới nhạc đạo chính là có khi có chút buồn bực huyền thiên cơ ngoạn vị đạo nếu không tú phương theo ta đi thuần dương tông như thế nào nhiều chút người bồi tóm lại là tốt quên đi thôi thượng tú phương trận nhìn huyền thiên cơ một chút nhìn ra ngươi là muốn làm hoàng đế người thiếp thân cũng không muốn gả vào hoàng cung cùng với các nàng tranh thủ tình cảm thiếp thân là cái yêu an tính người nơi nào cũng không đi liền chờ đợi ở đây lúc nào ngươi nhớ lại t h i thân đến liền đến xem đến lúc đó thiếp thân vì ngươi nhảy điệu nhảy huyền thiên cơ hơi có chút t i ế c nối lại hỏi một lần nói thật không đi tố nhi tâm địa t h i ệ t lương chắc hẳn các ngươi sẽ trở thành hào tỷ muội thượng tú phương n ở nụ cười cười đến run dày cả người một hồi lâu nàng mới ngừng lại được chậm rãi nói ngươi làm sao lại minh bạch con gái chúng ta nhà tâm ý đâu thật là một cái lòng tham không đ á y người tố tỷ tố cũng không tệ thế nhưng là tỷ tỷ của nàng thiếp thân ngược lại là sợ lợi hại thật không biết lúc nào liền rơi cái chết không toàn t h â i hạ tràng tốt thiếp thân cũng không muốn nói chuyện này nghe tâm phiền huyền thiên cơ lo lắng nói c h ỉ nhi là cái thích quyền lực người bình thường làm việc xác thực lòng dạ ác độc một chút đã như vậy ta cũng không làm khó tú phương chỉ không biết mấy năm không gặp tú phương ca nghệ trình độ nhưng có tăng lên a thượng tú phương lập tức đứng lên cười nói ta vì công tử m u ố n một khúc bang bang tiếng tì bà bên trong ẩn có sáo dọc k i a sợi phiêu khởi thượng tú phương ánh mắt ôn nhu cụp xuống hai tay hợp thành chữ thập tại trắng trước bộ ngực sữa vô luận là đầu ngón tay hay là mi mắt mao đều chưa từng run dậy một tia nhưng mà nàng trần trụi tuyết hai chân lại tại cùng tiếng âm nhạc chậm rãi nhảy múa nhất là theo t ỷ bà thúc càng ngày càng nhanh hai chân đạp nhẹ mặt đất tần suất càng lúc càng nhanh bị sa múa bảo chăm chú bao lấy đ u ổ i cùng bờ mông tựa như tia chấp không ngừng run dậy bộc lộ phần bụng tạo nên nhỏ xíu đẹp van nàng nhẹ nhàng h á t nói không nói gì độc bên trên tây lâu trăng như lưới câu tịch mịch ngô đồng thâm viện khóa thanh thu c á t không đức lý còn loạn là nỗi buồn ly biệt đừng là bình thường tư vị ở trong lòng lại hát nói minh nguyệt bao lâu có nâng cốc hỏi thanh thiên không biết thiên thượng cung q u y ế t đêm nay là năm nào ta muốn theo do quay về lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ chỗ cao không thắng hàn nhảy múa biết rõ ảnh gì như ở nhân g i a n truyền chu c á t chống đỡ khinh hộ chiếu không ngủ không để lại hận chuyện gì k h u y ê n hướng đừng lúc tròn người có vui buồn ly hợp chăng có mở tỏ đầy vơi việc này cổ khó toàn chỉ mong người lâu dài ngàn dặm chung thiền quên một khúc rừng múa huyền thiên cơ vô tay lên cười nói tú phương d á n g mua thật sự là tuyệt mỹ vô so à khiến người dư vị vô tận thượng tú phương nhẹ nhàng lao đi khuôn mặt mồ hôi cười nói hôm nay sắc trời đã tối không bằng sớm đi an giấc như thế nào huyền thiên cơ từ không gì không thể ngày thứ hai huyền thiên cơ ra man thanh viện khấu trọng cùng vương thế sung sớm đã ở phía giới chờ nhìn thấy huyền thiên cơ ra hai người lập tức chắp tay hành lễ nói gặp qua chúa công huyền thiên cơ lời nói khấu trọng nói tiểu trọng truyền ta ý chỉ triệu tập văn võ bá quan hoàng cung nghị sự vâng khấu trọng lĩnh mệnh mà đi huyền thiên cơ nhìn về phía vương thế sung nói dẫn đường đi vâng vương thế sung lập tức cung kính đáp mọi người một nhóm đến thái cực điện bên trong huyền thiên cơ một bước phóng ra đến trên long ỉ vương thế sung trong mắt một đạo tinh quang hiện lên lại cũng không nói gì qua một hồi lâu chúng thần nhao nhao đến đây cùng kêu lên hành lễ nói tham kiến chúa công huyền thiên cơ mở miệng nói miễn lễ tạ chúa công huyền thiên cơ nhìn về phía tọa hạ đám người mở miệng nói hôm nay ta triệu các ngươi đến đây là có một việc muốn tuyên bố ta dự định đăng cơ x ư n g đế chư vị ý như thế nào chúng người đưa mắt nhìn nhau rõ ràng là bị tin tức này hù sợ qua hồi lâu một mưu sĩ a n mặc người đứng dậy lời nói chúa công lúc này xưng đế sợ là làm thời thượng sớm sẽ khiến mọi người vây công đối bên ta đại đại bất lợi à, mời chúa công nghĩ lại người là hư hành chi huyền tiên h cơ hỏi hư hành chi khẽ giật mình đắp khởi bẩm chúa công chính là tại hạ huyền tiên h cơ c ư ờ i nói hành chi nghĩ nhiều từ xưa đến nay đánh thiên hạ là một kiện rất gian khổ sự tình muốn suy nghĩ rất nhiều thứ như lương thảo vũ khí chiến mã nhưng đối với ta mà nói căn bản không cần phiền thoái như vậy trên đời này ai có thể ngăn cản bước chân của ta coi như hắn mười vạn người cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của ta các ngươi một mực làm tốt tiếp quản sự tỉnh rõ chưa đa t ạ chúa công trì điểm thuộc hạ minh bạch hư hành chi hành lễ nói mọi người nghe kể từ hôm nay ta tự gọi là huyền thiên đại đế thành lập đại huyền đế quốc sau ba ngày đăng cơ làm đế thần c u n g chúc mừng bệ hạ nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế mọi người cùng nhau quỳ xuống tham viếng nói chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương một trăm hai mươi sáu đăng cơ đại điển hai mươi bảy huyền thiên cơ còn nói vài câu liền tuyên bố bãi triều hắn thân ảnh loại lên biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại đông đảo đại thần hai mặt nhìn nhau khấu trọng đang muốn đi ra ngoài chỉ nghe phía sau chuyển tới một thanh âm nói khấu đại nhân dừng bước khấu trọng dừng lại nghe ra được là hư hành chi thanh âm hắn dừng bước lại hỏi hành chi có việc hư hành chi cười một tiếng l ờ i nói mời bên này một lần hai người một chức một sau ra hoàng cung hư hành chi mới cười khổ nói thiếu soái bệ hạ cử động lần này phải trăng quá mức qua loa chút khấu trọng n h ư mày nói hành chi khỏi phải xưng ta là cái gì thiếu soái liền xưng khấu trọng đi về phần như lời ngươi nói hành vi quá mức qua loa ta làm sao không nhìn ra còn xin hành chi giải hoặc đăng cơ đại đ i ể n chính là ta đại huyền đế quốc nhất là trang trọng sự t ì n h không thể có nửa điểm qua loa bệ hạ lại chỉ cho chúng ta ba ngày ta cùng hoàn toàn không có chuẩn bị à. còn nữa bây giờ hòa thị bích cũng không tại trong tay chúng ta bệ hạ đăng cơ tựa hồ có chút danh bất chính nôn bất thuận khấu đại nhân cùng bệ hạ chính là quan hệ thầy trò chắc hẳn khuyên nhủ cũng dễ dàng một chút khấu trọng nghe tôi h trầm ngâm nói không nghĩ tới bệ hạ đăng cơ cũng có nhiều như vậy thuyết pháp hành chi thật là làm cho khấu trọng mở rộng tầm mắt bất quá bệ hạ chính là thần nhân hàng thế đối với những này thế gian nghi thức xã giao biết được không nhiều đúng là bình thường chỉ là mệnh lệnh này như là đã dưới sợ là không có hối cải chỗ trống ta cái này liền đi tìm thuần dương tông các sư đệ gọi bọn hắn hỗ trợ chắc hẳn lấy công lực của bọn hắn xây cái tế thiên đài cái gì không đáng kể khấu trọng nói xong hóa thành một đạo lưu quang hướng về hoa sơn bay đi hư hành chi nhẹ nhàng thở dài đi ra ngoài cùng lúc đó trên hoa sơn huyền thiên cơ đứng tại hoa sơn c h i đ ỉ n h bên cạnh thì là hai vị cung trang nữ tử huyền thiên cơ cười nói hôm nay vi phu đến là có một chuyện vui muốn nói cho tố nhi cùng trẻ con nhi phu quân đừng nói trước để trẻ con nhi đ o á n xem lữ trí lập tức cười nói hẳn là phu quân muốn làm hoàng đế rồi trẻ con nhi một đoán phải chúng quả nhiên thông minh huyền thiên cơ lời nói không sai ta dự định đăng cơ làm đế thành lập đại huyền đế quốc khai sáng ra một mảnh tốt đẹp cơ nghiệp đến phu quân sớm nên như thế lữ trí vui vẻ nói theo thiếp thân c h i ý phu quân tại mười mấy năm trước liền nên xưng đế bất quá hôm nay cũng không muộn như thế thiếp thân cũng có thể đi theo bệ hạ hưởng hết vinh hoa phú quý mậu nghi thiên hạ lữ trí nói thi lễ một cái nói thiếp thân tham kiến bệ hạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ái phi xin đứng lên huyền thiên cơ cười một tiếng đỡ dậy lữ trí phu quân cùng tỉ tỉ chơi thật đúng là vui sướng a lữ tố nhìn xem hai người vui đùa âm ĩ cười nói tố nhi hẳn là ghen ghét không thành ngươi cũng là đem khi hoàng hậu người cần phải ý chí rộng lớn chút huyền thiên cơ lời nói nghe được câu này lữ c h í trong mắt tinh quang t r ợ t lóe lên lập tức cấp tốc hồi phục bình thường cười nói tỉ tỉ chúc mừng mội mội thứ n à y về sau chính là nhất quốc chi mẫu lữ tố vẫn là lạnh nhạt vô so chậm rãi nói tỉ tỉ nói đùa mội mội cũng không thích tranh quyền đoạt lợi hậu cung sự tình liền giao cho tỉ tỉ xử lý đi trẻ con nhi chấm có một câu phải nói cho ngươi có tranh đấu có thể nhưng mọi thứ đừng quá mức ngươi phải nhớ chấm đưa cho ngươi ngươi mới có thể mớn chấm không cho ngươi không thể đoạn biết sao huyền thiên cơ chậm dài nói thân thiếp cẩn tuân thánh thượng dạy bảo tuyệt không dám quên lữ trí trong lòng lạnh lẽo vội cung kính đáp tố nhi cái này hoàng hậu chi vị ngươi xác thực gánh gánh vác được cũng chỉ có đem cái này tôn vị giao cho ngươi chấm mới yên tâm ngươi cũng không cần chối tử vâng phu quân lữ tố lời nói t ố t việc này đã định các ngươi liền cùng chấm xuống núi đi huyền thiên cơ lời nói kia thuần dương tông làm sao bây giờ lữ trí hỏi huyền thiên cơ một bước phóng ra đến thiên cơ điện trên không mở miệng nói chúng đệ tử nghe lệnh kể từ hôm nay thuần dương tông giải phóng các đệ tử tinh anh lập tức chạy tới lạc dương chờ đợi khấu trọng điều khiển thanh âm của hắn cũng không thế nào to nhưng mà giống như là một loại nào đó có thực chất tồn tại bay ra cực xa cũng không có hoàn tán truyền đến mỗi một người đệ tử trong t hai là tông chủ thanh âm các đệ tử nhao nhao phản ứng lại cung kính lời nói đệ tử cẩn tuân tông chủ chi ý mọi người lập tức thu thập hành lễ hóa thành từng đạo l ư u quang hướng về lạc dương bước đi ba ngày thoáng qua liền mất ngày một tháng một thời tiết sáng sủa nhìn g r ằ m không mây là ngày tháng tốt trong hoàng cung lữ tố tự thân vì huyền thiên cơ mang lên kim quan mặc vào long bảo cẩn thận chu đáo nửa ngày mới cười nói vậy hạ hôm nay xem ra thực sảng khoái thần thiếp trong lòng cũng rất vui vẻ huyền thiên cơ cười nói hôm nay là ngày tháng tốt tố nhi cũng phải thật tốt cách đan mặc dưới mới lạ vâng bệ hạ lữ tố gật đầu nói bệ hạ giờ lành đã đến một nội thị vội vàng đi đến l ờ i nói t ố t xuất phát huyền thiên cơ thân mang đế bảo ngồi cao đế liễn phía trên ra hoàng cùng tại ba nghìn giáp sĩ hộ vệ dưới hướng về lạc dương thành bên trong tế thiên đài bước đi những nơi đi qua ven đường bách tính nhao nhao quỳ xuống hô to v ạ n thuế khí thế c h ấ n thiên ngồi dư rơi xuống đất huyền thiên cơ chắp tay mà ra lập tức chuông vang không dứt lê quan cao giọng đáp lời quần thần quỷ dạp trên đất huyền thiên cơ bước lên tế đàn thẳng nhìn thanh thiên giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy mình đại quyền trong tay có thể tận đi quyền sinh sắt trong tay quyền lực đây thật là một loại không sai thể nghiệm đấy huyền thiên cơ yên lặng nói khó trách rất nhiều người nghĩ đến làm hoàng đế không có ở đây là không cách nào cảm giác vẻ đẹp của nó rượu huyền thiên cơ lấy lại bình tĩnh bắt đầu tế thiên đăng cơ cái này tế văn là trước dự chuẩn bị tốt huyền thiên cơ chiếu vào đọc một lần liền tại mọi người vạn tuế âm thanh bên trong mười bậc mà xuống hướng về trong hoàng cung bước đi thái cực điện bên trong huyền thiên cơ ngồi cao trên long ủy, mở miệng nói hôm nay ta đại huyền đế quốc đã xây chư vị đều là có công chi thần khi thưởng huyền thiên cơ dừng một chút lại nói đế quốc phảng phất tùy triều xây dựng chế độ thiết ba tỉnh lục bộ thiết bên trong sách môn hạ thượng thư ba tỉnh lại lễ b i in hộ hình công lục bộ nay chấm phong khấu trọng vì binh bộ thượng thư thêm đại tướng quân khai phủ nghi cùng tam thi thần khấu trọng tạ bệ hạ long ân khấu trọng bái nói tư tử lăng chấm phong ngươi làm lại bộ thượng thư ngân thanh quang lộc đại phu thần tạ chỉ long ân tư tử lăng cung kính nói hư hành chi vì ta đế đại pháp sư lĩnh triều nghị đại phu chức vụ đô như hối phong hộ bộ thị lang lý tĩnh phong phiêu kỵ tướng quân khai phủ nghi cùng tam thi vương thế sung phong lễ bộ thượng thư thần c u n g tạ bệ hạ thiên ân chúng thần nhao nhao cùng kính lời nói lần này phong thưởng trọn vẹn tiến hành nửa canh giờ huyền thiên cơ mới phong thưởng hoàn tất về phấn hậu cung đẳng cấp trâm cũng báo cho tại chư vị thần công huyền thiên cơ tiếp tục lời nói đế quốc thiết hoàng hậu một người phu nhân bốn người vì quý phi thục phi đức phi hiển phi chính nhất phẩm chín tần chiêu nghi chiêu cho chiêu viện tu nghi tu cho tu viện mạo sưng ơ nghi mạo xưng ơ cho mạo xưng ơ viện c á c một người chính n h ị phẩm thiệp dư chín người chính tam phẩm mỹ nhân chín người chính tứ phẩm tài tử chín người chính ngũ phẩm bảo lâm hai mươi bảy người chính lục phẩm ngự nữ hai mươi bảy người chính thất phẩm hái nữ hai mươi bảy người chính b á t phẩm chư vị cảm thấy thế nào chúng thân liếc nhau đồng nói bệ hạ anh minh huyền thiên cơ nhìn về phía bên người nội thị nội thị lập tức hiểu ý tiếp nhận thánh chỉ cao giọng đ ọ c nói bệ hạ có chỉ hiện có nữ lữ tố hiền lương thục đức ung dung hoa quý khí chất hào phóng chấm r ấ t mừng chi phong là hoàng hậu có nữ lữ trí thiên hương quốc s á c phong làm hiền phi vệ trình trinh vì chiêu trò bạch thanh nhi vì chiêu nghi sư phi huyên vì chiêu viện khâm thử cái này một người đứng dậy liền muốn nói chuyện châm ý đã quyết không cần nhiều lời huyền thiên cơ một lời quyết đoán nói chưa xong còn tiếp h a chương một b i n h lâm thái nguyên h a huyền thiên cơ cũng không có để điện hạ thần tử nói tiếp lữ tố thân là hoàng hậu là hắn sớm đã nghĩ kỹ d u n g không được bất luận kẻ nào cải biến đối với chuyện này hắn cần người khác tuyệt đối phục tùng hắn chậm rãi mở miệng nói bây giờ đế quốc mới lập mong rằng chư vị thần công đồng tâm đông đức cùng chấm một đạo khai sáng đại nghiệp chúng thần cùng kêu lên lời nói thần cùng cần tuân b ệ hạ ý chỉ ổn thỏa cúc cung tận tụy chết thì mới dừng huyền thiên cơ khẽ mất cảm lời nói như thế rất tốt chỉ cần chư vị trung thành cảnh nghiêm túc làm việc chấm nhất định không tiếc ban thưởng tạ bệ hạ khấu trọng ở đâu huyền thiên cơ hỏi thần tại khấu trọng đứng ra nói bây giờ đế quốc thế lực chu quanh phân bối như thế nào khởi bẩm bệ hạ bây giờ đế quốc khống chế quan bên trong cùng trung nguyên địa khu hướng tây bắc là người đ ộ ạ t quyết phương bắc là thái nguyên lý h uyên phương nam gặp ngõ cương lý mật tây nam thì là cùng thục trung t ư ơ n g thông có thể nói là tứ phía thụ địch khấu trọng trầm giọng nói kia theo ý kiến của ngươi trước tấn công ai thích hợp nhất huyền thiên cơ hỏi khấu trọng trầm tư nửa ngày mới chậm rãi nói nếu là ngày trước thần sẽ đề nghị bệ hạ đánh chiếm thục trung thục trung chính là sinh lương đại địa cướp đoạt nó đem làm cho quân ta lương thảo không lo chỉ là hiện tại bệ hạ thần công cái thế cướp đoạt thành chỉ giống như lấy đồ trong túi bệ hạ muốn đánh cái nào liền đánh cái kia hết thẻ đều từ bệ hạ định đoạt thần c u n g bàn lại chúng thần nhao nhao lời nói t ố t truyền trâm ý chỉ viên thiên cương đỗ như hồi lưu thủ trường an từ tử lăng lý thuần phong c h ấ n thủ lạc dương khấu trọng lý tĩnh vương thế sung hư hành chi theo chấm xuất phát binh phát thái nguyên lần này chấm muốn nhất thống phương bắc huyền thiên cơ ý khí phong phát nói khấu trọng trong mắt lóe lên một vẻ lo âu bất quá vẫn là đi theo chúng thần nói thần tuân chỉ huyền thiên cơ lại nói trong vòng ba ngày đại quân tập kết hoàn tất khấu trọng ngươi nhưng có thể làm đến thần nhất định không phụ bệ hạ nhờ vả khấu trọng nói chư vị thần công nhưng có sự tình khởi bẩm nếu là vô sự chấm liền bái triều một người đứng ra nói thần có việc khởi bẩm huyền thiên cơ nhìn lại nguyên lai、like、là đô như hối không khỏi hỏi đô ái khanh có chuyện gì quan trọng bây giờ tùy đế đã chết không biết bệ hạ muốn tặng cho hắn cái gì thủy h ả o đỗ như hối trong mắt tình quang trợt lóe lên tựa hồ rất để ý vấn đề này ồ huyền thiên cơ ngoạn vị đạo chư vị thần công có gì cao kiến một người lập tức đứng ra nói thần coi là dương chữ thích hợp nhất cổ lễ nói tốt bên trong xa lễ nói dương đi lễ xa chúng nói dương n ị c h thiên ngược dân nói dương thật lớn đ ạ i chính nói dương bạc tình bạc nghĩa nói dương cách đ ứ c hoang nước nói dương dương n g h ễ m vừa vặn phối cái này dương chữ độc cô ra tổ người huyền thiên cơ nhìn xem giữa sân chậm rãi mà nói người không khỏi nhúng mày nửa ngày hắn mới chậm rãi lời nói chậm ngược lại là cảm thấy võ chữ không sai các ngươi cảm thấy thế nào mọi người nhất thời nghị luận â m ý. đ ỗ như hối mở miệng tán dương bệ hạ anh minh t ố t việc này cứ như vậy định ra đến không cần nhiều lời chư vị thần công vẫn là chuẩn bị bắt trinh sự tình đi huyền thiên cơ không nhịn được nói vâng bệ hạ chúng thần nhao nhao xưng là b ạ i triều cùng lúc đó thái nguyên lý huyên cho mày nhìn xem một phong thư trầm mặc không nói đột nhiên lý thế dân người khoác áo giáp t ừ bên ngoài đi vào cung kính nói nhi thần tham kiến phụ vương con ta đến Thế nhưng lý thế dân cao giọng lời nói thế dân không hổ là ta lý huyên nhi tử quả nhiên bất phàm vi phụ rất là vui mừng lý huyên cười nói thế dân ngươi đến xem phần này tin lạc dương có biến lý thế dân đọc lấy trên thư bốn chữ phụ vương đây là ý gì đây là bốn ngày trước tin tức truyền đến đến mấy ngày nay lại là không còn có tin tức chuyển đến lý huyên lời nói t h á m tử của chúng ta là dùng bồ câu đưa tin đến liên lạc người nào lợi hại như vậy khiến cho lạc dương thành ngay cả một cái bồ câu cũng không bay ra được cái này nhất định phát sinh nặng biến cố lớn nếu là chúng ta không biết sẽ đối với chúng ta rất đỗi bất lợi à lý thế dân lời nói chuyên lệnh xuống để hoác ấ p thủ tướng cảnh giác chút vi phụ làm sao có một loại dự cảm bất t ư ở n g lý huyên hạ lệnh nhi thần tuân chỉ lý thế dân ôm quyền nói lui ra ngoài lý huyên t ử là nghĩ không ra lạc dương thành khoảng chừng không đến một ngày bên trong liền đổi chủ tại huyền thiên cơ hán càng không nghĩ tới bị thuần dương tông các đệ tử khống chế lạc dương thành hoàn toàn là vững như thành đồng đừng nói là một cái bồ câu đưa tin chính là một con chim sẻ cũng không thể bay ra ngoài hán dự cảm quả nhiên thành thật đế quốc nguyên nhiên ngày bốn tháng một huyền thiên cơ tại lạc dương tuyên thệ trước khi xuất quân xuất binh trung bốn vạn người thuần dương tông c h ú n g nội môn đệ tử tùy hành đại quân trải qua hà đông thành một đường bắc thượng trước qua hoàng hà đi mấy ngày sau đến hoác gốc thủ tướng là lý v i ệ t lý thần thông khi lý thần thông nhìn thấy huyền thiên cơ lúc quá sợ hãi hắn căn bản n g h ĩ không ra huyền thiên cơ còn sẽ xuất hiện trên đời này cơ hồ từ trên cửa thành r ấ t xuống nhưng hắn trung quy là trấn thủ một phương đại tướng cấp tốc phản ứng lại một phương diện điều động trinh sát hướng lý h lên cầu cứu một phương diện khác hạ lệnh quân coi giữ trận địa sẵn sàng huyền thiên cơ căn bản không hứng thú cùng hắn nói nhảm hắn trực tiếp đưa tay trộm một cái liền đem lý thần thông vỗ xuống lại dùng di hồn thuật khiến cho quân coi giữ tự động mở cửa chưa tới một canh giờ hoa cấp liền bị công đánh hạ huyền thiên cơ không có giết lý thần thông mà là đem hắn cầm tù lên lập tức hạ lệnh ba người lưu thủ nó hơn người quân tiếp tục bắt thượng cửa ải tiếp theo là tức thử cốc nghe song danh tự chính là cái dễ thủ khó công chỗ trên thực tế xác thực như thế mấy chục phòng trong nói cửa ải hiểm yếu chỉ cần có một mươi tinh binh chấn giữ mặc hắn đến bao nhiêu người cũng không làm nên chuyện gì nhưng gặp được huyền thiên cơ những này hiểm yếu quan hải tự nhiên là không có tác dụng vô luận là trọng thạch hay là cường nỗ căn bản đối huyền thiên cơ không có nửa phút tác dụng huyền thiên cơ vận dụng tinh thần chi thuật nhìn một cái khiến cho mười ngàn quân địch hôn mê bất tỉnh đại quân bình yên vượt qua t ư ớ c thử cốc huyền thiên cơ lại lưu lại ba nghìn người cộng thêm thuần dương tông nội môn đệ tử c h ấ n giữ nơi đây lập tức binh phong trực chỉ thái nguyên thành chúng quân lại đi năm ngày đến thái nguyên thành mà lý huyên thì là vừa biết được tin tức thái nguyên đường vương phủ lý huyên k h í sắp nổ hắn m a n g to thùng cơm tất cả đều là thùng cơm quân địch đại quân đã vây thành chúng ta mới vừa v ậ n nhận được tin tức cuối cùng là chuyện gì xảy ra các ngươi nói cho ta ta nên làm cái gì lý thế dân lộ ra đắng chắc khuôn mặt dù là hắn là chiến vô bất thắng tần vương lúc này cũng là vô kế khả thi hắn trầm giọng nói phụ vương bên ngoài thế nhưng là huyền thiên cơ a ta đã sớm nói không muốn tạo phản Các ngươi hết lý ầ lần n này tới lần khác muốn ép ta tạo phản, hiện tại chúng ta nên làm tới ta tạo tại ta cái l khác ép gì? h u y ê nguyên hét hối hận thì Ta lớn. Lý muộn. n đã cát xem thường nói phụ vương sợ cái gì chúng ta là ngồi thành mã thủ mà bọn hắn lại là đường xa mà đến chỉ muốn kiên trì mấy ngày này bọn hắn hẳn là sẽ thối lui đi lại nói bây giờ ta thần công đại thành huyền thiên cơ có thể hay không đấu thắng ta còn chưa nhất định đâu lý huyên dùng nhìn thằng ngốc mắt chỉ nhìn lý nguyên cát cả giận nói thần thông võ công cùng ngươi tướng so tương xứng thế nhưng là ngay cả mật báo cũng không kịp ngươi bên trên chỉ sợ ta lý huyên sẽ chết con trai phụ thân thực tế không được liền ném đầu hàng đi lý kiến thành chậm rãi nói có tú chữ quan hệ chúng ta hẳn là sẽ khá hơn một chút cái này lý huyên làm khó phụ thân hài nhi nguyện ý thử một lần lý thế dân trầm giọng nói hài nhi tại rất sớm trước kia liền nghĩ chế tạo một loại có thể công phá võ giả chân khí hộ thân cung tiễn trước đó không lâu vừa vặn thí nghiệm thành công chỉ cần chúng ta mang xuống dù là huyền thiên cơ chân khí cực nhiều luôn c o i cho tới khi nào xong thôi đến lúc đó nói không chừng có thể giết người này ai tùy cơ ứng biến đi lý huyên thở dài nói hiện tại chúng ta đi xem một chút tình huống chưa xong còn tiếp 22. chương một t r h ư ơ i tám thần long cùng hòa thị bích 27. thái nguyên thành hạ huyền thiên cơ ngồi cao đế liễn phía trên sắc mặt bình tĩnh nhìn qua bị đại quân vây quanh thái nguyên thành lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười t h ầ n s á c tại phía sau hắn khấu trọng lý tĩnh vương thế sung vờ vờ người khoác áo giáp cung kính đứng thẳng trong mắt tràn đầy đối huyền thiên cơ kính sợ dọc theo con đường này huyền thiên cơ dùng sự thực nói cho chúng quân cái gì là chân chính cường đại vô luận phía trước đường xá như thế nào gian nguy quân địch như thế nào cường đại đối tại bệ hạ của bọn hắn đến nói vẫn là dễ như t r ở bàn tay t r ở tay có thể phá Cái này khiến mấy chục khiến đại này ngàn quân đồng mấy trong h ờ i quy tâm, t u n thành g h với à đế biến bệ hạ. Huyền Thiên cơ cảm thấy loại biến hóa chút hài nhưng không loại này, trong lòng có chút hài lòng, nhưng cũng Cơ cảm có có quân á mức kích động. Trong q u sùng bái cường giả đây là tuyên cổ bất biến đạo lý hắn đã so bất luận kẻ nào cường đại người khác không có lý do không phục tùng với hắn huyền thiên cơ nhìn về phía khấu trọng mở miệng nói khấu trọng ngươi qua đây khấu trọng khe giật mình lập tức cung kính lời nói thần tuân chỉ huyền thiên cơ khẽ vươn tay một đạo kim sắc trường tiểu liền đến khấu trọng dưới chân tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong khấu trọng sải bước đi đến kim sắc trường tiểu đi tới đế liễn bên trong khấu trọng bái nói thần tham kiến bệ hạ huyền thiên cơ cười một tiếng l ờ i nói tiểu trọng không cần đa lễ mau mau bình thân hắn dừng một chút lại nói ngươi là chấm đồ đệ khỏi phải cùng những người khác câu thúc khấu trọng lời nói sư phó bây giờ thành đại huyền đế quốc hoàng đế làm đồ nhi ta đương nhiên phải giữ gìn ngài tôn nghiêm không dám thất lễ đây đều là nghi thức xa giao khỏi phải quá mức quan tâm lại nói chấm dù làm hoàng đế nhưng trung quy là một cái yêu thích tiêu g i a o tự tại người đối với tục lễ có thể miễn thì miễn đi huyền thiên cơ khoát tay một cái nói chấm xem ngươi tâm tình buồn bực chẳng lẽ nhớ lý tú ninh khấu trọng trong lòng giật mình bận điệu thỉnh tội nói thần có tội mời bệ hạ trách phạt lại đến rồi huyền thiên cơ cười một tiếng l ờ i nói yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu hơn mười năm trước chấm là cái nhìn này hôm nay chấm vẫn là cái nhìn này việc này chấm sẽ không trách tội ngươi chỉ là bệ hạ lý huyên thế nhưng là cùng ta đại huyền là đại ca khấu trọng lộ ra đắng chắt thần sắc chậm rãi lời nói là địch hắn lý huyên cũng xứng huyền thiên cơ cười ha ha một tiếng nói chấm hôm nay sở di đến thái nguyên là muốn thu phục mấy cái lương thần cường tướng vì ta đại huyền tuyển chọn nhân tài v ề phần thu phục lý huyên cũng là nhân tiện sự tình đến lúc đó hai người các ngươi vi thần cùng c h i ề u kết cái thân già cũng không phải việc ghê gớm gì nha ngươi cần gì phải lộ ra bộ này tiểu nữ nhi tư thế đây cũng không phải là chấm trong lòng khấu đại tướng quân a khấu trọng lập tức vẻ lo lắng d i ệ t hết trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ đến bất quá chỉ sau một lúc lâu hắn lại nói quanh co trâm giải nói bậy hạ thần du lịch giang hồ lúc từng cùng lý huyên thứ tử lý thế dân tiếp xúc qua mấy lần thần phát hiện người này rất có lòng dạ lòng ôm trí lớn tựa hồ không cam lòng rơi vào nhân thần phía dưới có cường đại cảm hóa lực thần lo lắng lý thế dân huyền thiên cơ cẩn thận thưởng thức ba chữ này ngoạn vị đạo thật sự là hắn là cái nhân vật nếu là chấm không còn tại thế bên trên trên đời này sợ là rất khó có người cùng hắn chống đỡ dù là ngươi khấu đại tướng quân cũng cùng hắn chỉ là tám lạng nửa cân bất quá đã chấm trên đời này là lòng hắn cho ta cuộc lại là hổ cho ta nằm lấy tại tuyệt đối lực lượng trước đó âm mưu quỷ kế gì đều thành trò cười thiên hạ này là chấm định đoạt bệ hạ huy vũ khấu trọng lập tức cao giọng lời nói vĩ đại như ta đây không phải c u ộ n lại sao thần long đột nhiên mở r a nhập nhèm mắt buồn ngủ xen vào một câu lập tức lại ngủ thật say huyền thiên cơ không để ý đến thần long t ù y ý hỏi t ố t tiểu trọng ngươi còn có chuyện khác sao bệ hạ thần có một chuyện không rõ nghĩ mời bệ hạ giải hoặc khấu trọng nói chuyện gì huyền thiên cơ có chút hiếu kỳ bệ hạ vì sao như thế chi sớm xưng đế cái này tựa hồ xưng hơi sớm trong c h i ề u có chút đại thần nghị luận ở mỹ tựa hồ cực kỳ không hiểu đã thiên hạ loạn trên đời này chú định có một người muốn nhất thống thiên hạ trừ chấm bên ngoài ngoài ta còn ai huyền thiên cơ ngạo nghệ nói mà chấm xưng đế thì sao người khác có thể làm khó dễ được ta chấm cũng không phải viên đường cái thần còn có hỏi một chút bệ hạ coi là thật muốn dựa theo hậu cung quy chế đem hậu cung lấp đầy sao đây cũng không phải là vi thần biết rõ bệ hạ a khấu trọng nhỏ giọng nói t r o n g tại đại điển lúc định ra cái này điều lệ nhưng cũng không nói nhất định phải đem nó lấp đầy huyền thiên cơ khe nhữ n mày nói ngươi hỏi cái này để làm gì có phải là trẻ con nhi để ngươi hỏi thần có tội khấu trọng lập tức khổ lên mặt nói bậy hạ cũng biết nương nương tính cách thần thực tế là không có cách nào a được rồi việc này đừng muốn nhắc lại huyền thiên cơ khoát tay một cái nói khấu trọng ngươi phải nhớ hậu cung nếu là cùng triều đình cấu kết với nhau chấm nhất định không lại nương tay huyền thiên cơ lại tự nhủ trẻ con nhi cũng thật là quá không chịu ngồi yên đi xem ra chấm phải làm cho nàng làm chút gì đó liền thay chấm xử lý tấu t r ư ơ n g đi huyền thiên cơ tuy là lẩm bẩm nhưng hắn vẫn là rơi vào đến khấu trọng trong thai khấu trọng lập tức dọa gần chết trong lòng bất ổn r dù lập cập yên lặng thầm nghĩ ta ai ra bậy hạ một chiêu này thật hung ác để nương nương xử lý tấu t r ư ơ n g đám đại thần sợ là phải có đại phiền thoái nhất là những cái kia thế gia đại tộc người khấu trọng bận bịu lời nói thần cáo lui huyền thiên cơ khoát tay một cái nói đi thôi nhìn xem khấu trọng cáo lui huyền thiên cơ đưa ánh mắt nhìn về phía thái nguyên thành trên tường cái này một biết nói chuyện công phu thái nguyên thành trên tường liền nhiều một chút hắn nghĩ cùng người huyền thiên cơ đứng dậy mở miệng nói lý uyên nhiều năm không gặp biệt lai vô dạng a huyền thiên cơ thanh nhâm cũng không thế nào to nhưng mà giống như là một loại nào đó có thực chất tồn tại bay ra cực xa cũng không có hoàn tán c h u y ể n đến trên tường thành trong thai mỗi một người lý huyên nghe ngóng lập tức kinh hãi những người khác trên mặt cũng khó nhìn lần đầu gặp nhau liền bị đối phương đến cái ra vai phủ đầu tâm tình như thế nào thư sướng nhưng lý huyên dù sao cũng là bụng dạ cực sâu người chỉ là một lát hắn liền khôi phục lại c h ầ m rãi lời nói quốc sư hôm nay làm sao có thời gian đến ta thái nguyên đến bổn vương không có t ử xa tiếp đón a vương thế sung lập tức đứng ra nói lớn mật lý huyên ta đại huyền đế quốc bệ hạ ở đây há lại cho ngươi làm cản cái gì ngươi xưng đế lý huyên giật nảy cả mình lập tức phá lên cười quốc sư a quốc sư bổn vương đã sớm nhìn ra ngươi đối tiên đế bất trung cái này tiên đế còn chưa có đi thế bao lâu ngươi liền không kịp chờ đợi xưng đế quả nhiên là lòng lang dạ thú ồ huyền thiên cơ hơi neo h mắt lại cũng n ở nụ cười ngươi tại sao không nói bản tọa đại phá liêu đông thủ hộ đại tùy mười mấy năm sự tình bản tọa chỉ ở chiến thần điện bên trong ngốc ba năm các ngươi liền không n h ị được thì đế phản loạn thật là một đám loạn thần tặc tử lại nói ngươi không phải cũng là xưng vương sao còn tự phong đường vương huyền thiên cơ lý huyên quát lớn hòa thị bích ở đây chính là trời phù hộ ta đại đường bổn vương mới là chính thống các ngươi đều là phản tặc huyền thiên cơ trên tay thần long nghe được hòa thị bích khí tức lập tức đánh một cái giật mình sau một khắc nó xuất hiện tại lý huyên trước người đem hòa thị bích bắt trở về lập tức đột nhiên thét dài một tiếng tại không trung phốn vân thổ vụ diều vo dương oai xem ra trời không có phù hộ ngươi mà là phù hộ ta đại huyền a thiên mệnh tại trớm huyền thiên cơ phá lên cười chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 129, giết gà dọa khỉ 27. b i ế n cố này tới vừa nhanh vừa vội lý huyên còn chưa kịp phản ứng hòa thị bích liền đến thần lòng trong tay hắn nhìn xem không có vật gì hai tay không khỏi sửng sốt nửa ngày hắn mới ngẩng đầu lên trong mắt tràn ngập tơ máu hai tay run lầy b ẩ y chỉ vào trên trời thần lòng kinh hai nói đây là huyền thiên cơ không để ý đến quát lớn thần long ở đây là chính là trời phù hộ ta đại huyền ngươi cùng còn không ra thành đầu hàng đối mặt với trong truyền thuyết thần long lý huyên thủ hạ sĩ tốt sớm đã tâm thần có chút không tập trung bây giờ lại nghe được huyền thiên cơ một tiếng này có cường hãn tinh thần c h ấ n nhiếp lực giống to lập tức không tự giác quý xuống n ằ m dạp trên mặt đất một cử động cũng không dám nhìn thấy chung quanh sĩ tốt thần phục cho dù là lý thế dân trong lòng cũng lên một loại dự cảm xấu Tâm huyền ắ n như n biết tiếp tục như vậy, Thái tục vậy g ê lên, n chắn tự sụp đổ, lập tức tóm đến một mặt chống chợ, hung hăng gõ lên, lập tức hét lớn một tiếng nói, chắc tức tức hét h tự tóm một mặt trợ, một sụp lập lập đổ, gõ u y giáp quân ở đâu, ở cho ta công kích. Huyền thiên a công c k í Huyền h t cơ cười một tiếng nhìn về phía không trung thần long thần long lập tức hiểu ý đem hỏa thị bích v ứ t cho huyền thiên cơ lập tức ngang phải một tiếng lớn giống lên quả nhiên là chơi quên cả trời đất một tiếng long hống trong cả sân lập tức run dày ba phút huyền thiên cơ thần thức quét tới chỉ thấy thái nguyên thành bên trong vô số ngựa miệng sủi bấm mép nhao nhao ngã xuống không có có một đầu đứng đại danh đỉnh đỉnh huyền giáp thiết kỵ cứ như vậy mất đi tác dụng lý thế dân sắc mặt xanh xám chỉ cảm thấy trong lòng đang dỉ máu vì bồi dưỡng được như thế một con kỵ binh hắn không biết hoa bao nhiêu tài nguyên bây giờ lại ở đây c h ấ t y ế u huyền thiên cơ hờ hưng nói lý huyên trâm cho ngươi thêm một cơ hội chỉ cần ngươi đầu hàng trâm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua như thế nào lý huyên tuy là tâm thần gặp khó nhưng cũng là một đời kiêu hùng nơi nào sẽ tùy tiện khuất phục hắn cười lạnh một tiếng nói nếu thật là phục tùng ngươi từ nay về sau tính mạng của ta đều tại ngươi một ý niệm kia lại có ý gì huyền thiên cơ nói thiên hạ cuối cùng là phải thống nhất mà thống nhất thiên hạ người sẽ chỉ là chấm các ngươi thân là chấm thần tử là chấm con dân chấm như thế nào tùy ý giết chóc lại nói nếu như chấm thật muốn động thủ các ngươi đã sống chết nơi nào sẽ sống đến bây giờ cũng được đã các ngươi không đụng nam tường không quay đầu lại kia chấm liền để các kiến liền ngươi chấm các để tại h chút chấm vĩ lực. Huyền Thiên cơ nói, một bước phóng Hắn phải linh hiện Huyền Thiên ứ c lực. Cơ bước cái cung Cơ một một một một tới trên trời. tay tiểu xuất trong tay. tiếng, t vĩ lung bầu nói, điện nói đi đi. đưa ra, ra, xảo mọi mắt người ánh không i n hãi b trung nổi lơ lửng trên mặt đất đám người nhìn xem không trung quái vật khổng lồ cả kinh hợp không im miệng đến lý huyên càng là sắc mặt trắng bệnh h ăn cái này mới biết mình là cùng thần đồng dạng đại nhân vật đối đầu không khỏi kinh c h ả y mồ hôi lạnh ướt xung cả người không biết lúc nào một cái sĩ tốt quỳ xuống thành kính nhìn qua huyền thiên cơ lập tức càng ngày càng nhiều binh lính quỳ xuống đến cuối cùng tất cả sĩ tốt quỳ xuống trên mặt đất đen nghịt một mảnh một người đột nhiên hô đại huyền đế quốc và thuế huyền thiên đại đế và thuế ngay sau đó tất cả mọi người hô lên thanh âm bay thẳng vân tiêu lý h uyên đang chát cười một tiếng trầm giãi nói tội thần lý huyên tham kiến bệ hạ bại bởi một người là đáng xấu hổ nhưng thần phục với một vị thần là có thể bị tiếp nhận huyền thiên cơ mặc dù là người nhưng hắn đã vượt qua người hắn hành tẩu trên thế gian tất cả mọi người chỉ có thể thần phục lý huyên quỳ xuống lý thế dân lý kiến thành cũng quỳ xuống ngay sau đó phòng huyền linh ngụy trinh cùng một đám nhân mã cũng nhao nhao quỳ xuống huyền thiên cơ nhẹ gật đầu thu chiến thần điện một lần nữa trở lại trên mặt đất lý huyên hạ lệnh quân coi giữ mở thành trì dẫn văn võ không người bài nói tội thần tham kiến bệ hạ mong rằng bệ hạ thứ tội huyền thiên cơ cười một tiếng lời nói lý ái khanh thức thời hiểu đại thể đáng giá ngợi khen truyền chỉ phong lý huyên vì đường quốc công lý thế dân vì trước điện hành tẩu nó dư đám người đều có ngợi khen thần lĩnh chỉ tạ ơn lý huyên không người lời nói huyền thiên cơ nhìn về phía lý thế dân lời nói chấm nghe nói ngươi phát minh một loại có thể xuyên thấu võ giả chân khí hộ thân cung tiễn chấm ngược lại là nghĩ mở mang kiến thức một chút này lời ra khỏi miệng lý v i ệ t mọi người nhất thời giật này cả mình đây vốn là bọn hắn mật nghị sự tình huyền thiên cước như thế nào biết được hẳn là có nội gian lý huyên nghĩ kỹ lại trong lòng bác bỏ loại ý nghĩ này lúc ấy đang ngồi đều là hắn lý v i ệ t tinh anh tuyệt sẽ không có người tiết lộ bí mật nói như vậy lý huyên nghĩ đến đây trong lòng không mừng mà kinh chỉ có một loại giải thích huyền thiên cơ có thể tại ở ngoài ngàn dặm trinh sát đến nhà mình tin tức thật sự là kẻ thật là đáng sợ lý thế dân sắc mặt biến hóa khó lường cuối cùng yên lặng thở dài một hơi cung kính nói thần tuân chỉ mời bệ hạ đi theo ta nhưng vào lúc này nơi xa lang yên cuồn cuộn hình như có tiếng thét chuyển đến huyền thiên cơ hơi có không thích mở miệng nói đã xảy ra chuyện gì lập tức có trinh sát đến đây lớn tiếng nói khởi bẩm bệ hạ phương xa tựa hồ là đột quyết kim lang quân ước chừng sáu mươi tri chúng chính hướng phía thái nguyên mà đến đột quyết huyền thiên cơ đọc lấy hai chữ này sắc mặt lạnh lùng yếu ớt nói chấm ngày xưa không nghĩ nhiều hơn giết chóc chỉ diệt phó t h á i lâm giết gà doa khỉ c h ấ n nhiếp nơi lân cận t r ư quốc không nghĩ tới ta trung nguyên vừa loạn bọn hắn liền thừa thế xông lên thật sự là lòng lan g dạ thú tội ác tài trời cũng được hôm nay chấm liền diệt bọn hắn miễn cho loạn ta trung nguyên lý huyên lập tức cung kính lời nói thần cùng rửa mắt mà đợi huyền thiên cơ cũng không nóng này lẳng lặng nhìn xem đột quyết kỵ binh đi tới giữa sân lập tức vừa sải bước ra liền đến trăm trượng trên không trung hai tay của hắn liên tục kết tấn một cái phương viên mấy chục bên trong trong suốt kết giới dần dần ra trong sân bây giờ vừa vặn đem đột quyết kim lang quân bao vây lại huyền thiên cơ hét lớn một tiếng nói ngũ hành cổ trận vừa dứt lời chỉ thấy tây phương đột nhiên xuất hiện vô số kim phong thổi đi qua đầy trời đều là quỷ khóc thần hảo kia từng đạo kim phong sắc bén vô so giống như từng thanh, từng thanh lợi kiếm l ự c đạo so ra mà vượt nhất lưu cao thủ một kích toàn lực a chỉ nghe từng tiếng kêu thảm vẹn vẹn trong nháy mắt liền có không dưới vạn người chết bởi kim phong phía dưới bên ngoài sân lý huyên thấy lông mày chực nhảy trong lòng rét run đây quả nhiên là rết gà dọa khỉ thấy trong lòng của hắn không dám lên một điểm suy nghĩ tới hắn chính trong lòng suy nghĩ chỉ thấy giữa sân lại phát sinh biến hóa tại phương nam đột nhiên xuất hiện vô số hỏa diễm thiêu đốc tới ngọn lửa kia bày biện ra từng đoá từng đoá kim ô hình dạng phô thiên cái địa đầy trời khắp nơi thiêu đốt phương bắc cũng tuân ra lũ lụt mỗi một dọn đều là một nguyên nước nặng nện ở trên thân người người liền không gặp tung tích đông phương từng cái chất gỗ cự nhân băng băng mà tới cầm trong tay chất gỗ cự phủ cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ dưới chân từng đ ợ t hùng hậu quê mùa bức bách đi lên để người không chỗ có thể trốn một k h ắ c đồng hồ thời gian không đến trên thảo nguyên cường đại nhất kim lang quân liền biến mất không còn t â m tích chết toan chết h u ồ n g mọi người nhao nhao bài nói bậy hạ huy vũ chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương một trăm ba mươi trừ tất huyền hai mươi bảy nhìn xem chung quanh sĩ tốt c ù n g nhiệt sùng bái ánh mắt huyền thiên cơ hơi có chút thất thần hắn lại là nghĩ đến hơn mười năm trước tần hoàng tuần hành tang hải thành lúc tình cảnh đối với lúc ấy doanh chính cảm thụ có mấy phút bản thân thể nghiệm loại này nắm giữ hết thảy một lời có thể lấy quyết đoán vô số người sinh tử cảm giác đích xác mỹ diệu để người phiêu phiêu dục tiên huyền thiên cơ cũng không bài xích loại cảm giác này hắn mặc dù hưởng thụ nhưng sẽ không trầm mê hắn biết rõ mình đang làm cái gì lý huyên xài bước hướng về phía trước không người lời nói bệ hạ ngài quả nhiên là thần công cái thế không người có thể đ ị h ta ta cùng đối bệ hạ kính nghệ giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt chỉ là huyền thiên cơ cười một tiếng lời nói lý ái khanh nhưng giảng không sao cả bệ hạ mặc dù nhất cử quét dọn sáu mươi ngàn kim lang quân đại đại làm dịu ta đại huyền biên cương c h i hoạn chỉ là đột quyết còn có một tôn đại nhân vật tất huyền hắn nếu là bất kể hết thể đến đây báo thù đồ sát ta đại huyền con dân lấy thần bản sự căn bản ngăn cản không nổi người này có thua bệ hạ trọng ân lý h u y ề n kinh sợ nói ồ huyền thiên cơ khẽ ồ lên một tiếng chậm rãi nói lý ái khanh nói đến cũng có mấy phân đạo lý tất huyền đối cho các ngươi đến nói đích thật là cái uy hiếp cái gọi là không phải tộc ta trong lòng ngắt nghĩ khác xem ra chỉ có đem hắn giết mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã huyền thiên cơ trầm dai nói ngữ khí lạnh nhạt phảng phất mình là muốn đi giết một con gà nghe được lý huyên thầm cười khổ không thôi bệ hạ quả thật là thần nhân hắn trong lòng suy nghĩ ngoài miệng lại mở miệng nói bệ hạ thần chỗ này có ẩn nút thảo nguyên thám tử bọn hắn tựa hồ biết tất huyền sở tại địa nếu không thần đem bọn hắn gọi tới t ố t cho bệ hạ chỉ đường huyền thiên cơ lắc, lắc đầu nói nơi nào cần như vậy phiền phức lý ái khanh lại nhìn c h o m thủ đoạn huyền thiên cơ từng bước một phảng phất đi tại trên bậc thang hướng về không trung đi đến hắn môi đi một bước khí thế trên người liền cường đại một phút đến cuối cùng trong mắt mọi người cũng không còn cách nào nhìn thấy vật gì khác chỉ có vô so vĩ ngạn huyền thiên cơ huyền thiên cơ đại thủ vạch một cái trên bầu trời lập tức xuất hiện một khối mười trượng lớn nhỏ m à n nước phía trên thì là trên thảo nguyên phong cảnh phong cảnh không ngừng biến hóa vô số bóng người hiện lên cuối cùng đến kim trướng vương đình lúc ngừng lại màn nước lóe lên một người thân ảnh xuất hiện ở bên trên đây là một cái rất có mị lực người tóc đen nhánh thẳng hướng sau kết thành búi tóc tuấn vi cổ xinh đẹp d u n g nhan giống như thanh đồng đúc ra không một chút tì vết ảnh hình người chỉ nhìn bốn mắt đủ khiến người suốt đời khó quên trong lòng còn có hồi hộp cao thẳng thẳng tắp trên sống núi khảm một đôi tràn ngập yêu dị mị lực lạnh lùng mà thần thái bay d ư ơ n g con mắt lại sẽ không lộ ra trong nội tâm cảm xúc biến hóa cùng cảm thụ khiến người cảm thấy hắn tùy thời có thể động thủ đem bất luận kẻ nào hoặc vật hủy đi sau đó không có mảy may hay n ấ y hắn toàn thân lại tản ra tà dị không hiểu nhiếp người khí thế phảng phất là âm thầm thống trị đại thảo nguyên thần ma thể phách h o à n mỹ màu đồng cổ làn da lóe ra hoa m ắ t quang trạch hai chân năng khiếu khiến cho hắn hùng vĩ thân càng có chống đỡ hướng tinh không chi thế khoác lên người cây gai ngoại bào theo gió phật dương bàn tay khoan hậu k h o á t đại dường như ẩn chứa trên đời này sức mạnh đáng sợ nhất nhất là người tâm động p h á c h chính là hắn tựa như tràn ngập sóng ngầm biển cả hồng dương động bên trong mang tĩnh tĩnh trung ngầm động dạy người hoàn toàn không cách nào nắm lấy nó động tĩnh nhìn xem một màn này lý huyên thất thần nói đây là vũ tôn tất h huyền rất nhanh hắn cũng không phải là huyền thiên cơ h ở hưng nói hắn ngôn ngữ hai tay dần dần dối ra một thanh màu xanh thần kiếm dần dần ra hiện trong tay hắn tản ra quang mang trói mắt đi huyền thiên cơ nói một tiếng chỉ nghe một tiếng gào thét thanh bình kiếm nhất bay trùng thiên hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa một lát sau mọi người chỉ thấy tất huyền thần sắc ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong gào thét mà đến lợi kiếm tất huyền đem hết toàn lực sử dụng r a viêm dương lớn pháp đến lập tức bốn phía không gian nóng rực sôi trào thoáng như thiên địa hỏa lò cho dù là bên này quan chiến mọi người cũng đánh trong lòng cảm giác được một cỗ nhiệt khí tựa hồ nhìn thấy vô biên sa mạc to lớn hỏa lô thanh bình kiếm không để ý đến nháy mắt liền đến tất huyền trước người hướng về tất huyền đâm tới vô luận là tất huyền nguyệt lang âu hay là lửa nóng chân khí đều đối thanh bình kiếm không có nửa phút tác dụng thanh bình kiếm đột nhiên bay qua xuyên thấu tất huyền thân thể tất huyền nhìn qua thanh bình kiếm muốn nói cái gì lại cái gì cũng nói không nên lời mở to hai mắt nhìn không cam l ò n g túi thấp đầu xuống sọ một đời tông sư tất huyền chết sau một khắc thanh bình kiếm biến mất không thấy gì nữa trở lại huyền t h i ê n cơ trong thân thể lý huyên nhìn xem màn nước một bộ không thể tin được dáng vẻ l ầ m b ầ m nói cứ như vậy chết rồi hắn nguyên lai tưởng rằng thân là đại tông sư tất huyền mặc dù biết chết nhưng nhất định có thể cùng huyền thiên cơ vượt qua mấy trăm chiêu nhưng không ngờ huyền thiên cơ vậy mà tế ra phi kiếm ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người nhẹ nhõm nghiền ép đối phương mọi người càng là không khỏi kinh ngạc bọn hắn thế mà nhìn thấy phi kiếm đây chính là thần tiên thủ đoạn mọi người mặc dù nghe qua thượng cổ luyện khí sĩ đằng vân giá vũ phi kiếm giết người cố sự nhưng cho tới bây giờ chỉ coi nó là chuyện tiếu lầm nơi nào có thể nghĩ đến vậy mà có thể tại hôm nay có duyên gặp một lần chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt kích động phi thường lý thế dân lại là không có kích động như vậy hắn tâm thời gian dần qua chìm xuống dưới đối với hắn mà nói t h â n phục với huyền thiên cơ chỉ là nhất thời chi tuyển là bảo tồn tự thân chi đạo đại trượng phu co được g i á n được tạm thời khuất phục cũng không có cái gì lớn không được tương lai còn có vô hạn khả năng chỉ cần tương lai huyền thiên cơ phạm sai lầm lớn hắn liền có cơ hội trùng kiến trật tự chỉ là màn nước thuật cùng phi kiếm thuật h i ể n lộ đối l y thế dân không thể nghi ngờ là đánh đòn cảnh cáo hắn chỉ cần dám phản hắn tất cả động tác liền đem đưa thân vào dưới ban ngày ban mặt càng đáng sợ chính là phi kiếm thuật không biết lúc nào mình liền bị đối phương cắt đầu lâu làm hết t h ể cũng sẽ mất đi tác dụng trong lòng của hắn bỗng dưng lên một loại bi ai cùng huyền thiên cơ sinh hoạt tại một thời đại quả thực là tất cả kiêu hùng ác ngộng nhìn xem tất huyền ngồi trong nhà bị phi kiếm lấy tính mệnh hắn không khỏi sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác nhị đệ lý kiến thành lôi kéo lý thế dân bừng tỉnh trong trầm tư lý thế dân đại ca chuyện gì lý thế dân hỏi vội b ậ y hạ đi hành cùng điểm danh để ngươi t i ì n đến lý kiến thành yếu đ ớt nói lý thế dân trùng điệp thở dài nói tiểu đệ biết ta cái này liền đi huyền thiên cơ ở lại hành cung chính là hơn mười năm trước dương n g h i ệ m đến thái nguyên đương thời dường địa phương đến bây giờ vẫn là hoàn g chỉnh g i ữ bên trong t r ắ n g lệ cực kỳ đại khí lý huyên sớm đã để người chuẩn bị tốt tệ tối tha thiết chiêu đãi đám người huyền thiên cơ ngồi cao chủ tọa phía trên nhìn xem mọi người ăn uống linh đình nhất thời bùi ngùi mai thôi quả nhiên là hàng tháng n i ê n n i ê n hoa tương tự hàng tháng n i ê n n i ê n người khác biệt ngày xưa ngồi cao chủ vị dương nghiễm sớm đã không tại nhân thế mà đã từng là quốc sư hắn đã là đại huyền hoàng đế đây thật là một loại kỳ lạ thể nghiệm hắn không nghĩ nhiều nữa cười nói lý ái khanh lý huyên lập tức đứng lên nói thần tại trâm nghe nói ái khanh có một nữ tên là lý tú ninh cùng chấm đồ nhi khấu trọng tình đầu ý hợp không đi chấm tới làm môi làm thành môn này chuyện tốt như thế nào đã bệ hạ lên tiếng thần t ử không gì không thể lý huyên lập tức nói tú chữ có thể gả cho bệ hạ đồ nhi là nàng tam sinh hữu hạnh Tốt. huyền thiên cơ cười to nói rất tốt lần này tới thái nguyên muốn làm sự tình đều xong xuôi ngày mai liền xuôi nam nhất thống thiên hạ chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương một trăm ba mươi mốt phương bắc định hai mươi bảy nghe được câu này tất cả mọi người đứng dậy nhao nhao lời nói bệ hạ thánh minh huyền thiên cơ cười một tiếng l ờ i nói chư vị thần công thỏa thích giải trí chấm hôm nay có chút mệt mỏi trước hết đi rời c h ợ huyền thiên cơ nói thân ảnh biến mất không gặp thân cùng cung tiễn bệ hạ chúng thần lần nữa cùng kêu lên lời nói một đêm vô sự đối với huyền thiên cơ mà nói cái này đ ê m bình thường nhưng đối với l ý tĩnh khấu trọng đến nói lại là mệt muốn chết lý huyên đã đầu hàng quân quyền tự nhiên là không thể nắm trong tay hắn khấu trọng cùng lý tĩnh hai người trong đêm điều động quân đội r ố t cuộc sơ bộ chỉnh hợp quân đội xuất trinh thường có bốn mươi ngàn sĩ tốt đại quân trở về lúc lại thành chín mươi ngàn đại quân số lượng gia tăng không chỉ gấp đôi huyền thiên cơ thần thức đảo qua lộ ra vẻ tươi cười tới lý tĩnh cùng khấu trọng không hổ là thống binh đại tài quả nhiên không có để cho hắn thất vọng ánh mắt của hắn yếu đ ớt nhìn về phía phương xa lý h uyên lập tức hỏi bệ hạ đang nhìn cái gì Chấm nguyên dự định hôm nay liền muốn chỉ huy xuôi nam không nghĩ tới lý ái khanh thế mà không có thu thập hết đậu kiến đức trâm đành phải hướng hà đông đi một chuyến đi xem hắn một chút lý huyên sợ h a i nói đây đều là vi thần sai vi thần nguyện ý lanh binh hòa đậu kiến đức còn xin bệ hạ thành toàn khỏi phải huyền thiên cơ nói lý ái khanh liền an tâm thay chấm c h ấ n thủ lấy thái nguyên về phần ngươi mấy con trai à liền để lý thế dân bồi chấm đi một chuyến sớm tại mười mấy năm trước trâm đã cảm thấy hắn văn võ song toàn đến hôm nay cũng quốc lực nên đến vì đế vì hiệu lực thời điểm. thần ờ i điểm. t h tuân chỉ lý thế dân đứng ra nói đậu kiến đức người này ngược lại là một nhân tài chấp cũng muốn gặp hắn một chút chuyên lệnh xuống thiến quân nhạc thọ huyền thiên cơ lời nói c ầ n tuân bệ hạ chi lệnh cùng lúc đó ngoa cương trại lý mật nhìn xem từng phong từng phong thư sắc mặt biến phải càng ngày càng khó coi chúa công chuyện gì xảy ra một người mở miệng hỏi mở miệng nói chuyện chính là một nữ tử tên là thẩm lạc n h ạ ngươi cũng như tên thật có chim xa cá lặn chi khách đôi kia con ngươi tựa như một hồ thu thủy phối hợp dài nhỏ nhập tấn đôi mi thanh tú như ngọc như tuyết r a thịt gió tư h i ể u điệu tư thái thật là hiếm có mỹ nhân nhi lý mật lại không lòng dạ nào thưởng thức mỹ mạo của nàng trầm giọng lời nói những ngày này lạc dương thành phát sinh nặng biến cố lớn thẳng đến mấy ngày trước đây có nhân tài truyền ra tin tức lạc dương thành lại nhưng đã không thuộc về vương thế sung cái gì giữa sân mọi người nghe tới tin tức này nhịn không được kinh hãi nói thẩm lạc nhạn cũng hơi kinh ngạc hỏi vương thế sung mặc dù vô năng nhưng nương tựa theo lạc dương thành hồ cũng có thể cùng chúng ta ngõa cương chống đỡ cứ như vậy bị vô thành vô tức chiếm thành trì chúa công cũng biết là người phương nào gây nên huyền thiên cơ lý mật thở dài một hơi nói ánh mắt cơ hồ mất đi hào quang là hắn thẩm lạc nhạn nghe ngóng sắc mặt đại biến sắc mặt trở nên rất khó coi hắn không phải là đã chết sao làm sao còn sẽ xuất hiện trên đời này hắn không chỉ có không có chết ngược lại công lực lớn tiến một bước lý mật chậm rãi lời nói thật lâu trước đó hắn chính là thiên hạ thứ nhất cho tới bây giờ trên đời lại cũng không có người là hắn địch thủ các ngươi coi là lạc dương thành là thế nào bị công phá là bị huyền thiên cơn một người công phá vô luận là cung tiến hay là phòng thành nỏ đều không làm gì được hắn mảy may hắn một người phá một cái lạc dương thành một người phá một thành mọi người nhất thời hít một hơi lanh khí không khỏi kinh ngạc phụ thân chỉ sợ là có người nói ngoa đi lý thiên phàm mở miệng nói một người làm sao có thể lợi hại như vậy cái này nhất định là huyền thiên cơ làm quỷ kế gọi chúng ta tâm loạn h ắ n tốt tự sụp đổ lại nói thực tế không được chúng ta mấy thế lực lớn liên hợp lại tổng có thể thu thập rơi hắn đi lý mật trong mắt lóe lên một tia thất vọng chậm rãi nói giống huyền thiên cơ dạng này cường giả có cần gì phải làm quỷ kế từ hắn xuất đạo đến nay chết trong tay hắn dưới cường giả không dưới mười người đi phó thải lâm phạm thanh huệ bốn đại thánh tăng không tứ đại kim cương bọn hắn đều chết tại huyền thiên cơ trên tay không nghĩ tới ngươi hiểu rõ như vậy c h ẫ m thật sự là có ý tứ một thanh âm đột nhiên vang lên bên thai mọi người ai mọi người lập tức rút vũ khí ra cảnh giác nhìn xem chung quanh là c h ẫ m huyền thiên cơ nguyên thần ra trong sân bây giờ nguyên thần vừa mới xuất hiện mọi người lập tức cảm giác được một trận áp lực cực lớn chuyển đến tốt giống trên người mình gánh vác số toàn núi lớn không thể nhúc ních ngay cả chân khí cũng không thể vận dụng nháy mắt biến thành người bình thường quốc sư đại nhân tuy là mấy năm không gặp nhưng lý mật một chút liền nhận ra huyền thiên cơ nhịn không được mở miệng nói quốc sư đại nhân s ư n g hô thế này như hồ đã quá hạ huyền thiên cơ mở miệng nói hiện tại ngươi phải gọi chấm bệ hạ nếu không ngươi cũng không có có tồn tại tất yếu cái này lý mật lộ vẻ do dự ngươi người lợi hại như vậy khi dễ chúng ta người bình thường tính là gì có chiến Lạc nói. bản lĩnh trên chiến trường đào thật thật súng đánh một trận. Thẩm lạc Nhạn thật thật Thẩm khẽ một kêu đào ồ huyền thiên cơ nhìn về phía thẩm lạc n h ạ n cười nói ngươi chính là mỹ nhân quân sư thẩm lạc nhạc dáng dấp cũng tính là tiêu chí bất quá nói lời lại có chút buồn cười đến trình độ này còn nói cái gì chiến trường đ ỏ sức thực tế là không có ý nghĩa cái kia không biết bậy hạ đến là vì sao lý mật gian nan mở miệng nói lý mật xem ở đã từng là quan đồng liêu phân thượng chấm cho ngươi một cơ hội chỉ cần ngươi có thể tại trâm đến trước khi đến bình định tiêu tiện đỗ phục uy t r i lưu ngươi liền có thể sống sót trẫm sẽ còn phong ngươi một cái q u ậ n công vĩnh hưởng vinh hoa phú quý như thế nào tuất ta đáp ứng lý mật sắc mặt âm tình bất định cuối cùng cắn răng nói không sai huyền thiên cơ lộ ra thỏa mãn thần s ắ c tới trẫm sẽ nói cho ngươi biết một câu lý huyên đã hướng chấm đầu hàng bây giờ trẫm đang định nhìn một chút đậu kiến đức la nghệ hạng người、ngươi、nhưng phải cố lên nha huyền thiên cơ cười một tiếng biến mất không thấy gì nữa nhìn xem huyền thiên cơ biến mất mọi người mánh hô thở ra một hơi toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra loại này sinh tử không khỏi chính mình trưởng không cảm giác quá khủng bố lý thiên phàm thân thể mềm lún trực tiếp ngã xuống hắn lại là dọa đến mất đi lý mật trong mắt vẻ thất vọng càng đậm nhưng hắn trung quy là con trai mình k h o á t k h o á t tay không kiên nhẫn nói đem hắn đưa tiến đi nhìn xem thân binh đưa tiễn lý thiên phàm từ thế tích mở miệng nói chúa công bây giờ chúng ta nên làm cái gì còn có thể làm sao đánh thôi lý mật ủ rũ cuối đầu nói lần này chi chiến không cho sơ thất quân sư xin nhờ vâng thẩm lạc nhạn nhẹ gật đầu nội tâm lại nhịn không được thở dài lúc này ngoa cương trại chính trị thanh minh trên dưới một lòng chính là phát triển thế lực tranh đoạt thiên hạ thời cơ tốt bất đắc dĩ gặp gỡ huyền thiên cơ hết thệ kế hoạch tất cả đều chết yểu đế l i ê n bên trên huyền thiên cơ lấy lại tinh thần không khỏi cười một tiếng l ờ i nói đây là đến chỗ nào khởi bẩm bệ hạ quân ta khoảng cách nhạc thọ không hơn trăm bên trong bên ngoài truyền đến lý thế dân thanh âm đậu kiến đức cũng không tệ chấm liền tự thân xuất mã thu phục hắn luôn rồi huyền thiên cơ lẩm bẩm lời nói có bệ hạ tại tự nhiên vạn vô nhất thất vương thế sung cung kính nói cuộc chiến đấu này tự nhiên là không chút huyền nghiệm không đến nửa canh giờ đậu kiến đức liền xuất lĩnh lấy văn v õ bá quan trực tiếp đầu hàng để huyền thiên cơ chỉ cảm thấy không thú vị thu phục đậu kiến đức la nghệ cũng mượn gió bẻ măng cấp tốc quy thuận h u y ề n thiên cơ từ đó phương bắc định chưa xong c ò n tiếp hai mươi hai chương một trăm ba mươi hai tống khuyết hai mươi bảy huyền thiên cơ dùng không đến ba tháng thời gian liền nhất cử bình định phương bắc quả nhiên là để thế nhân mở rộng tầm mắt sau đó hắn lại hạ lệnh khải hoàn hồi t r i ề u chuẩn bị phương nam tương quan công việc đế l i ê n phía trên huyền thiên cơ đột nhiên lên tiếng nói phía trước đã xảy ra chuyện gì lập tức có một nội thị đến đây cung kính lời nói khởi bẩm bệ hạ có sứ giả từ phương nam mà đến huyền thiên cơ lời nói tuyên tuyên sứ giả yết kiến một tên công tử áo trắng đi lên phía trước bái nói tại hạ tống v i ệ t tống sư đạo gặp qua đại huyền hoàng đế tống sư đạo đã lâu không gặp huyền thiên cơ cười nói không biết ngươi hôm nay đến cần làm chuyện gì gia phụ nghe nói bệ hạ xuất quan cũng nhất cử dọn sạch phương bắc cố ý phái ta đến đây cùng bệ hạ kết minh ta tống v i ệ t nguyện ý t r ợ bệ hạ một chút sức lực sớm ngày nhất tống phương nam Thống sư đạo lời nói các ngươi ngược lại là tin tức láo l ì n h thông huyền thiên cơ nhẹ nhàng cười một tiếng thôi được hắn đã có tâm tư này chấm đáp ứng cũng không sao sớm ngày thống nhất thiên hạ trung quy là tốt bệ hạ nhân tử tống h sư đạo s u đ ị n h nói sư nói còn có một việc muốn nhờ bệ hạ đại danh sớm đã l à như s ớ m bên h a i vang vọng cựu châu chỉ là gia phụ một mực không từng có duyên cùng bệ hạ gặp nhau cho nên lần này dặn dò ta mời bệ hạ tới ta tống phiệt làm khách không biết bệ hạ tâm ý như thế nào trâm nghe nói hắn trước đó vài ngày bế quan tiềm hành tu luyện hiện tại xem ra hắn đã xuất quan chắc hẳn công phu cao thâm không ít huyền thiên cơ lời nói trâm cũng muốn gặp hắn một chút chỉ bất qua không phải hiện tại trâm sẽ một đường xuôi nam thể nghiệm và quan sát dân tình đến lúc đó trâm tự sẽ đi gặp hắn một lần nhìn xem thiên đao phong thái tại hạ chắc chắn đem bệ hạ lời nói thuật lại cho gia phụ sư nói cáo lui thống sư đạo chắp tay một cái nói đi thôi nhìn xem tống sư đạo lui ra huyền thiên cơ hỏi lý mật nhưng có tin tức chuyển đến một trận gió thổi qua một cái áo trắng đạo nhân ra trong sân bây giờ cung kính nói khởi bẩm bệ hạ trước đó vài ngày lý mật đột nhiên xuất binh đại phá giang hoài đỗ phục uy bây giờ đang cùng tiêu tiện g i a n g co theo nói tiêu tiện ủng binh hai trăm nghìn tây trí tam hạp nam đáo giao chỉ bắc cách hán thủy tất cả đều thuộc về hán là một cái nhân vật huyền thiên cơ nói bất quá chấm nhìn thấy có ý tứ nhân vật đủ nhiều nếu là hắn khăng khăng ngoan cố chống lại đem hắn diệt đi bậy hạ cần phải lưới người xuất động thiên la địa võng vô khổng bất nhập lưới chính là đế quốc lợi khí không có thể tùy ý vận dụng huyền thiên cơ lắc lắc đầu nói xem trước một chút lý mật biểu hiện dưới tay hắn có thẩm lạc nhạn cái này cùng lợi hại quân sư lại có tần thúc bảo từ thế tích la sĩ tín trình dạo kim cái này cùng manh tướng chắc hẳn có thể cho chấm mang đến kinh hỉ vâng áo trắng nói người thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa chuyên lệnh xuống đại quân gia tốc tiến trình huyền thiên cơ hạ lệnh tuân chỉ đế quốc nguyên nhiên đại huyền hoàng đế huyền thiên cơ tự mình xuất quân xuất trình những nơi đi qua thủ t h a n h người đều mở thành đầu hàng đại huyền đế quốc khống chế địa phương cấp tốc mở rộng chiếm c ư quan bên trong trung nguyên hà đông hà bắc cùng rộng rãi địa vực trở thành đương thời hào không tranh cãi thiên hạ bá chủ n g o cương lý mật thụ huyền thiên cơ phân công trắng trận phát binh quét dọn giang hoài đỗ phục uy lại huyết chiến nhạc dương diệt tiêu tiện về sau hắn binh phong đông chỉ quét ngang đông hải lý tử thông bao vây giang đô vũ văn hóa cập vũ văn hóa cập công lực thẳng tới tông sư đình phong đem thành giang đô thủ như thùng sát lý mật nhiều lần phái người tiến công đồng đều thảm bại mà về thời khắc mấu chốt thiên ngoại một thanh phi kiếm đánh tới diệt vũ văn hóa cập lại phá thành giang đô cửa r a cái này cùng biến cố nhìn tất cả mọi người ngốc hay là thẩm lạc nhạn trước hết nhất kịp phản ứng hạ lệnh c h ú n g quân công thành kinh lịch một phen khổ chiến họ vũ văn phiệt đại bại lý mật rốt c ụ c phá giang đô lý mật phá thành giang đô về sau lưu lại bộ chia binh lực duy trì trật tự xuất l í n h lấy những người khác chạy tới yết kiến huyền thiên cơ kia một thanh thiên ngoại phi kiếm đại đại uy hiếp hắn hắn cũng không dám lại sinh ra nửa điểm dị tâm đến chỉ sợ bị huyền thiên cơ chém giết huyền thiên cơ tất nhiên là không tiếc ngợi khen phong mọi người chức quan lại hảo hảo an ủi một phen liền xuất lĩnh lấy quân đội tiến về tống v i ệ t trải qua thục trung lúc huyền thiên cơ phát hiện độc tôn bảo đã biến mất không thấy gì nữa biến từ tống v i ệ t người k h ô n g chế thục trung huyền thiên cơ nhịn không được tán thưởng một tiếng tống khuyết không hổ sát phạt quả đoán chỉ cần hắn hạ quyết tâm ai cũng không thể cản con đường của h ắ n đại quân lại đi mấy ngày rốt cục đi tới lĩnh nam tống v i ệ t ma đao đường huyền thiên cơ nhìn lên trời đao tống khuyết nhịn không được tán thưởng một tiếng tống khuyết dung mạo cương nghị tuấn lãng Như, như nhân ư n h tạo làm thành hoàn mỹ không có bất kỳ cái gì tì vết đem nam nhân đặc hữu kỳ lạ mị lực phát huy đến cực hạn đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào khi nhìn đến hắn lần đầu tiên liền sẽ vì thế tâm động hắn có một loại khiến người núi cao h ứ c chế khí độ hắn không có phong mang m ư ờ i phần xâm lược cảm giác ngược lại tràn ngập nho người học giả y ê u nhã phong độ phối hợp hắn kia hoàn mỹ quân xưng thân hình cùng nguyên đỉnh núi cao sừng sững thân thể xác thực có thiên hạ thứ nhất cao thủ dùng đao đặc biệt phong phạm tống k u y t cũng nghiêm túc đánh giá huyền thiên cơ tâm thần có chút chấn động huyền thiên cơ đứng ở nơi đó lại phảng phất không ở nơi đó toàn thân cùng thiên địa tương hợp trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa dấu vết của đạo có thể tưởng tượng được nếu là huyền thiên cơ xuất thủ mỗi một chiêu hẳn là h uy lực cực lớn bậy hạ đến đây tống mô không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội tống khuyết lời nói không sao cả huyền thiên cơ cười nói người nghe thiên đao chính là lừng lẫy nổi danh mỹ nam tử hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm b ậ hạ quá khen tống khuyết lạnh nhạt nói tống mô có mấy chuyện muốn hỏi mong rằng bệ hạ giải h o ạ c p h i ệ t chủ cứ việc nói tới chấm rửa thai lắng nghe huyền thiên cơ nói bệ hạ nếu là thống nhất thiên hạ nên như thế nào trị quốc tống khuyết chăm chú nhìn huyền thiên cơ hỏi huyền thiên cơ hơi meo mắt lại ngoan vị đạo p h i ệ t chủ đây là đang hỏi chấm đạo làm vừa sao tống mô không dám chỉ là bệ hạ vốn là đạo nhân mặc dù thống nhất thiên hạ nhưng nếu trong lòng đưa nó coi là một trò chơi hẳn là hậu quả nghiêm trọng tống khuyết lên tiếng nói phiệt chủ hữu tâm huyền thiên cơ c ư ờ i nói trâm đã leo lên cái này đế vị liền muốn đối lê dân bách tính phụ trách trâm chắc chắn tại nó vị mưu nó chính thiện đ ạ i thiên hạ con dân nhẹ thuế má tuyển dụng lương thần khai sáng ra một mảnh thịnh thế đến bệ hạ có này lòng tin chính là thiên hạ c h i phúc chỉ là tống khuyết hiếu kỳ nói hẳn là bệ hạ sẽ vứt bỏ tu luyện chuyên tâm triều chính cái này cũng không giống như bệ hạ làm người a phiệt chủ đối chấm hiểu do còn thật nhiều huyền thiên cơ nói bất quá phiệt chủ cứ việc yên tâm lấy chấm hôm nay cảnh giới khổ tu đã không có tác dụng chấm bước kế tiếp con đường chính là nhập hồng trần trải nghiệm ý cảnh đặt tới hóa thần cảnh bởi vậy chấm sẽ hảo hảo làm vị hoàng đế này cái gì hóa thần cảnh tống khuyết kinh hai nói đây là cảnh giới gì ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nói cho ngươi cũng không sao cái này con đường tu luyện bác đại tinh thâm theo cảnh giới đến nói theo thứ tự là ngày mai tiên thiên tông sư đại tông sư vỡ vụn cũng chính là nguyên thần mà nguyên thần về sau chính là hóa thần muốn muốn tiến vào hóa thần đây cũng không phải là bất kỳ cái gì công pháp có thể đưa đến tác dụng thậm chí đan dược cũng không có tác dụng nghĩ muốn đạt tới hóa thần cảnh giới cần cảm nộ thiên đạo lĩnh ngộ ra một loại thuộc tại ý cảnh của mình đây mới là duy nhất phương pháp hóa thần hóa thần tống khuyết lẩm bẩm nói nghĩ không ra bệ hạ vậy mà đã là vỡ vụn cảnh nhân vật liền muốn trải nghiệm ý cảnh v u ồ n g ta tự phụ nhiều năm cho tới bây giờ mới vừa vặn tiến giai đại tông sư thực sự là phiệt chủ không cần như thế dù sao mặt ngươi đúng là chấm huyền thiên cơ ngạo nghệ nói nếu là phiệt chủ so chấm còn mạnh hơn lời nói cái k i a thiên hạ chính là của ngươi tống mô muốn cùng bệ hạ so tài một phen bệ hạ nhưng nguyện đáp ứng tống khuyết trong mắt tinh quang hiện lên chiến ý bay thẳng vân tiêu từ không gì không thể chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 133, huyền thiên trị quốc 27. tống khuyết hai mắt thần quang điện s ạ với bàn tay lớn một cái một thanh tạo hình cổ phát nặng nghề dị thường bảo đao liền đến trên tay của hắn khi hắn nắm lấy trôi đao thời điểm một c ố vô hình lại có thật đao khí tràn ngập toàn bộ không gian cũng hướng về huyền thiên cơ bức ép tới huyền thiên cơ không nhúc đ í c h lẳng lặng mà nhìn xem đao khí đánh tới vậy đao khí còn chưa tới huyền thiên cơ trước người phản phất gặp cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật không cách nào t ấ p tiến vào biến mất không thấy gì nữa tống khuyết sắc mặt không thay đổi chỉ nghe khanh một tiếng thiên đao ra khỏi vỏ thiên địa lập ở giữa lập tức tràn ngập túc sát chi khí thiên đao vẽ lên hư không đao lóng lánh thiên địa sinh cơ tử khí toàn tập bên trong đến đao phong chỗ trên trời tinh nguyệt lập tức cảm đạm phai m ở thiên đao pha không mà đi ngang qua mấy trượng không gian trực kích huyền thiên cơ huyền thiên cơ hai vươn tay ra vẽ ra một cái đen trắng đổ đến cản trước người chỉ nghe bành phải một tiếng đen trắng đ ồ cùng trời đao đao phong hung h ă n g đụng vào nhau tiếp xúc nháy mắt tống khuyết chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực bắn ngược từ trên thân đao truyền đến hắn không lùi phản tiến vào thân thể hoàn toàn do đao kéo theo hướng về huyền thiên cơ mà đi đã tự nhiên trôi chảy lại như chim phi ngư du lịch toàn vẹn không tì vết rực rỡ tuyệt luân huyền thiên cơ chậm rãi rội ra hai ngón tay hướng về đao phong trộm tới cái này hai ngón tay xem ra bình thường nhưng ở tống khuyết trong mắt lại huyền ảo vô tận ẩn c hắn ứ a hóa, vô số biến h có t hét ể thể cảm giác được cũng cái cách khác mình làm mạng. không ngón không không gì khỏi hai liệu tránh tránh thoát, Đã như luận nào này nào hơn là liều Hắn thế h vô vậy là tay. lớn một tiếng đao khí càng thêm óng ánh trói mắt một đạo thô to như thùng nước đao quang từ đao phong bên trong phát ra hung hăng hướng về huyền thiên cơ bước tới huyền thiên cơ không quan tâm trực tiếp chụp vào thiên đao chỉ nghe một tiếng trong trẻo vang lên huyền thiên cơ hai ngón tay kẹp lấy thiên đao đ à o phong đao quang chặt tới huyền thiên cơ trên tay phát ra tư tư thanh n m đến như là chặt tới kim ngọc bên trên lại ngay cả nửa điểm vết thương cũng không có để lại huyền thiên cơ đột nhiên động một cái một cái tay khác liền đến tống khuyết trước ngực tống khuyết bại nửa ngày tống khuyết mới cười khổ nói vậy hạ quả thật là thần công cái thế tống mô bội phụ huyền thiên cơ thu hai tay cười nói phiệt chủ cũng rất tốt theo chấm nhìn võ công của n g ư ờ i nhưng sắp xếp tại thiên hạ trước năm tống khuyết lắc đầu thiên hạ thứ năm có cái gì tốt không có gì chủ quan nghĩ hắn tốt như nghĩ đến cái gì không khỏi hỏi bệ hạ cũng biết thả tán nhân sống hay chết ninh đạo hữu huyền thiên cơ suy nghĩ lấy ba chữ này nửa ngày hắn mới lời nói hơn mười năm trước hắn thua ở châm trong tay liền biến mất không thấy gì nữa bất quá hắn cũng chưa chết đi ngược lại hiểu rõ nhân quả cảnh giới cao hơn một tầng bây giờ sợ là dạo chơi nhân gian tiêu dao tự tại bệ hạ thật đúng là tông sư sát thủ a tống khuyết khó được nói một cái cười lạnh lời nói chứ ninh đạo hữu hảo vận chết tại trong tay bệ hạ tông sư nhân vật sợ là có hai chữ số đi ồ、oh. huyền thiên cơ nhắm lại thu hút không khỏi hỏi hẳn là phiệt chủ nhớ tới phạm thanh huệ thanh huệ tống khuyết trùng điệp thở dài được rồi đều là một chút chuyện cũ năm xưa không đề cập tới cũng được hôm nay bệ hạ đến đây ta tống phiệt nguyện ý quy thuận bệ hạ chỉ là chỉ là cái gì huyền thiên cơ hỏi tại hạ có một cái điều kiện hy vọng bệ hạ có thể đáp ứng tống khuyết lời nói ta có một nữ tên là ngọc trí hy vọng có thể gả cho bệ hạ không biết có thể tống ngọc trí huyền thiên cơ nhớ tới nữ tử này không khỏi cười nói như thế cũng tốt chấm liền phong nàng là thục phi thần đạt t ạ bệ hạ tống khuyết nghe vậy mừng lớn nói nghe tống khuyết xưng thần huyền thiên cơ hài lòng gật gật đầu cười nói tống ái khanh ngươi là nhân tài đợi tại lĩnh nam c h i địa hoàn toàn chôn không có tài năng của ngươi chấm nguyện lấy thừa tướng c h i vị mời ngươi rời núi như thế nào Cái này. tống ngọc trí nhiều hứng thú nhìn xem huyền thiên cơ chỉ cảm thấy người này thần bí phi thường mọi cử động tựa hồ ẩn chứa thiên địa trí lý không khỏi sinh ra mấy phút lòng hiếu kỳ đến lại toàn vẹn không biết mình đã thành đối phương người trận này tiệc tối về sau huyền thiên cơ lại tại tống việt ngốc mấy ngày liền lánh binh rời đi đế liễn bên trên huyền thiên cơ nhìn xem từ lạc dương hỏa tốc truyền đến tấu trương một bản một bản phê duyệt tại bên cạnh hắn tống ngọc trí sắc mặt kỳ quái nhìn xem huyền thiên cơ huyền thiên cơ dừng tay lại bên trong tấu trương nhìn về phía tống ngọc trí hỏi ngọc trí làm sao rồi không nghĩ tới bệ hạ thật đúng là sẽ phê tấu trường ta còn tưởng rằng bệ hạ là đùa g i ẫ n đâu huyền thiên cơ nhịn không được cười lên nói ngọc trí còn thật biết chê cười chấm dù đã từng là đạo nhân nhưng cái này đạo trị quốc cũng là rất có hiểu rõ thật sao tống ngọc trí trên khuôn mặt mỹ lệ hiện lên một tia nghi vấn thế nhưng là cái này nhìn tấu trương thật nhàm chán à bệ hạ không tại non xanh nước biết ở giữa tu đạo làm hoàng đế có ý gì luyện tâm huyền thiên cơ lo lắng nói luyện tâm tống ngọc trí kinh ngạc nói chấm tại đánh thiên hạ lúc bằng chính là mình võ công cao thầm bằng chính là mình là thiên hạ thứ nhất thuận ta thì sống nghịch ta thì chết vẹn vẹn một năm liền thống nhất thiên hạ dạng này mặc dù thông khoái nhưng nếu là lâu dài chắc chắn làm lực lượng không chế chấm không lấy mà phê duyệt tấu chương luyện chính là trí tuệ chi đạo chấm trong mỗi ngày đều phân tích rõ lấy trong mười câu có chín câu lời nói dối tấu chương trí tuệ có thể không tăng cao sao tâm tính cũng liền ổn định lại thật sao tống ngọc trí cười duyên nói nếu là đổi lại ta mới sẽ không như thế nghĩ nếu là luyện tâm không có luyện thành mình lại bị tục sự cuốn thân kia mới không may đâu ngọc trí có thời gian không ngại nhìn xem quyển sách này cũng không tệ huyền thiên cơ t ử trong tay háo lấy ra một quyển sách đến đưa cho tống ngọc trí ngự t ấ n vạn pháp căn nguyên trí kinh tống ngọc trí đọc lấy sách danh tự lập tức cảm giác được có chút đau đầu quên đi thôi ta vẫn là thích cưới ngựa bắn tên chỉ cần ngươi thích ngươi liền đi làm đi chấm không ngăn cản g ư ơ i huyền thiên cơ cười nói vậy ta khi thừa tướng ngươi có đồng ý hay không a tống ngọc trí hỏi ta đại huyền đế quốc nên mới đức thủ sĩ chỉ cần ngươi có năng lực như thế đều có thể đi làm cái gì tống ngọc trí lần này quả nhiên là kinh ngạc vô so nàng nguyên lai tưởng rằng gả cho huyền thiên cơ về sau cũng chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm đợi tại hậu cung bên trong mỗi ngày cùng một số người tranh cái gì sủng không nghĩ tới mình còn có thể lạc quan nàng lập tức kích động bất quá chỉ là một hồi nàng liền khổ lên mặt yếu ớt nói đại thần kia nhỏng có đồng ý hay không a chuyện này chấm định đoạt huyền thiên cơ bá khí lời nói b ậ y hạ thật tốt tống ngọc trí lập tức cười nói huyền thiên cơ cười một tiếng lại nhìn lên t à u trương đi một tháng huyền thiên cơ cuối cùng đã tới lạc dương hán tổ chức đại điện đối quần thần lớn thêm ban thưởng từ đó đại huyền đế quốc nhất thống thiên hạ mà thiên hạ cũng nên đón kỳ vọng đã lâu hòa bình bắt đầu huyền thiên trị quốc thời kỳ vàng son đế quốc nguyên nhiên đại huyền đế quốc hoàng đế huyền thiên cơ hạ lệnh đại xá thiên hạ cũng yêu cầu các nơi nhẹ giao m n g phú đồng nhiên huyền thiên đại đế từ hải ngoại tìm được giống tốt giao cho quan lại thí nghiệm về sau mở rộng cả nước từ đó thiên hạ bách tính áo cơm không lo vậy đế quốc hai năm huyền thiên đại đế tại lạc dương thành bên ngoài thiết t r í huyền thiên thư viện thiết ngoại môn cùng nội môn hai nơi ngoại môn trắng trận tuyển nhận hàn môn sĩ tử vì đế quốc bồi dưỡng nhân tài nội môn thì bồi dưỡng đối hoàng gia trung tâm nhân tài Phàm vào môn người có thể học vào môn nội người có đế quốc bốn năm, thư năm huyền thiên đại đế cải thiện tạo giấy chi thuật cũng dần dần mở rộng thư viện quy mô thế gia đại tộc lộn xộn lên phản đối huyền thiên đại đế xuất động lưới phong ba lắng lại không đến năm năm thời gian Toàn t bộ h i ê n hạ l i ề n đạt đ ư ợ c đ ạ i trị, t h ậ m c h í v i ễ n siêu văn cảnh chi t r ị m ở hoàng c h i trị, đại n g h i ệ p t h n h t h ế t r u n g Nguyên n n hai trước chưa có Chưa thỉnh thế. Trung đón trước nay chưa từng t xong còn ế p 22. mươi n Khung. h 27. thời gian trôi qua tuế nguyệt vội vàng trong nháy mắt liền đến đế quốc m ộ ư ơ i năm lạc dương vào thư phòng huyền thiên cơ thần tình lạnh nhạt nhìn bàn đọc sách bên trên trồng tích như sơn tấu trương không khỏi mở miệng hỏi đây đều là hôm nay tấu trương sao khởi bẩm bệ hạ đúng vậy một nội thị cung kính lời nói truyền c h ấ m ý chỉ triệu h i ề n phi đến đây thấy c h ấ m huyền thiên cơ đứng dậy lời nói vâng bệ hạ huyền thiên cơ đứng dậy đi tới một chỗ tấm gương bên cạnh nhìn mình trong k i ế n g n h ì n không được cảm thán nói từ chấm đăng cơ đến nay mười năm trôi qua mười năm này huyền thiên cơ cũng không có tận lực đi tu luyện cũng không có sử dụng thần thông mà lại như là một p h à m nhân dùng trí tuệ của mình đi suy nghĩ quốc gia đại sự hắn hôm nay xem ra rất có đế vương uy nghiêm lại có rất ít người có thể nhìn ra hắn còn có võ công bậy hạ triệu t h ầ n thiếp đến đây có chuyện gì quan trọng một thân cung trang lữ trí cười đi tới hành lễ nói t h ầ n thiếp tham gia bậy hạ đứng lên đi huyền thiên cơ lời nói hôm nay triệu trẻ con nhi đến đây là muốn cho trẻ con nhi giúp chấm làm một chuyện bậy hạ thỉnh giảng lữ trí bận bịu lời nói nơi đây tấu trương rất nhiều chấm coi chút phiền muốn để trẻ con nhi giúp chấm phê phê như thế nào lữ trí lộ ra một tia ý mừng đến đang muốn mở miệng đáp ứng lại giống là nhớ ra cái gì đó sợ hay nói thần thiếp không dám trước đó vài ngày thần thiếp chỉ bất quá liếc qua tàu chương liền có vài vị đại thần thượng thư nói cái gì t ấ n kê ti thần nếu không phải có bệ hạ tại thần thiếp sợ là thai kiếp khó thoát trẻ con nhi sợ cái gì có chấm chỗ dựa ngươi cứ việc đi làm bất quá muốn làm hợp lý huyền thiên cơ c h ậ m dai nói về phần lúc trước sự tình lại là thế gia đại tộc nhóm d ở cho quỷ bọn hắn những người này trí nhớ quá kém phải thật tốt cho bọn hắn căng căng trí nhớ miễn cho cả ngày tâm hoài q u ỷ thai khoái động mưa gió t h ầ n thiếp ghi nhớ lữ trí đại hỷ cung kính nói t ố t bồi chấm đi ra bên ngoài đi một chút nhìn ngắm phong cảnh huyền thiên cơ nói vâng b ậ y hạ lữ trí cười nói hai người chậm rãi đi thẳng về phía trước đi qua mấy đạo cầu tàu lại xuyên qua mấy hoa viên trên đường đi nói cười yên yến nói chuyện có chút vui sướng huyền thiên cơ đột nhiên dừng bước nhìn hướng về phía trước chỉ thấy phía trước có một vị nữ tử con ngươi tựa như một hồ thu thủy đôi mi thanh tú dài nhỏ nhập tấn da thịt như ngọc như tuyết tư thái do tư h i ể u điệu khí chất cao quý khó tả nữ tử nhìn thấy huyền thiên cơ đến nhẹ nhàng thi lễ một cái rủ xuống c h á n nói thiếp thân tham kiến bệ hạ huyền thiên cơ nhiều hứng thú nhìn xem nữ tử nửa ngày hắn mới chậm rãi hỏi người tên là gì thiếp thân võ minh không nữ tử không tiêu ngạo không tự tin nói minh không huyền thiên cơ ngoạn vị đạo ngược lại là cái tên rất hay truyền chỉ phong võ minh không vì tu nghi nhập chủ huyền âm cung thân thiếp đa tạ bệ hạ minh không cung kính hành lê nói trong mắt lóe lên một tia tinh quang bệ hạ lữ trí khẩn trương nói người đi xuống trước đi chân có việc cùng hiền phi nói huyền thiên cơ nhìn xem đoản đoản đồ đệ mở miệng nói vâng minh không lui xuống bệ hạ thiếp thân nhìn nàng này toàn thân mang theo một c ố mị ý khẳng định lai lịch bất chính bệ hạ không đem nàng trục xuất hoàng cung làm sao còn phong nàng là tu nghi cái này không hợp quy củ a lữ trí bận b i ể u lời nói lữ trí lần đầu tiên nhìn thấy minh không liền có một loại trực giác nếu là nàng không sớm cho kịp đem nó diệt trừ nàng này tất sẽ thành nàng cả đời đối đầu lai lịch của nàng a chậm biết huyền thiên cơ nói nàng là ngày xưa ma môn thánh nữ h oản đ o à n đ ồ đệ tên là minh k h ô n g đi tới chấm bên người tự nhiên là rất có dụng ý kia bệ hạ vì sao còn muốn phong nàng tu nghi n vạn nhất nàng đối bệ hạ bất lợi đối đại huyền bất lợi đến lúc đó đã m u ộ n lữ c h i khuyên đ ủ không sao có c h ấ m tại nàng lật không nổi sóng gió gì đến huống chi bây giờ môn phiệt thế lực ngao ngoe muốn động dùng nàng để đối phó không thể thích hợp hơn huyền thiên cơ lời nói t ố t việc này liền dừng ở đây không cần nhiều lời vâng lữ trí trên mặt â m tình bất định nhưng nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng cùng huyền thiên cơ nhiều năm lữ trí tất nhiên là minh bạch huyền thiên cơ tính cách phu quân của nàng nếu là hạ quyết tâm bất kỳ người nào cũng không thể chống lại đối với huyền thiên cơ mà nói phong minh không vì tu nghi chỉ là một kiện nho nhọ sự tình nhưng đối với minh không mà nói lại là một cái tiệm khởi đầu mới đối với đế quốc mà nói là một cái cự đại chuyển hướng từ huyền thiên cơ phong minh không vì tu nghi về sau Minh không quả nhiên không không huyền phụ quả triều h chỉ là thời Phi i gian liền ê n vọng năm, nàng liền leo đến cơ cao, Đức kỳ vị leo là t mấy í bên trên, cũng t ạ h u y n thiên cơ cố ý d n tung tiến g triều dưới, vào đình Triều đ ì người h n đối với nữ nhân khô chính tất nhiên là tức giận không thôi không ít đại thần lời nói s ụ c sôi nhao nhao thượng thư thỉnh cầu trục xuất võ đức phi đem nó biếm thành thứ dân ý vị sâu xa chính là khấu trọng từ từ lăng rất nhiều lao thần nhìn xem đức phi tham gia vào chính sự trầm mặc không nói bọn hắn cũng thấy rõ ràng đức phi mặc dù tham gia vào chính sự nhưng làm đều là vì dân đại sự đương nhiên còn có đặc biệt nhằm vào môn phiệt chính sách bọn hắn bây giờ cũng thành mới môn phiệt khấu trọng cưới lý tú ninh từ t ừ lăng cưới thiện huyền tinh hai người đều thành đại huyền tiếng t â m lừng l ấ y quật khởi q u y ề n quý phong quang nhất thời có một k h ô n g hai nhưng thân là huyền thiên cơ đồ đệ bọn hắn đã sớm biết môn phiệt nguy hại cũng nghiêm ngặt ước thúc mình môn nhân bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra đức phi tham gia vào chính sự chính là nhà mình sư phó đại huyền hoàng đế ý tứ mượn đức phi tay trừ bỏ nguy hại quốc gia xã tắc sâu mọn làm đại huyền đế quốc vạn thế vĩnh tồn kết quả quả nhiên như bọn hắn sở liệu thế gia đại tộc tấu trương truyền đi lên về sau như là bùn ngưu nhập hải không thấy t â m hơi mà đức phi thì sử dụng đủ loại thủ đoạn tra ra đám đại thần làm trái phạm tội sự thật đem nó toàn bộ trị tội nhất thời triều đình nhao nhao sóng quyệt quỷ dị thái cực điện huyền thiên cơ cầm trong tay một quyển sách tinh tế phẩm đọc tại bên cạnh hắn đức phi minh không cùng hiền phi lữ chỉ chính xử lý tấu trương huyền thiên cơ đột nhiên buông xuống sách chậm rãi nói triều đình đã đủ loạn dừng tay đi bậy hạ t h ầ n thiếp còn có thể tiếp tục t r a được nói không chừng còn có thể bắt được mấy đầu cá lớn đức phi cười duyên nói thế nào hẳn là ngươi nghĩ liên lụy đến đại tướng quân trên thân huyền thiên cơ đột nhiên hừ lạnh một tiếng nhìn về phía đức phi cái này nhìn một cái đức phi chỉ cảm thấy huyền thiên cơ ánh mắt có như thực chất nhìn thấu mình nội tâm không khỏi mồ hôi rơi như mưa run rẩy lời nói thần thiếp không dám rất sớm trước đó chấm liền nói một câu chấm cho các n g ư ờ i các n g ư ờ i mới có thể m u ố n chấm không cho các n g ư ờ i không thể đ o ạ n các n g ư ờ i nếu là nghĩ làm hoàng đế lại cùng cái hai mươi năm nhưng là hiện tại không có thể động tâm nghĩ biết sao hai người nghe đến lời này nơi nào còn có thể ngồi yên nhao nhao quỳ xuống nói thần thiếp không dám mời bệ hạ thứ tội đứng lên đi huyền thiên cơ chậm dai nói ghi nhớ liền tốt vâng hiền phi cùng đức phi cùng kêu lên đáp cảnh cáo hai nữ về sau ngày thứ hai huyền thiên cơ tự thân lên triều lắng lại trong triều khủng hoảng cảm xúc đại huyền lại bước vào quỹ đạo chỉ bất quá cùng lúc trước tướng so trong triều ít đi rất nhiều muôn thiện huyền thiên cơ mục đích đạt tới năm tháng giang giặc lại qua mấy năm đến đế quốc ba mươi năm đại huyền đế quốc phồn vinh vẫn như cũ bách tính an cư lạc nghiệp đế quốc như giữa chưa nắng gắt quang huy vạn trượng chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương một trăm ba mươi lăm sinh tử ý cảnh hai mươi bảy hoàng cung thử hiên sảnh huyền thiên cơ đứng chắp tay ánh mắt yếu ớt nhìn qua phương xa tại bên cạnh hắn lữ tô im ắng đứng không có phát ra nửa điểm tiếng vang nửa ngày huyền thiên cơ mới thu hồi ánh mắt nắm lên trên bàn một bầu rượu chậm d ạ i uống vậy hạ hôm nay làm sao uống lên rượu rồi lữ tố quan hoài nói ngươi cũng là qua tuổi cổ hi người hay là uống ít chút thật sao chấm đều nhanh muốn quên tuổi của mình huyền thiên cơ lắc đầu cười nói ba mươi năm trôi qua trên đời này phát sinh biến hóa thật to lớn đúng vậy a lữ tố cũng cảm khái một câu nếu không phải thiếp thân trong lòng suy nghĩ bệ hạ cái này cuộc sống về sau còn thật không biết làm sao sống trường sinh chưa chắc là phúc a huyền thiên cơ nhìn xem dung mạo không thay đổi chút nào lữ tố không khỏi cười nói tố nhi như là xuất hiện ở trên đường cái mọi người nhất định sẽ coi là tố nhi là nam phương đôi tám tiểu cô nương nói không chừng còn có người hướng ngươi cầu thân đâu bệ hạ lữ tố ôn lu nói lấy thiếp thân tuổi tác làm bọn hắn tổ tông đều đủ rồi bệ hạ còn cùng thiếp thân đùa kiểu này t ố t trâm không nói là được huyền thiên cơ cười ha ha một tiếng đem lữ tố ôm ở trong ngực lữ tố nhắm mắt lại hưởng thụ lấy phần này khó được tự tại nửa ngày nàng mới chậm rãi nói ba mươi năm qua bệ hạ một mực không có đi bế quan tu luyện mà là bồi tiếp chúng ta t h ầ n thiếp trong lòng rất là vui vẻ chỉ là chỉ là cái gì huyền thiên cơ hỏi gần nhất thần thiếp trong lòng có một loại dự cảm tựa hồ lại đến bệ hạ rời đi thời gian không biết đúng không lữ tố nhìn qua huyền thiên cơ nói t ố nhi nói không sai chấm nộ ba mươi năm rốt cục có lĩnh nộ nếu là có thể đột phá hoa thần chấm sẽ rời đi thế giới này huyền thiên cơ thở dài lời nói chỉ là bệ hạ nếu là rời đi kia đại huyền đế quốc làm sao bây giờ trong cung người sẽ làm thế nào lữ tố hỏi c h â m đã c o i an bài đế quốc liền giao cho hiền phi cùng đức phi hai người xử lý các nàng nếu là nghị xưng đế cái kia cũng từ các nàng đi về phần cái khác phi tần nhóm nếu là muốn cùng chấm đi có thể tiến vào chiến thần điện chấm dẫn các nàng rời đi nếu là không muốn đi c h ấ m thiết hạ cấm chế cam đoan an toàn của các nàng cũng coi là tận tình phút huyền thiên cơ chậm dãi nói lấy tỷ tỷ tính cách chắc chắn sẽ không rời đi lữ tố phân tích nói bậy hạ thật muốn lưu tỷ tỷ một người trên đời này a cái kia i không b ế thống nguy i ể m c à o Bậy hạ thể chấn h tại lúc còn có thể chấn được n n ữ kiêu i b nhi k a h ngươi t ư ớ n nếu là bậy hạ vừa đi, lấy tỉ tỉ một thân nữ nhi n là lấy bậy hạ h vừa đi, tỷ tỷ một thế thủ. Thố hàn nhi, nào bọn n là đối g ư quá coi thường tỷ tỷ ngươi huyền thiên cơ cười nói nàng trong bóng tôi nắm giữ thế lực cũng không nhỏ cùng đức phi hoàn toàn có liều mạng hai người đã nắm giữ đế quốc tám thành quan viên con tưởng rằng trâm không biết bất quá trâm cũng không quan tâm cái này trâm sẽ tại trước khi đi đem lạc dương thành luyện thành một tòa đại trận chỉ cần trận pháp vừa mở cho dù là đại tông sư cũng sẽ chết vô táng sinh chi điện về sau dù là có đại địch xâm l ớ n nàng cũng có thể sống sót cái này lữ tố trần c h ờ nói t ố nhi không cần lo lắng trẫm sẽ còn làm một chuyện cam đoan an toàn của các nàng chuyện gì lữ tố hiếu kỳ nói khí vận huyền thiên cơ lo lắng nói khí vận trẫm những năm này làm hoàng đế cũng không phải t r ắ n g làm hôm nay thiên hạ khí vận tận về chấm thân chấm có thể nói là vị diện tri tử cùng toàn bộ thiên địa liên hệ càng thêm phù hợp trước đây không lâu chấm lĩnh ngộ được một tia thế giới vận hành quy luật chấm nếu là làm thành một sự kiện có thể bảo vệ ta đại huyền ngàn năm khí vận bệ hạ nói thật thơm ảo t h ầ n t h i ế p hoàn toàn nghe không hiểu lữ tố lắc lắc đầu nói tố nhi ngươi cũng biết thiên địa nguyên khí từ đâu mà đến huyền thiên cơ hỏi bệ hạ nó không vẫn tồn tại ở chúng ta chung quanh sao lữ tố nghi ngờ nói người tiến vào tiên thiên về sau liền có thể trực tiếp hấp thụ thiên địa nguyên khí đem nó đặt vào thân thể của mình bên trong chuyển hóa làm chân khí huyền thiên cơ lời nói nhưng mà cứ như vậy theo thời gian trôi qua võ giả tăng nhiều giữa thiên địa thiên địa nguyên khí sẽ càng ngày càng ít cuối cùng biến mất không thấy gì nữa cái gì tại sao có thể như vậy lữ tố kinh hai nói tố nhi đừng nóng vội kể trên tình huống phát sinh ở sắp suy vong thế giới mà chúng ta thế giới này là tân sinh thế giới huyền thiên cơ không nhanh không chấm nói theo cùng thế giới liên hệ càng phát ra chặt chẽ chấm vậy mà nhìn thấy một chút thú vị đồ vật vậy hạ ngài cũng không cần thừa nước đục thả câu lữ tố lời nói chấm nhìn thấy thế giới của chúng ta mỗi ối thời mỗi khác đều tại hấp thụ lấy hư không lực lượng cũng thông qua một loại kỳ quái phương thức đem hư không chi khí chuyển hóa thành thiên địa nguyên khí duy trì lấy hoặc là gia tăng lấy thiên địa nguyên khí số lượng nay thiên địa nguyên khí sẽ không từ thế giới của chúng ta dò dỉ ra đi sao lữ tố nghĩ nghĩ hỏi thế giới của chúng ta bên ngoài là một tầng thật dày màng đem thế giới cùng vũ trụ tách ra mà chuyển hóa hư không chi khí chỗ chỉ có bốn phía chính là đông tây nam bắc tứ cực thân thiếp nghe nhiều như vậy không biết những này cùng bệ hạ nói tới khí v ậ n có quan hệ gì nếu là trâm có thể tìm hiểu ra chuyển hóa hư không chi khí trận pháp cũng tại trung nguyên thiết trí thứ năm nơi môn hộ ngươi nói sẽ như thế nào a lữ tố bị huyền thiên cơ nói tới giật này mình thật vất vả mới bình tĩnh lại suy nghĩ nói như quả thật là như thế nói không chừng thiên hội hạ xuống đại công đức đến ngợi khen bệ hạ không sai chấm bây giờ đã có chút mạch suy nghĩ cùng chấm lại lĩnh hội mấy ngày này chấm hẳn là có thể thành công huyền thiên cơ cười nói hai người nói trên bầu trời đột nhiên bắt đầu mưa bệ hạ trở về s a o lữ tố dôi ra đầu ngón tay đến nhìn xem nước mưa nhỏ giọt trên tay của nàng bước lên t o á t ra sau đó trượt rơi xuống mặt đất huyền thiên cơ trong tâm linh một k i a linh quang hiện lên tựa hồ bắt lấy cái gì lại phảng phất cái gì cũng không có cảm giác đến hắn cũng đưa tay ra đến l ặ n g lặng nhìn xem giọt nước từ trên tay mình xét qua lữ tố nhìn thấy huyền thiên cơ tình huống biết nhà mình phu quân hẳn là l ĩ n h ngộ được cái gì yên lặng đứng ở một bên vì huyền thiên cơ hộ pháp huyền thiên cơ đứng nửa ngày đột nhiên lớn tiếng nói cái này mưa sinh ra ở trời chết bởi đại địa ở giữa quá trình chính là nhân sinh ta sở dĩ nhìn cái này nước mưa không nhìn bầu trời không nhìn địa không nhìn mưa mà là cái này mưa một đời đây chính là sinh công tử huyền thiên cơ tâm thần kịch chấn tại thời khắc này hắn nguyên thần đột nhiên thoát thể mà ra hướng về không trung bay đi chậm rãi phiêu thăng càng ngày càng cao tại phiêu thăng trong quá trình này hắn nhìn thấy vô số p h à m nhân tại những p h à m nhân này trên thân toàn bộ đều có một loại sức mạnh tồn tại thậm chí một chút hoa cỏ cây cối thế gian văn vận đều có nó tồn tại nó ở khắp mọi nơi chậm rãi huyền thiên cơ cảm giác mình càng ngày càng cao dưới chân lạc dương càng ngày càng nhỏ cuối cùng lạc dương biến mất hiện ra ở trước mắt hán là một cái tinh cầu màu xanh nước biển huyền thiên cơ có thể cảm giác được một thẳng đến lúc này cỗ lực lượng kia căn nguyên vẫn là không c ó tìm tới cỗ lực lượng kia cho dù là tại trong cả trời sao cũng giống vậy là ở khắp mọi nơi huyền thiên cơ chính muốn tiếp tục bay đi một cự hình lớn mà ngăn chở huyền thiên cơ đường đi lập tức một cỗ lực bắn ngược chuyển đến hán nguyên thần cấp t ố c hướng phía dưới rơi xuống rơi vào đến nhục thân bên trong đi rơi vào nháy mắt huyền thiên cơ đột nhiên mở to mắt tinh quang bắn ra bùn phía một cỗ khổng lồ uy áp chuyển khắp kinh đô tại cỗ uy áp này dưới tất cả mọi người rung động rung động phát run vô luận là độc cô ra vưu sở hồng hay là bùi phủ bùi cách hoặc là thiên đao tống khuyết đều cảm thấy một trận đến từ linh hồn uy áp không khỏi hãi nhiên không thôi sinh tử ý cảnh thì ra là thế huyền thiên cơ thu lại khí thế phá lên cười chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 136. đem c c á huyền 27. Vì mình cảm nộ ra ý cảnh của nộ đến, ra ý h thiên cơ ở trên đứng ờ người thời i lại ngốc 30 năm. 30 năm, đối với rất nhiều người mà nói, là một quang thời gian dài đắng đắng. Đối với thiên nói, tuổi dài. thiên này ngốc năm. năm, quang đáng đáng. huyền đến cũng như mắn, hắn Huyền mà là là may cơ của cơ 30 30 một đ rất rất Bất thế. thọ quá ở nhân gian trí tôn vị bên trên l ặ n g lặng nhìn thế gian 30 năm biến hóa hắn nhìn xem mình các thần tử dần dần, dần ra đi trên mặt nếp nhăn dần lên hắn nhìn xem các đồ đệ của mình lấy vợ sinh con mở nhánh tán hộ địa vị cực cao hắn nhìn xem đám sĩ t ử đầy cõi lòng hy vọng bước vào triều đình muốn làm một phen đại sự thực hiện lý tưởng của mình khát vọng hắn nhìn xem đường quốc công lý huyên dần dần chết g i à đến chết vẫn nhớ mãi không quên chính mình lúc trước lý tưởng hắn nhìn xem một đời toàn tài lỗ rượu t ử cười buông tay nhân gian phó thác nữ nhi cho mình hắn nhìn xem đại tướng quân khấu trọng nhi t ử xuất sinh dần dần trưởng thành là một đời anh tài hắn nhìn rất nhiều cảm lộ rất nhiều mà cho đến hôm nay một trận mưa lớn khiến cho hắn triệt để minh bạch ý cảnh của mình kia chính là sinh tử thật trả lời một câu chuyện xưa lúc tới thiên địa đều đồng lực huyền thiên cơ ánh mắt yếu ớt nhìn về phía trong hoa viên cỏ cây chỉ thấy huyền thiên cơ ánh mắt chiếu tới mảng lớn cỏ cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo lập tức hóa thành cho bụi theo gió mất đi lữ tố không khỏi hãy nhiên lập tức tiến lên hỏi bệ hạ cái này là chuyện gì xảy ra chấm r ố t cục lĩnh ngộ sinh tử ý cảnh uy lực của nó quả nhiên không tầm thường huyền thiên cơ c ư ờ i nói vừa rồi những ngày hoa cỏ bao phủ tại chấm sinh tử ý cảnh phía dưới sinh cơ bị tước đoạt tự nhiên sẽ khô h é o biến mất thân thiếp chúc mừng bệ hạ thần công đại thành lữ tố c ư ờ i nói được cuối cùng là chấm dứt việc này chỉ cần chấm lại dốc lòng khổ tu mấy năm chắc chắn bước vào hóa thần cảnh huyền thiên cơ nói từ ngày mai chấm liền muốn bày trận lạc dương đưa nó luyện thành đại trận vâng ì xuất chuẩn phát làm chuẩn bị. v vậy hạ lữ tố nhẹ giọng lời nói hôm nay sắc trời đã tối không ngại trung tiến vào bữa tối như thế nào rất hợp châm ý huyền thiên cơ cười nói ngày thứ hai huyền thiên cơ đích thân đến triều đình đem chuyện này phân phó x u ố n g dưới chúng thần tuy có nghi hoặc nhưng huyền thiên cơ tích u y rất nặng cũng không người nào dám ra phản đối đế quốc bánh răng cấp tốc vận chuyển mỗi ngày mỗi thời mỗi khác đều có vô số vật liệu từ cả nước các nơi vận chuyển về lạc dương trang diện cực kỳ hùng vĩ huyền thiên cơ gọi đến thuần dương tông chúng đệ tử chưng dụng thợ khéo đến hàng vạn ma tính lại có thư viện nội môn đệ tử mấy chục ngàn dựa theo huyền thiên cơ đưa cho trận pháp đồ một chỗ một chỗ bày trợ chung một trăm hai mươi chín sáu trăm i tiểu trợ lấy đủ loại tinh diệu thủ đoạn tương hô khẳng hợp cuối cùng hình thành lạc dương thân trận trận này tốn thời gian ba năm tốn h a o đế quốc vô số vật liệu rốt cục thành công hoàn thành một khi khởi động nhưng thuấn sát đại tông sư cho nên tên là lạc dương thần trận lạc dương hoàng cung huyền thiên cơ đứng c h ắ p tay đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua bầu trời xa xăm tại bên cạnh hắn có một vị uy nghiêm cực nặng nữ tử chính là lữ trí b ậ y hạ triệu thần thiếp đến đây có chuyện gì quan trọng lữ trí cười duyên nói tự nhiên là đại sự huyền thiên cơ xoay đầu lại phải dỗi tay ra một cái ngọc trâm phù hiện trên tay hắn chấm hôm nay đem cái này tặng cho ngươi trẻ con nhi thích không huyền thiên cơ cười nói đây là lữ trí thần sắc trở nên nghiêm túc lên tựa hồ có chút không thể tin tưởng không sai đây là lạc dương thần trận trung tâm điều khiển chỉ cần trẻ con nhi đem luyện hóa không ra lạc dương ngươi đem vô địch đây cũng là chấm d ứ c khi đi vì ngươi làm một chuyện cuối cùng huyền thiên cơ lời nói vậy hạ dù là lữ trí những năm gần đây sát phạt quả đoán nghe tới huyền thiên cơ lời này cũng không nhịn được rơi xuống mấy giọt nước mắt tới trẻ con nhi khóc cái gì huyền thiên cơ nhẹ nhàng phủi nhẹ lữ trị nước mắt tự thân vì nàng đeo lên ngọc trâm nói tiếp chấm hiểu rõ trẻ con nhi tính cách biết ngươi muốn làm hoàng đế vậy liền làm đi lúc nào làm hoàng đế cũng làm phải phiền chán nói cho chớm chấm tới đón ngươi thân thiếp đa tạ bệ hạ lữ trị k h ô n g người thi lễ một cái nói chấm sau khi đi chấm lao c á c thần tử nếu như không có phạm sai liền không nên tùy tiện động đến bọn h ắ n dù sao cũng là quân thần một trận biết sao huyền thiên cơ nhìn xem lữ trị nghiêm nghị nói vâng vậy hạ lữ trí nghiêm túc lời nói còn có ngươi cùng đức phi ở giữa sự tình có thể tranh đấu nhưng không thể thống hạ sát thủ điểm trọng yếu nhất là không thể dẫn vào ngoại nhân nếu không thân thiết minh bạch lữ trí lâm nhiên nói rất tốt hy vọng trẻ con nhi ghi nhớ hôm nay nói lời huyền thiên cơ cười một tiếng biến mất không thấy gì nữa vậy hạ lữ trí nhìn xem huyền thiên cơ rời đi trong lòng trống rỗng nhưng rất nhanh liền lộ ra vẻ tươi c ư ờ i đến nàng rốt cục có thể quân lâm thiên hạ huyền thiên cơ không để ý đến lữ trị ý nghĩ hắn cũng biết vẹn vẹn dựa vào bản thân một câu tất nhiên là không thể tiêu trừ lữ trị ý niệm trong lòng bất quá cái này cũng không quan hệ đối thủ của nàng cũng không yếu liền để hai người đi tranh đấu đi về phần tranh cái kết quả gì không có quan hệ gì với hắn sau một khắc huyền thiên cơ xuất hiện tại lữ tố trước mặt lữ tố nhìn thấy huyền thiên cơ có chút mừng rỡ cười nói vậy hạ đến đây thiếp thân không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội tố nhi làm sao hôm nay còn khách sáo thật sự là khó được a huyền thiên cơ cười nói hôm nay chấm mang tố nhi nhìn ngắm phong cảnh ồ lữ tố khẽ ồ lên một tiếng trong lòng có chút hiếu kỳ huyền thiên cơ từng ngón tay ra một cái chân khí che đậy cấp tốc bao trùm lữ tố lập tức ôm lữ tố bước ra một bước liền đến trên không trung nguyên lai bậy hạ để tố nhi nhìn chính là cái này lữ tố đứng ở trên không bên trong nhìn xem dưới chân càng ngày càng tiểu nhân lạc dương thành cảm giác rất có ý tứ nàng giống là nhớ ra cái gì đó cảm thán nói nhớ được lần trước bệ hạ mang theo tố nhi ở trên bầu trời phi hành hẳn là vài thập niên trước sự tình đi ừ n huyền thiên cơ gật đầu nói khi đó ngươi còn không biết võ công nhu nhu nhược nhược xem xét cũng làm người ta sinh lòng thương yêu t ố t hiện tại tố nhi võ công rất lợi hại à tố nhi có một loại dự cảm không được bao lâu liền có thể đột phá đại tông sư lữ tố cười nói thật sao kia cũng không tệ huyền thiên cơ nghe đến lời này trong lòng có chút vui sướng bậy hạ chúng ta bây giờ đi chỗ nào lữ tố hỏi trâm dẫn ngươi đi đông tây nam bắc tứ cực đi một chút huyền thiên cơ trả lời bậy hạ là muốn l ĩ n h ngộ chuyển hóa chi pháp sao lữ tố hỏi không sai làm xong đại sự này trâm cũng nên rời đi nơi đây vô luận phu quân đi đến chỗ nào tố nhi chỉ hy vọng có thể đi theo phu quân lữ tố yên lặng nói n ă một tháng thời Trong Thiên Tố trời Thiên Tố thì Thiên tình Tông Huyền khắp Huyền nghiên cứu chuyển hóa hư không chi khí phương pháp, Huyền nhập Cảnh. ràng gian năm. năm này, cùng Nam Biển bạn cũng rạc, là mà lại đạo, Cơ Bắc. Cơ cứu Cơ, bước Lữ Lữ lấy bồi Đại bay m vào Sư ngày này huyền thiên cơ trong lòng mơ hồ có loại cảm lộ tựa hồ tìm hiểu thấu đáo chuyển hóa trận pháp đã không xa hắn hét lớn một tiếng nói thiên hạ khí vận tận về thân ta giúp ta lĩnh hội chuyển đổi chi pháp theo hắn một tiếng hét ra đột nhiên phong vân biên sắc vô tận tử khí từ giữa thiên địa sinh ra cấp tốc hội tụ đến huyền thiên cơ trong thân thể huyền thiên cơ chỉ cảm thấy thần trí trước nay chưa từng có rõ ràng tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả mọi người vận mệnh lại cũng không lo được mừng rỡ nhìn hướng thiên địa ở giữa đã có bốn phía chuyển hóa trận pháp cái này nhìn một cái hắn chỉ cảm thấy toàn bộ trận pháp mạch lạc có thể thấy rõ ràng không khỏi đại hỷ nghiêm túc l í n h hội lại là ba tháng mất đi huyền thiên cơ từ từ mở mắt mừng rỡ không hết hắn đã nắm giữ chuyển hóa trận pháp chưa xong c ò n tiếp 22. chương một r m ư ơ i bảy mới vào phong vân 27. lữ tố sớm đã tại huyền thiên cơ bên cạnh chờ nhiều ngày nhìn thấy huyền thiên cơ mở mắt ra hỏi vội bậy hạ nhưng từng có lĩnh ngộ huyền thiên cơ cười nói c h ấ m rốt cục lĩnh hội cái này chuyển hóa trận pháp quả nhiên cực kỳ huyền diệu tố nhi lại đến lạc dương chờ đợi chấm một mấy ngày này chấm bây giờ muốn lên trời đi chuẩn bị bậy trượn bậy hạ cũng phải cẩn thận lữ tố nhắc nhở yên tâm đi chấm sẽ chú ý huyền thiên cơ nói tố nhi cũng muốn làm tâm chút ừ n lữ tố trùng điệp nhẹ gật đầu huyền thiên cơ một bước phóng ra nháy mắt đến trên không trùng hướng về thế giới thai màng bày đi càng lên cao đi cương phong càng trở nên mạnh mẽ ở đây cho dù là lớn cảnh giới tông s ư n g ư ờ i cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian tại huyền thiên cơ bên cạnh có vô số phong bạo đang thét g à o tứ phía sức do kịch liệt gào thét đầy trời đều là quỷ khóc thần hảo phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía minh n g ông một chút màu đen phong trụ hình thành vòi rồng hình tứ phía phiêu đãng cực kỳ khủng bố huyền thiên cơ cũng không có s ử suất chân khí che đậy đến mà là tùy ý cái này kinh khủng c ư ờ n g phong đập nện tại trên thân thể mình từ hắn phục dụng cổ thân huyết về sau thân thể của hắn đã vô so cường hãn nguyên lai tưởng rằng đã không có tiến bộ không gian nhưng đến chín bắt đầu gió tầng về sau hắn đột nhiên có một loại minh nộ g tựa hồ dùng cường phong tôi thể có thể làm thân thể càng thêm cường đại vô số phong bạo đập nện tại huyền thiên cơ trên thân tràn ra một chút hỏa tinh tới huyền thiên cơ nhục thân vận chuyển hút vào cương phong lực dạng này thời gian tiếp tục hơn một tháng huyền thiên cơ rốt cục đi tới thai màng trước mặt đứng trong hư không nhìn qua dưới chân t i n h cầu màu xanh lam nhìn xem bên trên không cùng luân so cự màng dù là huyền thiên cơ đã kiến thức một lần dạng này kỳ cảnh hắn vẫn là vô so rung động cảm thán tạo vật chủ thần kỳ huyền thiên cơ dừng một chút khoanh chân ngồi xuống nháy mắt tiến vào thanh tịnh cảnh bên trong vô hỉ vô bi hắn dựa vào trong đầu ấn tượng hai tay liên tục kết ấn dần dần hình thành vô số t ă n g ảnh theo thủ ấn kết x u ấ t huyền thiên cơ thể nội kim đan quay tròn xoay tròn vô số chân khí dâng lên mà ra hướng về trong hư không dũng mánh lao tới chân khí vừa đến hư không liền bị cương phong vỡ ra tới tứ tán giật đi huyền thiên cơ hừ lạnh một tiếng vô số âm dương chi khí từ trong ngón tay l o ó i ra những nơi đi qua cương phong nhao nhao bị đồng hóa chuyển hóa thành âm dương c h i khí âm dương c h i khí xoay tròn biến hóa hóa thành một cái to lớn kết giới dừng lại tại không trung huyền thiên cơ hét lớn một tiếng nói âm dương ngũ hành giúp ta định hư không kim m ộ c thủy hòa thổ năm loại chân khí nháy mắt xuất hiện trong hư không dần dần thay đổi hình thành một cái phù văn phù đến âm dương kết giới bên trên mà tại huyền thiên cơ mi tâm chỗ sâu phù tăng thần thụ liên tục không ngừng từ trong hư không hấp thu thiên địa linh khí vì huyền thiên cơ cung cấp nguyên khí thời gian trôi mau ba tháng đã qua huyền thiên cơ vẫn là khoanh chân ngồi ở trong hư không trên mặt có một k i a ủ rũ cái này ba tháng đến nay hắn cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều tại chuyển vận chân khí bản thân tạo dựng chuyển hóa trận pháp dù là hắn đã nhanh đến hóa thần c h i cảnh vẫn là cảm giác có chút m ỏ i mệnh huyền thiên cơ thế mới biết thành lập chuyển hóa trận pháp khó xử nếu không phải có cổ thần huyết cùng phù tang thần thụ hắn sợ là sớm đã chân khí hầu như không còn bị cương phong thổi thành cho bụi huyền thiên cơ mặc dù có chút t i ể u tụy nhưng s ắ c mặt lại lộ ra một tia ý mừng đến hắn có thể cảm giác được trận pháp liền phải hoàn thành rốt cục ba ngày sau theo cuối cùng một chỗ trận pháp hoàn thiện trước mặt chuyển hóa cổ trận đột nhiên phát ra một từng cơn ánh sáng xanh tại cự màng bên trên xoay c h ậ m c h ậ m cự màng bên ngoài vô tận hư không chỗ đột nhiên nổi lên một trận gió hư không trở nên sóng cả mãnh liệt từng đạo hư không chi khí chuyển đến đập nện tại cự màng phía trên tại huyền thiên cơ mừng rỡ ánh mắt bên trong chỉ thấy hư không chi khí đột nhiên trở nên chậm lập tức chậm rãi xuyên qua chuyển hóa trận pháp hóa thành hắn chỗ quen thuộc thiên địa nguyên khí trong chấp nhóm này tại huyền thiên cơ trên không cự mang chỗ đột nhiên ngưng tụ ra vô số kim sắc cánh hoa đến hướng về toàn bộ thế giới rơi đi có bảy thành rơi xuống huyền thiên cơ trên tay nó dư ba thành thì là phân tán đến đại huyền các nơi huyền thiên cơ đại hỷ nhịn không được kêu lên công đức hắn miệng lớn một chảo đem bốn thành cánh hoa bắt đến trong tay mình lập tức đưa vào chiến thần điện bên trong huyền thiên cơ cũng không nội mà đem luyện hóa phải dỗi tay ra thanh bình kiếm xuất hiện trong tay huyền thiên cơ từng ngón tay ra lập tức một thành công đức tiến vào thanh bình kiếm bên trong chỉ nghe ken k á t một tiếng thanh bình kiếm đột nhiên phát ra một tiếng vang lên toàn thân trở nên mông lung tựa h ồ có biến hóa hóa thành một đạo lưu quang tiến vào huyền thiên cơ trong thân thể đi có ý tứ biến hóa huyền thiên cơ cười một tiếng lập tức nhìn xem thừa dư hai thành kim hoa quát to hai thành khí vận hộ ta đại huyền còn không mau mau rời đi cái kia kim sắc cánh hoa phảng phất nghe hiểu huyền thiên cơ lời nói hướng phía dưới rơi xuống trong chớp mắt liền đến lạc dương chui vào đến lữ trí võ minh không hai thân thể người bên trong hai người đang theo đường chấp chính đột nhiên thấy bầu trời t r ú n g kim hoa bay loạn rơi vào mấy thân không khỏi giật nảy cả mình hộ giá lập tức có đại thần gọi hô lên lớn biểu trung tâm c h ấ m đã lại là hai người cùng nhau kêu lên mọi người nhìn lại chỉ thấy vũ hậu lữ hậu mắt lộ vẻ kinh ngạc tựa hồ hoàn toàn không có thể hiểu được bất quá một lát sau hai người cùng cười to lên nói đây là thượng thiên giúp ta mọi người tuy có không hiểu lại thấy bầu trời chúng kim hoa tiếp tục bay xuống từng tia từng tia cánh hoa rơi vào chúng đại thần trong thân thể cánh hoa vừa vừa tiến vào chúng thần chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng cố tật đều đi tựa hồ tinh thần cũng so ngày xưa tốt lên rất nhiều không khỏi nhao nhao đại hỉ một lao thần đứng ra nói hôm nay kim hoa bay loạn đây là trời phù hộ ta đại huyền địa ra thần chúc mừng thánh hậu thần cùng chúc mừng thánh hậu chúng thần cùng nhau lời nói chúng ái khanh bình thân lữ trí cùng vũ hậu liếc nhau lên tiếng nói hai người đang muốn nói chuyện đã thấy giữa sân thêm một người chính là huyền thiên cơ nhìn thấy huyền thiên cơ chúng thần lập tức quỳ xuống cung kính nói thần tham kiến bệ hạ lữ trí cùng vũ hậu nhìn xem huyền thiên cơ thần sắc có chút phức tạp nửa ngày cũng cung kính nói thần thiếp tham kiến bệ hạ huyền thiên cơ khoát tay một cái nói chúng thần không cần đa lễ chấm hôm nay tới là muốn nói cho chư vị từ nay về sau đế quốc liền từ hai sau xử lý mà chớm đem bay hướng thượng giới thần cùng chúc mừng bệ hạ mọi người bận b i ể u lời nói các ngươi lui xuống trước đi đi huyền thiên cơ nói vâng nhìn xem chúng thần thối lui huyền thiên cơ nhìn về phía lữ trí vũ hậu hai người nói hôm nay thiên hạ khí vận đều tại ta đại huyền như hai người các ngươi đồng tâm hiệp lực nhất định có thể trưởng trị c ử u ăn lữ trí ưu h à n nói vâng bệ hạ vũ hậu cũng cười nói bệ hạ đem muốn ly khai sao không đổi ta hai người trung tiến vào bữa tối như thế rất tốt huyền tiên h cơ cười nói một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai huyền tiên h cơ cách hoàng cung xử xuất chiến thần điện đem lữ tố bọn người thu vào huyền tiên h cơ yên lặng nói việc nơi này đã cũng nên xuất phát hán tâm thần khẽ động xuất hiện tại vạn giới vương đồ bên trong nói một tiếng Bối. thiên lăng tử thân ảnh xuất hiện tại huyền thiên cơ trước mặt lời nói tiểu hữu muốn hướng nơi nào phong vân phong vân thiên lăng tử suy nghĩ một hồi cười nói ngược lại là cái nơi đến tốt đẹp tiểu hữu nhưng muốn coi chừng nhà sẽ huyền thiên cơ nói thiên lăng tử phất ống tay háo một cái lập tức một cái lô đen xuất hiện đem huyền thiên cơ hút vào chưa xong còn tiếp h a chương một t h i ế u niên hùng bá h a sau một khắc huyền thiên cơ xuất hiện tại trong một rừng cây huyền thiên cơ đánh giá chung quanh phong cảnh nhữ mày phong vân vị diện thiên địa nguyên khí so với đại đường còn muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều bất quá tiếc nuối là không gian trở nên càng thêm kiên cố muốn vận dụng vô cự tựa hồ là không có khả năng mặc dù như thế huyền thiên cơ vẫn không có nửa điểm để mải hán vây tay thanh bình kiếm đến ở trong tay hấp thu một tầng công đức về sau thanh bình kiếm rốt cục phát sinh biến hóa giải khai đạo thứ hai phong ấn lúc này thanh bình kiếm so với d i văng đến tựa hồ lại sắc bén mấy phút mà lại chỉ cần tùy ý vạch một cái liền có thô to như thùng nước kiếm khí bay thẳng ra uy lực càng mạnh đây vẫn chỉ là giải hai tầng phong ấn nếu là toàn bộ giải khai sợ là một kiếm có thể đem đ ạ i đường dạng này thế giới hủy diệt đi huyền thiên cơ suy tứ nói chỉ tiếc càng đi về phía sau vị diện không gian càng ngày càng kiên cố sinh ra hiệu quả cũng sẽ không để cao bao nhiêu bây giờ ta vừa tới thế giới này cũng không biết cả cái vị diện phát triển đến trình độ nào nhưng vô luận như thế nào võ công là trọng yếu nhất huyền thiên cơ yên lặng nói không ngại trước tiên tìm một nơi đem công đức luyện hóa nhất cử đột phá hóa thần cảnh mới là hàng đầu nghĩ như vậy huyền thiên cơ hai tay kết ấn đánh ra vô số ấn ký tới một lát sau chung quanh xương trắng sinh ra thân ảnh của hắn chậm rãi không gặp cùng lúc đó ở xa ở ngoài ngàn dặm một cái đầu mang m ũ rộng vành nông phu đột nhiên nhìn hướng lên bầu trời phảng phất gặp không thể tưởng tượng nổi sự tình cấp tốc bấm ngón tay tính một lát sau hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi kinh hai nói thiên ngoại kẻ ngoại lai thiên cơ biến thế sự như tê d ạ i thấy không rõ người này là cái biến số nông phu c h ấ n kinh một hồi lâu đột nhiên tự rêu nói thôi ta nê bồ tắt sang sông tự thân khó đảm bảo cần gì phải đi quản người khác sự tình hắn yếu ớt thở dài không lưng đi xuống nghiêm túc khứ trừ trong đất cỏ dại huyền thiên cơ tất nhiên là không biết hắn vừa đợi sau bên trên liền bị người thăm dò bất quá coi như biết hắn cũng không sợ hãi trong n g à y mắt một tháng cực nhanh một ngày này huyền thiên cơ bê q u a n chỗ đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ khủng bố huy áp vô số đen trắng chi khí tứ tán tràn mở những nơi đi qua vô luận là cây cối hoa cỏ hay là thọ chuột gián hồ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa hóa thành đen trắng chi khí một cái thanh ý đạo nhân đột ngột ra trong sân bây giờ ánh mắt của hắn yêu ớt nhìn về phía phương xa tự nhủ bây giờ ta hóa thần đã thành là nên đi khắp nơi đi hắn vung tay lên đen trắng chi khí cấp tốc co lại tiểu cuối cùng ngưng kết thành dây nhỏ lớn nhỏ chui vào trong tay biến mất không thấy gì nữa cái này thanh ý đạo nhân tự nhiên là huyền thiên cơ công đức luyện hóa khiến cho hắn thành công đột phá hóa thần cảnh sinh tử ý cảnh đại thành hiện tại hắn có một loại tự tin dù là gặp đế thích thiên hắn cũng có thể dựa vào sinh tử ý cảnh cùng đế thích thiên giữ lẫn nhau không d i ớ i thậm chí để hắn nếm chút khổ s ở huyền thiên cơ trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng không có bày ra hành động cái này vạn nhất thuyền lật trong mương cũng không phải cái gì chuyện đùa huống chi chỉ cần đế thích thiên không chọc hắn hắn cũng không cần thiết cùng đế thích thiên tranh cái sinh tử dù sao từ góc độ nào đó tới nói hắn cùng đế thích thiên có chút tương tự tính huyền thiên cơ lắc đầu đem tạp nghĩa vức ở một bên toàn thân hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bay đi đi nửa ngày công phu huyền thiên cơ rốt cục đi tới người ở chỗ thần thức đảo qua mọi người hắn mới biết mình tại hồ quảng cảnh nội hồ quảng ngược lại là cách nhạc sơn không xa dứt khoát vô sự không bằng đi kỳ lần quật nhìn xem huyền thiên cơ suy nghĩ nói hắn cũng không nóng nảy đi một đường chậm rãi thưởng thức chung quanh phong cảnh tâm tình có chút tự tại chỉ bất quá cũng không lâu lắm hảo tâm tình của hắn liền bị phá hư hầu như không còn đi không đến một trăm dặm đường huyền thiên cơ liền gặp năm nơi đạo phỉ trong đó có ba khu cường đạo không nói một lời liền vọt lên l o ạ n đao hướng về huyền thiên cơ chào hỏi mà đi chiêu chiêu tàn nhẫn mất mạng tựa hồ cùng huyền thiên cơ có thủ không đợi trời chung đối với những n à y cường đạo huyền thiên cơ tất nhiên là sẽ không khinh suất tha thứ một ánh mắt quá khứ liền đem vây quanh hắn người r ế t sạch sành xanh r ế t những n à y sâu kiến huyền thiên cơ không có lộ ra nét mừng ngược lại nhữ mày phong vân vị diện cùng lúc trước hắn chỗ kinh lịch đủ loại vị diện hoàn toàn khác biệt tựa hồ căn bản không coi trật tự tràn ngập huyết tinh bạo lực giống như một cái loạn thế nhưng huyền thiên cơ lại là biết phong vân vị diện mặc dù không có hoàng đế nhưng lại có trí tôn thống trị trung nguyên chỉ là liền huyền thiên cơ tận mắt nhìn thấy hắn đã đối trí tôn cực kỳ bất mãn cũng đánh lên nhu nhược nhãn hiệu đem toàn bộ thiên hạ làm thành cái dạng này thật là vô dụng huyền thiên cơ hử lạnh một tiếng nói nếu không phải chấm đã chán ghét hoàng đế chắc chắn ngươi lật là đổ làm hoàng đế xem như cái dạng này còn không bằng đổi một cái hoàng đế nói không chừng rất nhiều huyền thiên cơ đang nghĩ ngợi một thiếu niên x ả i bước đi tới mỗi một bước đều đường đường chính chính rất có khí thế tuy là thiếu niên c h i t h ầ n lại trời sinh có một c ố cái thế tuyệt luân bà khí tựa h ồ không thần phục với hắn chính là đối với thiên địa bất kính huyền thiên cơ trong mắt một tia tình quang hiện lên không khỏi đối thiếu niên này lên mấy phút hứng thú mở miệng nói tiểu hữu xin dừng bước thiếu niên nghe được huyền thiên cơ lời nói dừng bước nhữ n g mày lời nói ngươi là người phương nào vì sao ngăn ta huyền thiên cơ cười ha ha một tiếng nhìn xem tràn ngập bá giả chi phong thiếu niên cất cao giọng nói lao phu huyền thiên cơ đạo hiệu thiên cơ tán nhân gặp nhau chính là hữu duyên tiểu hữu gì không dừng lại cùng lao đạo thưởng thức trả luận đạo một phen khỏi phải thiếu niên ngạo nghệ nói ta là muốn người làm đại sự không đếm x ử a tới sẽ ngươi đạo nhân này ồ huyền thiên cơ ngoạn vị đạo lại không biết tiểu hữu muốn làm gì đại sự nói cho ngươi cũng không sao thiếu niên cất cao giọng nói hôm nay thiên hạ phân loạn c huyền ú n than. g lầm m Ta ố n nghệ, cần học võ công. n bài à sư học học g võ Một ngày nào đó, ta muốn hùng bá thiên hạ, để thế người kính ta, ta. Không danh. bài đó, để ta thế ta, ta. biết tiểu hữu tục hưu u hạ, h bá y thiên cơ hiếu kỳ nói ta chính là hùng bá thiếu niên thật cũng không muốn nói ra ra bản thân tính danh lại tựa hồ như thụ không hiểu ảnh hưởng báo cho huyền thiên cơ mình danh tự hùng bá huyền thiên cơ lập tức có chút lộn xộn lần này hắn cũng xuyên được quá s ớ m đi hắn thế mà gặp thiếu niên hùng bá hùng bá ngươi như nguyện n g bái lao phu làm thầy nửa ngày huyền thiên cơ mới lo l ắ n g nói ngươi có bản l á n h gì có thể làm ta hùng bá sư phó thiếu niên hùng bá nhìn xem huyền thiên cơ lớn tiếng nói hảo t i ể u tử còn thật là coi khinh lao phu huyền thiên cơ nhịn không được cười lên nói thôi được để ngươi xem một chút lao phu bản lĩnh huyền thiên cơ nói xong hét lớn một tiếng nói thiên sương quyền theo hắn đấm ra một q u y ề n giữa sân nhiệt độ đột nhiên giảm xuống băng xương kỉnh những nơi đi qua hết t h ể đều hóa thành băng điêu chỉ là trước mắt toàn bộ rừng rậm liền bị đông cứng huyền thiên cơ lại thở nhẹ thở ra một hơi khí sau khi ra nháy mắt biến làm cồn phong đem đóng băng rừng rậm thổi vô tung vô ảnh thiếu niên hùng bá nhìn trợn mắt hốc mồm hắn tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt người đạo nhân này c ư nhiên như thế khủng bố nhớ tới hắn lúc trước giọng nói chuyện lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh thế nào có nguyện ý hay không bái lao phu làm thầy huyền thiên cơ nói thiếu niên hùng bá lập tức quỳ xuống đập chín cái đầu bái nói đồ nhi gặp qua sư phó huyền thiên cơ c ư ờ i ha ha một tiếng cất cao giọng nói đồ nhi ngoan tin tưởng ta đi theo lao phu giấc mộng của ngươi rất nhanh liền có thể thực hiện chỗ này có mấy bản bí tịch ngươi cầm trước nhìn hùng bá cung kính nói đồ nhi đa tạ sư phó hắn nói chuyện hai tay tiếp nhận bí tịch chỉ thấy phía trên phân biệt viết bài vân trường thiên sương quyền phong thần thối cùng tàm phân quy nguyên khí vài cái chữ to không khỏi có chút kích động chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 139, l a n g vân quật 27. huyền thiên cơ cũng không nghĩ tới lần này hắn lại sẽ xuyên qua phải như thế chi sớm không cần phải nhắc tới cái gì phong vân liền ngay cả tương lai lừng lẫy nổi danh hùng bá cũng chỉ là một cái mới ra đời thiếu niên mặc dù đã có bá vương chí tướng nhưng cuối cùng vẫn là quá yếu đối với hùng bá huyền thiên cơ cũng không có bao nhiêu ác cảm ngược lại rất là yêu thích đã có duyên thấy hùng bá huyền thiên cơ cũng không do dự lập tức thu hùng bá làm đồ đệ giúp đỡ hắn một thanh hắn ngược lại là muốn nhìn hùng bá đường sẽ đi đến một bước kia hùng bá tất nhiên là không biết huyền thiên cơ ý nghĩ hắn nhìn lấy bí tịch trong tay trong mắt tinh quang hiện lên hắn không nghĩ tới mình vừa vừa ra khỏi cửa liền gặp phải trong truyền thuyết k ỳ nhân thầm hạ quyết tâm định phải thật tốt nghiên tở tranh thủ sớm ngày học có thành t ự u thực hiện bình sinh ý chí đi thôi huyền thiên cơ mở miệng nói vâng sư phó hùng bá cung kính nói không biết sư phó muốn đi đâu lăng vân quật huyền thiên cơ yếu đ ớt nói nơi đó cũng có chút đồ tốt chúng ta lại đi một lần lăng vân quật hùng bá hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không có hỏi nhiều đi theo huyền thiên cơ sau lưng đi hướng tây thu cái đồ đệ về sau huyền thiên cơ cũng không nóng nảy chạy tới lăng vân quật hai người vừa đi vừa ngừng đi hơn một tháng mới đi đến nhạc sân chấn dọc theo con đường này có huyền thiên cơ tỉ mỉ dạy bảo hùng bá võ công một ngày n à n g dặm chỉ là một tháng thời gian liền liên tục đột phá từ tam lưu tấn thăng đến nhất lưu cho dù là huyền thiên cơ cũng không khỏi cảm khái lên hùng bá thiên tư tới hùng bá tựa hồ trời sinh cùng ba môn thần công xứng đôi tại cái này một tháng thời gian bên trong hắn liền có thể đem ba môn tuyệt học uy lực phát huy cái bảy t á m phần vượt xa năm đó huyền thiên cơ thần công sơ thành hùng bá tất nhiên là không chịu cô đơn xung phong nhận việc trước đi mở đường đem trên đường đi gặp phải bọn phỉ đổ quét dọn một lần có thể chiếm cư núi rừng bên trong phỉ đồ tự nhiên không phải cái gì tốt sống chung có lẽ võ công yếu kém nhưng giết người bản lĩnh nhưng rất mạnh có đến vài lần hùng bá cũng không cẩn thận t r ú n g chiêu nếu không phải có huyền thiên cơ t r o n g n o n vị này ngày sau danh chấn thiên hạ đại nhân vật khả năng liền trực tiếp biệt khuất chết tại con kiến hôi trong tay vậy nhưng thành chuyện cười lớn mặc dù có đến vài lần hùng bá đều bị đánh cho chật vật không chịu nổi nhưng thực chiến kết quả không thể nghi ngờ võ công của hắn có tăng lên thêm một bước ba môn tuyệt học dùng đến hành vân nước chảy tựa hồ có dung hợp s u thế mà hắn sắp chạm đến tiên tiên đại môn nhạc s ơ n chấn cùng phúc khách sạn mọi người thấy trong cửa lớn đi tới hai người lộ ra thần sắc kinh hãi cầm đầu là một thanh ý đạo nhân khí tức mờ mịt như tại không phải tại như có như không một đôi tròng mắt thâm thúy không thấy đáy giống như thiên tiên hạ phàm mà tại đạo nhân sau lưng đi tới một thiếu niên nhìn thấy thiếu niên một n g á y mắt mọi người chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm áp bách đập vào mặt tựa hồ nhìn thấy thống trị thiên hạ bá giả toàn thân không tự chủ được run dày lên có người thậm chí quỳ xuống thẳng đến hai người lên lầu mọi người mới thở dài một hơi một người run lẩy bẩy nói trên đời lại có nhân vật lợi hại như vậy khí thế của hắn thật đáng sợ một lao giả đột nhiên thở dài nói thiếu niên kia có vương bá chi p h ò n g tất nhiên không cam tâm cư cho người khác phía dưới mà bây giờ trí tôn vô đạo cái này tương lai g i a n g hồ sợ là muốn loạn lại là một trận gió tanh mưa máu hắn nói chuyện lắc đầu liên tục tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện cũ trí tôn vô đạo chúng ta mới có thể tiêu dao khoái hoạt nếu là trí tôn cường đại khôn cùng chúng ta thời gian coi như không dễ chịu một nam tử trung niên mặt lộ vẻ h ư n g quang mê hoặc nói bây giờ thiếu niên kia đại thế chưa thành không bằng chúng ta hợp lực trừ chi nếu không đợi đến ngày sau sợ là hắn đang nói chỉ nghe trên lầu khẽ than thở một tiếng đã thấy một đạo dòng khí màu xám chậm rãi trôi xuống trôi hướng nói chuyện nam tử trung niên giả t h ầ n giả quỷ nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng đột nhiên rút lợi kiếm ra bổ về phía dòng khí màu xám tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong thanh kiếm bén kia đụng phải dòng khí màu xám về sau chỉ là một cái nháy mắt liền hoàn toàn mục nát rơi sau đó hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa nam tử trung niên thụ biến cố này nơi nào còn có dũng khí đối địch quay người hướng về bên ngoài bỏ chạy dòng khí màu xám đột nhiên da tốc nháy mắt liền quân lên nam tử trung niên mọi người chỉ nghe một tiếng hét thảm bên ngoài cũng không có tiếng thở nữa mọi người thấy cái này cùng quỷ dị công kích mồ hôi lạnh ứa ra đi cũng không được ở lại cũng không xong nhất thời ở tại giữa s â n người này mê hoặc nhân tâm tội không thể tha thứ ta ra tay giết chi đến cho các ngươi đi ở tùy ý mợ mị thanh âm truyền đến đáy lòng của mỗi người đa tạ tiền bối không ít người ôm một q u y ề n vội vàng rời đi trong trước mắt trong khách sạn liền không xuống dưới huyền thiên cơ tìm một chỗ ngồi ngồi xuống nhiều hứng thú nhìn xem đối diện trước bàn một người cười nói người trẻ tuổi ngươi vì sao không rời đi nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu lên nhìn về phía huyền thiên cơ chắp tay một cái nói ta vì sao muốn rời đi ngươi không sợ ta giết ngươi sao huyền thiên cơ nói người này d i ắ p tâm mổ đo châm ngòi ly gián bị tiền bối chém giết chuyện đương nhiên về p h â n ta đường đường chính chính lại chưa từng t r e o t r ọ c tiền bối tiền bối có lý do gì giết ta ừ sư phụ ta giết người còn cần gì lý do sao hùng bá lập tức nói nam tử trẻ tuổi nhìn xem hùng bá nhữ mày có chút không thích giờ k h ắ c này hắn đột nhiên có một loại cảm giác tựa h ồ tại không lâu sau đó hắn rất có thể cùng cái này bá khí thiếu niên là địch đ ồ nhi ngươi lui xuống trước đi huyền thiên cơ khoát tay một cái nói vâng sư phó hùng bá cung kính nói ngươi trẻ tuổi ngươi cũng không tệ người tên là gì huyền thiên cơ chậm d ã i nói tại hạ n i ế p nhân vương xin ra mắt tiền bối nam tử trẻ tuổi nói n i ế p nhân vương nguyên lai là h ắ n huyền thiên cơ lập tức liền nhớ lại người này n i ế p nhân vương vì niếp phong phụ thân nguyên bản cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nhan doanh nhận cư nông ở giữa bởi vì hùng bá đoạt vợ mối hận tái xuất giang hồ hai người quyết chiến v u nhạc núi đại phận trọng thương sau bị hỏa kỳ lần kéo vào lăng v â n động không rõ sống chết đây vốn là trên sách tình tiết bất quá từ huyền thiên cơ đi tới phong vân vị diện về sau tình thế tự nhiên không sẽ như thế phát triển ngươi là nhiếp ra người làm sao lại đến phương nam đến huyền thiên cơ hỏi nghe nói nhạc sơn phụ cận có hỏa ma tứ ngược van bối mặc dù võ công thấp nhưng cũng muốn thay thiên hành đạo d i ệ t trừ này ma còn bách tính một cái an bình có ý tứ ý nghĩ huyền thiên cơ cười nói vội vặn ta lần này đến đây cũng là vì nó không ngại đồng hành như thế nào cố mong muốn không dám tử nghiếp nhân vương lời nói mấy người ra tiểu trấn hướng về nhạc sơn đại phật bước đi qua ước chừng một khắc đồng hồ một cái cự đại khắc đá phật tượng xuất hiện trong mắt mọi người huyền thiên cơ bước ra một bước liền đến đại phật đỉnh đầu nhìn về phía phương xa nghiếp nhân vương cùng hùng bá cũng không cam chịu yếu thế các thi thủ đoạn sau một lúc lâu cũng đến đại phật đỉnh t r ó t sẽ làm lên đỉnh cao nhất vừa xem chúng sân nhỏ đứng được càng cao nhìn thấy phong cảnh cũng càng nhiều hùng bá nhìn xem dưới thân chạy xiết dòng sông n h ì n không được cảm t h ắ n nói một ngày nào đó ta muốn đứng ở thế giới tối đ ỉ n h phong nhìn xuống nhân gian đố nhi lý tưởng cũng không tệ bất quá võ công của ngươi hay là yếu chút nhưng phải cố gắng mới lả huyền thiên cơ cười nói vâng sư phó hùng bá trong mắt tinh quang nổ bán ra cất cao giọng nói t i ê n bối nghe nói trên giang hồ có câu truyền n ôn dìm nước đại phật đầu gối hỏa thiêu lăng v â n động không biết cái này là ý gì mực nước bao phủ đại phật đầu gối thời điểm hỏa kỳ lân liền sẽ tái hiện nhân gian bất quá ta cũng lời ư các loại ngươi nếu là không sợ liền theo ta đi một chuyến lang vận động như thế nào huyền thiên cơ nói cái này n g h i ế p nhân vương do dự nửa ngày cuối cùng cắn răng nói một tiếng tốt ngươi rất không tệ huyền thiên cơ gật đầu nói lập tức một bước phóng ra tiến vào lang vân trong đ ậ u hùng bá cùng n g h i ế p nhân vương liếc nhau cũng đi theo tiến vào chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương một hỏa kỳ lân 27. huyền thiên cơ đi tại lăng vần trong động thần tình lạnh nhạt như nhàn nhã đi dạo nhìn không ra nửa điểm khẩn trương tới hùng bá cùng nếp nhân vương lại cực kỳ cảnh giác hai tâm thần người căng cứng p h ò n g bị lúc nào cũng có thể xuất hiện kỳ lân ma đi không xa sơn động trở nên một mảnh đen kịt mà nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao huyền thiên cơ mỉm cười một chỉ điểm ra một đầu hỏa long xuất hiện tại huyền thiên cơ trước người đem phương xa chiếu sáng trưng đến hắn cảnh giới này hắc ám cùng quang minh cũng không có bao n h i ê u khác biệt nhưng hùng bá cùng Niếp nhân vương lại là không được nếu là trong bóng đêm hai người chiến lực sẽ giảm xuống không ít nhìn xem huyền thiên cơ đột nhiên lộ như thế một tay hùng bá trong mắt tinh quang hiện lên lập tức cung kính nói sư phó giống như tiên nhân thật làm cho đ ổ nhi hảo hảo bội phụ Niếp nhân vương cũng rõ ràng bị c h ấ n nhiếp kính sợ nói có tiền bối tại nhất định có thể để hỏa ma đền tội huyền thiên cơ cười một tiếng hắn lần này tới cũng không tính trừ bỏ hỏa kỳ lân mà là muốn đem nó thu phục nếu là có thể tập hợp đủ tứ đại thần thú nói không chừng về sau sẽ có chút diệu dụng vạn nhất hắn một ngày kia mở đầu tiên có thể dùng bốn thần thú chấn áp tứ cực ba người tiếp tục hướng về bên trong đi đến dần dần xuất hiện vô số lối rẽ dọc theo bốn phương tám hướng mà đi nghe đồn lăng vân quật bên trong rắc rối phức tạp giang khắp nơi hơn nghìn dặm như là một cái cự hình mê cung hôm nay gặp mặt quả thật như thế nếp i nhân vương cảm thán nói lập tức trở nên yêu tâm hỏi tiền bối hiện tại có nhiều như vậy đường chúng ta nên đi cái kia một đầu huyền thiên cơ lo lắng nói lão phu có một trăm loại phương pháp có thể tìm kiếm được nó sợ cái gì các ngươi lại nhìn lão phu thủ đoạn huyền thiên cơ nói một tiếng gió giữa sân đột nhiên gió nổi một lát sau cuồng phong gào thét hướng về lăng vân quật chỗ sâu phá đi h ù n g bá cùng nếp nhân vương có chút mắt trợn tròn nhìn xem trong cuồng phong huyền thiên cơ chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt qua ước chừng ba khắc đồng hồ huyền thiên cơ đột nhiên mở miệng nói Các người lại đây i Hai người nhau nhau xứng phải, đi theo huyền thiên rội đi biết nhiêu trải nhiêu tại hai người nhiên hiện chuỗi chuỗi theo ta. theo tuyệt vọng lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng long lanh quả, thành chuỗi, thành chuỗi treo trên vách tường. nhao nhao huyền hướng không chuyển quanh canh hình phía ánh lanh bao co, bao ra qua qua ngay xứng đến. Cũng đường vọng vóng sáng long sắp quả, đ cơ lúc, vách là huyết bồ đề nếp i nhân vương kinh ngạc hợp không im miệng tới cái này trên giang hồ khó gặp kỳ chân lại ở chỗ này dài nhiều như vậy huyết bồ đề chính là hỏa kỳ lân nhỏ máu trên mặt đất sở sinh chi khoáng thế dị quả nguyên sở trường cực viêm c h i điện chuyên có trọng thương tất trị vô hại tăng công hiệu quả đáng tiếc người giang hồ một mực chỉ nghe tên không được nó i quả huyền thiên cơ thấy hùng bá có làm cho mê hoặc giải thích nói nghe tới huyền thiên cơ giới thiệu hùng bá lập tức đại thủ k h ẽ hấp bắt sáu bảy khỏa huyết bồ đề đi đến huyền thiên cơ trước mặt cung kính nói sư phó mời huyền thiên cơ hài lòng gật đầu hắn cũng mặc kệ hùng bá là thật tâm hay là giả dối có phần tâm tư này chính là tốt huyền thiên cơ bắt một viên nuốt vào huyết bùa đẻ một trong cửa vào huyền thiên cơ chỉ cảm thấy một cỗ bạo liệt lực lượng phát ra nghị muốn xông ra huyền thiên cơ kinh mạch huyền thiên cơ lắc đầu tâm thần khẽ động âm dương chi khí cấp tốc đem nó bọc lại đi lên lập tức tan dạ tiêu hóa hết chuyển hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần sư phó cảm giác như thế nào hùng bá nhìn xem huyền thiên cơ sắc mặt biến hóa có chút khẩn trương nói vật này cũng không tệ c ự có c thể bổ sung người chân khí bất quá có chút táo bạo ngươi cùng cần bảo vệ chặt tâm thần mới là ý niệm chuyên m ộ t cũng đừng làm cho hỏa độc xâm lấn huyền thiên cơ nhắc nhở vậy sư phó ngài hùng bá hỏi vội vì sư đương nhiên không có việc gì chỉ là hòa độc nơi nào có thể cùng ta âm dương chân khí tướng so đã sớm bị ta luyện hóa huyền thiên cơ cười nói tốt các ngươi lại tinh tọa luyện hóa ta cho các ngươi hộ pháp đa tạ tiền bối nếp i nhân vương chắp tay nói vâng sư phó hùng bá cũng lời nói hai người như huyền thiên cơ lời nói bảo vệ chặt tâm thần cắt nuốt vào một viên huyết b ổ đề chuyên tâm luyện hóa sau một lúc lâu chỉ thấy hai người đỉnh đầu xương trắng ứa ra sắc mặt tái nhợt tựa hồ cực kỳ thống khổ huyền thiên cơ nhìn xem hai người không có động thủ hỗ trợ nếu là ngay cả điểm này thống khổ cũng không thể chịu đ ự n g được như vậy hai người còn có tư cách gì thêm gần một bước quả nhiên theo thời gian trôi qua hai tâm tình người ta dần dần bình phục xuống dưới sắc mặt cũng có chuyển biến tốt qua ước chừng nửa canh giờ hùng bá đột nhiên mở hai mắt ra thu công đứng lên lộ ra vẻ tươi cười tới phục d ụ n g huyết bù đề về sau hắn mặc dù không có đột phá tiên thiên nhưng toàn thân chân khí càng càng hùng hậu mấy phút hắn có một loại trực giác đột phá đã không xa sau đó nếp i nhân vương cũng từ trong nhập định tỉnh lại trong mắt tinh quang mạnh liệt bán rõ ràng có không ít tăng lên đi thôi huyền thiên cơ nói huyết bù đề đã xuất hiện hỏa kỳ lân hẳn là ngay tại cách đó không xa các ngươi cùng đi theo ta vâng hai người cùng kêu lên đáp đi theo tại huyền thiên cơ sau lưng ba người lại đi nửa canh giờ phía trước nhiệt độ càng ngày càng nóng trong không khí cực kỳ khô r á o không có một tia nước phút hùng bá cùng nếp nhân vương trên đầu c h ả y ra lít nha lít nhít mồ hôi chỉ cảm thấy môi tiêu miệng khô vô so hùng bá lặng lẽ nhìn về phía huyền thiên cơ nhưng thấy huyền thiên cơ thần sắc bình thường tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng hùng bá đang muốn nói cái gì lại thần sắc run lên chỉ thấy phía trước có một cái cực xào huyệt lớn một chút nhìn không gặp một bên bên trong có một con toàn thân buốc hỏa h u n g thú chính là hỏa kỳ lân huyền thiên cơ cười nói hỏa kỳ lân ngươi ở chỗ này thật là làm cho ta dễ tìm a hỏa kỳ lân thấy có người xâm nhập lãnh địa của nó không khỏi cuồng hống một tiếng há mồm phun một cái một cái hỏa cầu bay tới huyền thiên cơ cười một tiếng tùy ý đấm ra một q u y ề n liền thấy từng đạo b ă n g x ư ơ n g kình phá không mà ra nháy mắt đập nện tại hỏa cầu phía trên đem nó đông kết một chiêu không trúng h ỏ a kỳ lân lập tức phát cuồng hóa thành một đạo lưu quang đánh tới huyền thiên cơ hai vươn tay ra nháy mắt hình thành một cái âm dương kết giới đem h ỏ a kỳ lân vây ở trong đó kia h ỏ a kỳ lân bổ nhào vào kết giới bên trên đem kết giới nện đến p h ủ phù l o ạ n hưởng nhưng cũng không có phá kết giới mà ra huyền thiên cơ một chỉ điểm ra lại làm ấy đạo âm dương chi khí bay ra chui hướng h ỏ a kỳ lân thân thể hoa kỳ lân mặc dù linh trí rất thấp nhưng bản năng bên trong cảm giác được có chút không ổn miệng lớn phun một cái lại là vô số h ỏ a cầu trở ngại lấy âm dương c h i khí đến huyền thiên cơ khẽ ồ lên một tiếng lập tức ánh mắt yếu ớt nhìn về phía hoa kỳ lân cái nhìn này ẩn chứa huyền thiên cơ cường đại tinh thần tu vi nơi nào là hoa kỳ lân có khả năng ngăn cản nó lập tức thất thần động tác không khỏi chậm lại ngồi này cơ hội tốt vô số âm dương c h i khí tiến vào hoa kỳ lân thể nội hóa thành một cái to lớn âm dương thái cửa đồ tạm thời phong ấn lại hỏa kỳ lân huyền thiên cơ lại là mấy cái âm dương thần chú đánh ra đem phong ấn ra cố h á n quát lớn còn không thần phục chờ đến khi nào hỏa kỳ lân lại là hoàn toàn lờ đi tại trong kết giới cuồng hống huyền thiên cơ sắc mặt một hàn một cỗ tuyệt cường khí thế bạo phát đi ra chấn áp tại chỗ tại cỗ khí thế này áp bách giới hùng bá bọn người chỉ cảm thấy hô hấp không thông suốt tựa hô thiên thần nổi giận có loại đại nạn lâm đầu cảm giác hỏa kỳ lân cũng n h ẹ n n g một tiếng Dung dung động dung động p hai á t run, chậm mươi hai chương một trăm bốn mươi một long mạch hai mươi bảy h ỏ a kỳ lân mặc dù lợi hại nhưng ở huyền thiên cơ trước mặt không hề có lực hoàng thủ vô luận l à nó đau thương bất nhập lân giáp hay là kinh khủng hỏa hệ thần thông đều bị huyền thiên cơ chỗ khắc chế luận đến thần thông đạo pháp Linh trí sơ qua nửa ngày hùng bá mới cung kính nói đội nhi chúc mừng sư phó hàng phục thần thú kỳ lân nếp nhân vương lại có chút buôn mực hắn vốn cho là mình võ công đại thành có thể trừ bỏ hỏa kỳ lân dương danh thiên hạ nhưng không ngờ mình căn bản không có nhúng tay cơ hội bây giờ hỏa kỳ lân thành đối phương sùng vật h ắ n tự nhiên không tiện nói gì trừ ma lời nói huyền thiên cơ nhìn về phía hai người trầm g i i nói đồ nhi ngươi phải nhớ nếu ngươi chỉ là nhục thân cao cường mà không tu tinh thần gặp được giống vi sư người một chút liền có thể bôi tới ngươi thần trí mặc ngươi có đủ kiểu võ nghệ cũng không làm nên chuyện gì hùng bá nghe đến lời này thần s ắ c nghiêm nghị cung kính nói đồ nhi định không quên sư phó dạy bảo huyền thiên cơ gật gật đầu một bước phóng ra liền đến lưng kỳ lân bên trên l ờ i nói đã đến nơi đây không bằng xem thật kỹ một chút nói không chừng sẽ có chút thu hoạch hán tâm thần khẽ động quét về phía hỏa kỳ lân ký ức qua nửa ngày lộ ra vẻ tươi c ư ờ i đến cưới hỏa kỳ lân hướng về phương xa đi đến hùng bá cùng niếp h nhân vương cực kỳ hiếu kỳ đi theo huyền thiên cơ sau lưng chuyển qua không ít c o n động huyền thiên cơ đi tới một chỗ trong huyện động ngừng lại trước mặt rõ ràng là một tôn bạch cốt bị thật d à y xích sắt khóa lại vừa thấy được tôn này h ả i cốt, nghiếp nhân vương chỉ cảm thấy tâm thần có chút không tập trung tim đập nhanh hơn tựa hồ trước mắt tôn này h ả i cốt cùng hắn có mật không thể phút liên hệ huyền thiên cơ đưa tay nhẹ nhàng vung lên đem trong thạch động cho toàn bộ thanh trừ lộ ra trên thạch bích viết chữ ta chính là nước anh lấy nạo hàn lục quyết tuyết ẩm đao mà danh chấn giang hồ bởi vì hỏa kỳ lân tứ xuất làm hại vì cứu thương sinh dư dứt khoát xuất chiến. Niếp nhân vương đọc lấy trên vách đá chỗ khắc chữ rốt cuộc minh bạch trước mặt hải cốt chính là hắn nhiếp ra tổ tiên không khỏi quỳ xuống ta cùng hỏa kỳ lân tại lang vân quật chiến đấu sáu ngày sáu đêm đem nó đâm bị thương lại vô ý nuốt vào nó máu chật cảm thấy ngũ tạng như gặp phải l ử a thiêu ngã xuống đất l a n l ộ t hỏa kỳ lân cũng thừa cơ đào tẩu sau đó ta lại lên kịch liệt biến hóa chẳng những công lực bạo tăng thể nội càng thường xuyên trào lên một cô không hiểu mà đáng sợ sát ý cho là hỏa kỳ lân điên máu tắc quái bố trí mười tháng về sau ta vợ sinh hạ một ta điên huyết chứng phát tác số lần càng thêm tấp nập càng khó tự điều khiển chỉ sợ thương tới vợ con liền đi không từ giã đi b à i kiếm sơn trang hướng trí hữu nạo g ngày xin giúp đỡ nạo g ngày đã là b à i kiếm sơn trang trang chủ càng là đúc kiếm danh sư có được một khối ngàn năm hàn thiết nhiều lần nghiên cứu lộ ra cần đem hàn thiết đúc thành một thanh đến hàn bảo kiếm mới có thể hủy diệt cực nóng hỏa kỳ lân cũng k h ắ c chế dư chi điên huyết chứng đem pháp bảo này kiếm mệnh danh là tuyệt thế hảo kiếm tiếp thần binh rèn đúc có phần phế thời gian dư sát tính lại ngày càng tăng thêm chỉ sợ hai h ỏ a vô tội dùng xích sắt từ khóa tại lang vân quật trong địa huyện ghi nhớ nếp i nhân vương đọc lấy trong mắt tơ máu dần lên thần sắc dữ tợn hình như có nhập ma hiện ra đốt huyền thiên cơ đột nhiên hét lớn một tiếng bừng tỉnh nhập ma biên giới nếp i nhân vương nếp i nhân vương thần sắc có chút mê mang lập tức thanh tỉnh lại lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người cảm kích nói đa tạ tiền bối cứu rút nếu không ta sợ là hối hận thì đã mượn huyền thiên cơ không có trả lời ánh mắt nhìn về phía một bên khác vách tường phía trên rõ ràng là hai loại võ công băng tâm quyết cùng ngạo hàn lục quyết băng tâm quyết là nhiếp r a vì ngăn chặn trong cơ thể mình điên máu sáng tạo bản thân cũng không có cái gì quá lớn uy năng lại có thể làm người tu luyện tâm vô tạp n i ệ m có chấn áp gia n i ệ m tịnh hóa bản tâm thần kỳ tắc dụng ngạo hàn lục quyết tuy chỉ có sáu thức nhưng cũng là cực kỳ võ công thượng thừa uy năng nhưng cùng phong thần thối bài vốn trưởng thiên sương quyền khách quan huyền thiên cơ nhìn vách tường một chút liền đem hai loại võ công nhớ k ỹ ở trong lòng lần này tới đến phong vân vị diện huyền thiên cơ có khoáng đạt tầm mắt kiến thức bách ra chi trường dự định tự nhiên sẽ không bỏ qua băng tâm quyết cùng ngạo hàn lục quyết hắn đứng tại chỗ ánh mắt yếu ớt trong mắt như có vô số khỏa tinh thần chập trùng lên xuống cực kỳ huyền ảo qua nửa ngày hắn mỉm cười lại là đã xem hai loại võ công học được mà giờ khắc này hùng bá cùng nếp nhân vương vào chỗ tại vách tường trước tinh tế thể ngộ hai loại võ công huyền thiên cơ nhìn xem hai người xem chừng hai người tỉnh lại thời gian cảm thấy nhất định một chỉ r ố i ra lập tức một cái trong suốt kết giới đem hai người bao vây lại hắn một bước phóng ra thân ảnh biến mất không gặp sau một khắc huyền thiên cơ xuất hiện tại một chỗ cửa huyệt động trong huyệt động là một đầu quái vật khổng lồ toàn thân tản ra khí tức cường đại khí thế như vượt sâu như ngục làm cho lòng người kinh chỉ tiếc nó dù thần uy cái thế lại không n ú c ních trên thân che kín cho bụi xem ra chết đi rất dài một đoàn nhật tử huyền thiên cơ lắc đầu đưa ánh mắt nhìn về phía phía trước nhất phía trước nhất là một cái k h ắ p đá trên đó viết hoàng đế chi mộ bốn chữ lớn mà tại chữ lớn phía dưới là một thanh ghế đá phía trên có một đống thi h ả i tại thi h ả i bên trong thình lình có một dài ba thước xương rồng tản ra nhàn nhạt thanh quang đây chính là long mạch quả nhiên bất phàm huyền thiên cơ cảm thụ được xương rồng khí tức tự nhủ huyền thiên cơ có loại trực giác cái này xương rồng bên trong lẩn chứa cực mạnh khí vận chi lực tuy ý một người đạt được nó đều có thể một bước thăng thiên kỳ ngộ liên tục làm ra một phen đại s ự đến chỉ tiếc tại phong vân vị diện ta vô tâm làm hoàng đế nếu không long mạch tới tay làm hoàng đế danh chính ngôn thuận nơi nào còn có trí tôn truyện gì huyền thiên cơ suy tứ nói bây giờ ta đổ nhi ngoan bá nghiệp chưa cất bước cái này long mạch cũng không phải lúc xuất thế không bằng chức dùng trận pháp đem nó bảo vệ đợi đến ngày sau lại đến so đo huyền thiên cơ đang muốn hành động quay quanh tại trên cổ tay hắn thần long đột nhiên mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ quát to một tiếng thân hình đột nhiên biến lớn một ngụm đem xương rồng nuốt xuống lần này biến cô tới cực kỳ cấp tốc cho dù là huyền thiên cơ cũng có chút ngạc nhiên nhìn qua không trung thần long cực kỳ bất đắc dĩ chỉ thấy thần long nuốt vào xương rồng về sau đánh một trọn vẹn cục toàn thân lốp b u ố t vang lên một cô cực mạnh khí thế buộc phát tại chỗ huyền thiên cơ thấy rõ ràng thần long nguyên bản chỉ có tam trảo lần này tiêu hóa xương rồng về sau không ngờ mọc ra một trào đến tự thân khí thế cũng tăng cường không chỉ gấp đôi nếu là lấy nhân loại cảnh giới đến nói thần long lúc này có thể so sánh với vỡ vụ nhân n vật nói không chừng còn phải mạnh hơn một chút thần long còn không biết mình gây đại họa tại không trung dương dương đắc ý nói ha ha vĩ đại như ta rốt cục tấn thăng thật là một thanh chua xót một thanh nước mắt ta đi theo chủ nhân quả nhiên không sai nhìn xem cao hứng bừng bừng thần long huyền thiên cơ cũng không tốt trách cứ nó yên lặng nói thôi lần này nhân quả liền từ ta một mình gánh chịu đi không phải liền là tái tạo một đầu long mạch à lão phu chiến thần điện bên trong còn có một đầu đấy sợ cái gì chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 142, t h i ế u nữ nhan doanh 27. i i ra long mạch chuyện này huyền thiên cơ cũng có chút bất đắc dĩ bây giờ trí tôn vô đạo các nơi một mảnh tao loạn dân chúng lầm than lại có long mạch bị nuốt trung nguyên khí vận yếu ba phút tại không lâu sau đó thế tất tao nổ một kiếp huyền thiên cơ không cần nghĩ liền biết một kiếp này đến từ đông doanh người tới hẳn là vô thần tuyệt cung cung chủ tuyệt vô thần người này học nghệ tại quyền cửa chính tông bởi vì sư huynh quyền đạo thần quá tàn bạo mà cùng nó sư hợp lực giết chết sau lại t h í sư đổi quyền cửa chính tông vì vô thần tuyệt cung tại nguyên tắc bên trong h ắ n đoạt được cung chủ c h i vị về sau gia tâm lớn vì bành trướng nhìn trộm trung thổ hoàng vị dẫn binh đột kích trung nguyên tại sơn hải quan bên ngoài bị vô danh ngăn lại chiến bại rút đi xem ra ta phải đi sơn hải quan một chuyến huyền thiên cơ tự nhủ bất quá cũng không nhất thời vội vã theo lý để tính cách hắn xâm lấn trí ít còn có thời gian bốn năm năm dù là bây giờ sự tỉnh có biến hóa hắn khí vận ra thân cũng muốn thời gian hai ba năm những ngày này đầy đủ chỉ là trong nháy mắt huyền thiên cơ liền đem suy nghĩ lý phải rõ ràng hắn vây tay thần long lại bàn đến trên cổ tay toàn thân hắn hoa thành một đạo lưu quang theo đường cũ trở về giữa sân hùng bá cùng n i ế p nhân vương đã tỉnh lại hai người chạm đến lấy trong suốt kết giới cảm thấy một tia hiếu kỳ huyền thiên cơ duỗi bàn tay thu kết giới mở miệng nói nơi đây đã dò xét phải không sai biệt lắm lại ở lại không có cái gì tiến bộ chúng ta ra ngoài đi vâng sư phó hùng bá cung kính nói n i ế p nhân vương cũng xưng một cái phải chữ đem từ ra tổ tiên thi hải thu vào có hỏa kỳ lân dẫn đường huyền thiên cơ một đoàn người dễ dàng ra lăng vân quật một lần nữa trở lại ngoại giới nhìn xem dưới chân dậy sóng nước sông lại hơi liếc nhìn trên trời trời xanh mây trắng hùng bá n h ị n không được cảm thán đi một chuyến lăng vân động ta mới phát hiện cái này ngày bình thường căn bản chưa từng coi trọng trời xanh mây trắng đúng là như thế đáng yêu thật sự là ra ngoài ý định chỉ có mất đi mới có thể hiểu được chân quý nghiếp nhân vương nói chúng ta ngày bình thường quen thuộc trời xanh mây trắng nơi nào sẽ để ý bọn chúng khi thân ở ám vô thiên ngày làng v â n động lúc mới có thể nhớ lại bọn chúng tốt đến đừng có lại cảm khái huyền thiên cơ c ư ờ i nói ánh mắt nhìn về phía nếp i nhân vương bây giờ ta sư đồ hai người dự định đi phương bắc một chuyến ngươi đây v ạ n bối lần này ra đến rèn luyện nhờ tiền bối phúc không chỉ có tìm được tổ tiên thi hải lại võ công tinh tiến b ả o đang muốn trở về nhiếp gia nếu là tiền bối không chê có thể hay không cho phép v ạ n bối tùy hành cùng nhau đi tới phương bắc nếp i nhân vương cung kính nói ta ngược lại là kém chút quên người nhiếp ra tại phương bắc cũng coi là đại tộc đã tiện đường vậy liền cùng đi đi huyền thiên cơ tùy ý nói đa tạ tiền bối nếp i nhân vương bận bịu chắp tay nói c ả m ơn huyền thiên cơ đang muốn xuất phát thoáng nhìn dưới thân hỏa kỳ lân chầm dãi nói ngươi bây giờ dáng vẻ ra ngoài sẽ hủ đến người khác có thể sẽ co lại tiểu chi thuật hỏa kỳ lân tự hầu nghe hiểu huyền thiên cơ lời nói gật gu đắc ý một chút lập tức tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong thân hình dần dần biến nhỏ cuối cùng cùng một con ngựa lớn tiểu không kém bao nhiêu không sai ngươi cũng coi là có chút bản lãnh đi thôi huyền thiên cơ nói hùng bá cùng niếp nhân vương nhìn xem cưỡi tại h ỏ a kỳ lần trên thân huyền thiên cơ lộ ra ao ước thần sắp tới hai người liếc nhau đi theo sát ba người một đường hướng bắc mà đi đi ước chừng nửa tháng thời gian đi tới lạc dương không nghĩ tới ta lại nhìn thấy lạc dương huyền thiên cơ đứng tại lạc dương thành trước liên thanh c ả m thán sư phó cái này lạc dương thành bên trong nhưng là có n g ả i lao bằng h ư u hùng bá hiếu kỳ nói lạc dương thành lưu lại ta quá nhiều ký ức chỉ tiếc cảnh còn người mất thương h ả i tăng điển huyền thiên cơ c h ậ m dai nói trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại cảm giác tăng thương tựa hồ kinh lịch quần quận hồng trần nhìn t h ấ u ân đoán tình cựu nhân gian ấm lạnh thiên nhược hữu tình thiên dược lão câu nói này quả thật không sai huyền thiên cơ đột nhiên nói chỉ là nếu là ngay cả tình cũng không có kia còn là người sao hùng bá cùng n h i ế p nhân vương hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không thể nào hiểu được huyền thiên cơ tâm tình t ố t vào thành đi huyền thiên cơ nói một tiếng cưới h ỏ a kỳ lân tiến vào lạc dương thành thủ thành người phảng phất không nhìn thấy ba người mặc cho ba người thông qua tiểu hữu bây giờ lạc dương thành bên trong nhưng có cái gì thịnh sự huyền thiên cơ hỏi hướng nghiếp nhân vương lạc dương thứ nhất đại tộc nhan gia gần đây truyền ra tin tức sẽ tại lạc dương thành bên trong cử hành luận võ trọn rể võ công kẻ cao nhất nhưng cưới được có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân danh xưng nhan gia đại tiểu thư Nhếp nhân vương hưng p h ấ n nói nhan gia đại tiểu thư nàng là ai huyền thiên cơ hơi nghi hoặc một chút nói tự nhiên là nhan doanh đại tiểu thư ồ nguyên lai là nàng huyền thiên cơ khẽ ồ lên một tiếng cười nói nhan gia đại tiểu thư sợ là không đủ một ư ơ i năm tuổi đi làm sao liền phải lập gia đình rồi tiền bối hẳn là quên đi thiên hạ hôm nay nữ tử một ư ơ i hai tuổi liền có thể lấy chồng nhếp nhân vương nhắc nhở ta nghe nói nhan gia sở dĩ gấp gáp như vậy đưa nàng gả đi là bởi vì thụ kiếm tông bức bách nghe đồn đương đại kiếm tông trưởng môn kiếm tuệ c h i tử phá quân coi trọng nhan gia đại tiểu thư nhan gia bất đắc dĩ mới ra hạ sách này sự tình thật đúng là có thú huyền thiên cơ yên lặng thầm nghĩ hắn chỉ biết tại nguyên tắc bên trong nhan doanh gả cho niếp nhân vương về sau lại đầu nhập h ù n g bá nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ có loại biến hóa này coi là mình xuyên sớm đi tới phong vân vị diễn lúc hết thể đều khó mà đ o á n trước đã như vậy chúng ta cũng đi đến một chút cái này náo nhiệt huyền thiên cơ cười nói vâng hai người cùng kêu lên đáp huyền thiên cơ một đoàn người đi một khắc đồng hồ liền đến lôi đài trước đó những nơi đi qua người người đều tự giác nhường đừng ra không người nào dám ngăn cản ba người uy nghiêm cũng không phải bình thường người có khả năng tiếp nhận lên huyền thiên cơ liếc mắt liền thấy trên đài thiếu nữ thiếu nữ thân mang toàn thân áo trắng tóc dài xoa vai da thịt trắng hớt tuyết tản ra mê người quang trạch phong thái đoan chính thanh nhã xinh đẹp khó tả nó thanh tao yên nhiên k huyền ô n nhìn gần. g thể t là 13, tuổi nên kỷ, nhưng quả thật không phụ thiên hạ đệ nhất quả u niên nhưng không nhân xưng kỷ, phụ hạ hô. h đệ Mỹ y thiên cơ đã gặp qua k h ô nhìn g ít tử, tất Mỹ lệ nữ n i thái quá kinh、ngạc. nghiếp lại kiểm Thiên ê n không ngạc, nhân vương lại là lập tức bị nhan doanh hấp dẫn, gần như không thể tự chế. Huyền n là là lập sẽ hấp thể chế. tức tự quá Cơ bị mình đ ộ nhi chỉ thấy hùng bá trong mắt tinh quang nổ b ắ n ra tựa hồ có cái gì mục tiêu mới huyền thiên cơ nhìn xem nhan doanh đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện thú vị nếu là hắn thu nhan doanh phong vân bên trong nhân vật chính nghiếp phong còn sẽ hay không xuất hiện kia tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào phát triển ý nghĩ này vừa xuất hiện huyền thiên cơ lập tức bác bỏ nó liền xem như phong vân xuất hiện lại như thế nào chẳng lẽ bọn hắn còn có thể cùng mình chống lại thật sự là buồn cười huyền thiên cơ suy tư ánh mắt chuyển hướng một bên chỉ thấy giữa sân thủ lôi chính là một cái tuấn tú thiếu niên một thân kiếm thuật cực dai tuy là mười tám mười chín tuổi tội tác thực lực đã là nhất lưu đình phong liền muốn bước vào tiên thiên tri cảnh mà tại t hai i niên ế u p h í d ư ớ ngồi mươi ộ t tử trung nam niên. Quanh n g hắn bảy huyền thiên cơ nhìn về phía kiếm tuệ lúc kiếm tuệ tâm có cảm ứng quay đầu nhìn về phía huyền thiên cơ hai người ánh mắt tại không trung gặp nhau kích thích vô số hỏa hoa tới huyền thiên cơ đột nhiên cười một tiếng thu ánh mắt nhắm mắt dưỡng thần kiếm t u ệ âm thầm nhữ mày vừa rồi hắn ánh mắt chiếu tới thiên địa nguyên khi đều hóa thành lợi kiếm đâm về huyền thiên cơ lại bị đối phương tùy tiện hóa giải mà càng đáng sợ là đối phương cười tựa hồ có thể ảnh hưởng tâm trí của mình làm mình chiến y hoàn toàn không có kiếm t u ệ nghĩ đến mặt sắc ngưng trọng lên trước mắt người đạo nhân này tuyệt đối là một cao thủ mà lại không kém hơn mình cũng không biết người này là cái kia một phái lao c ổ đồng vậy mà ra hỏng con ta chuyện tốt kiếm t u ệ nói thầm thôi được vì quân nhi không tránh khỏi đại chiến một phen kiếm tuệ lắc đầu nhìn về phía trên lôi đài đại c h i ế n phong thái phá quân chỉ thấy giữa sân phá quân ba kiếm s ử x u ấ t mỗi một kiếm đều là tật như c u ầ n phong mánh như lôi điện lập tức kiếm khi tung hành thanh thế to lớn đối thủ còn không kịp phản ứng liền bị quét xuống lôi đài không rõ sống chết tuy tiện thắng đối thủ phá quân đắc chí vừa lòng quét mắt quần hùng cao giọng lời nói còn có vị nào anh hùng đến đây chỉ giáo ta phá quân đón lấy ta đến xe ngươi Niếp nhân vương hét lớn một tiếng nhảy lên một cái vững vàng đứng ở trên lôi đài ngươi là người phương nào phá quân hừ lạnh một tiếng kiếm chỉ niếp nhân vương tại hạ niếp nhân vương muốn lĩnh giáo huynh đài võ công niếp nhân vương c h ậ m dai nói nguyên lai là nhiếp ra người t ố t ta liền tranh với ngươi cái thắng bại phá quân nói xong một kiếm đâm đi qua kinh hàn thoáng nhìn niếp nhân vương nhảy lên một cái thân thể nháy mắt đến mặt đất ba trượng phía trên lập tức công lực vận chuyển ở trên cao nhìn xuống một đao trả xuống không chút do dự đao kình đã đem đường lùi phong tỏa lưỡng cực vô hạn phá quân không cam lòng yếu thế s ử suất lưỡng nghi kiếm pháp chiêu thứ nhất đến một kiếm vung ra nháy mắt phân hóa trình hai kiếm kết thành một cái đen trắng đồ hình đâm về nếp i nhân vương đao và kiếm chạm vào nhau kích thích một rất nhiều đốm lửa tới hai người đồng thời cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới riêng phần mình lui lại mấy bước nếp i nhân vương hét lớn một tiếng lại sử xuất ngạo hàn lục quyết thức thứ hai băng phong ba thước đao kình ngưng băng d â y tại ba thước dùng đao kình quấn quanh tự thân phạm vi ba t h ư ớ c hàn băng thành hình ngăn cản địch đến lưỡng nghi thái cực phá quân một tiếng uống thôi chỉ thấy hai kiếm m u i kiếm xoay tròn kiếm khí bắn ra bốn phía uy lực đột nhiên tăng hung hăng hướng về hàn băng quay đi huyền thiên cơ ngồi tại h ỏ a kỳ lân bên trên khẽ lắc đầu hắn mặc dù nhắm mắt dưỡng thần nhưng đối với bên người hết thể đều rõ ràng trong lòng luận đến cảnh giới chân khí hai người đều là bất phân cao thấp khó phân thắng bại luận đến võ công hai người chỗ học võ công đều là thượng thừa võ học khó phút sàn sàn nhau bất quá huyền thiên cơ càng thêm xem trọng nghiếp nhân vương phá quân làm thủ lôi người định là nghĩ đến đánh nhanh thắng nhanh tại mỹ nhân trước mặt thi thố tài năng bây giờ rằng cò không dưới khó tránh khỏi xe nóng n ả y một nôn nóng liền sẽ rơi xuống hạ phong cuối cùng rơi cái chiến bại hạ tràng m à tới tương phản nghiếp nhân vương thân phụ băng tâm quyết vô luận lúc nào đều có thể bảo vệ chặt tâm thần bản tâm như một quả nhiên không ra huyền thiên cơ sở liệu hai người đấu mấy trăm hiệp về sau phá quân tâm thần dần loạn lộ ra mấy cái sơ hở đến rơi vào hạ phong dưới trận kiếm t u ệ nhúng mày hắn không nghĩ tới mình hài nhi võ công tuy cao tâm tính lại là cực yếu thật sự là đem hắn nhiều năm dạy bảo xem như gió bên thai mặc dù đối phá quân bất mãn nhưng kiếm t u ệ biết lúc này cũng không phải là giáo huấn nhi từ thời điểm hắn muốn trợ giúp phá quân thắng trường tranh đấu này thắng được mỹ nhân về về phần tâm tính vấn đề đã phát hiện liền còn kịp nghĩ như vậy một đạo kiếm khí đột nhiên bám vào phá quân trên thân kiếm đem nhiếp nhân vương công kích bách hai lại là một đạo kiếm khí đem nhiếp nhân vương bước xuống lôi đài kiếm t u ệ động tác cực kỳ bí ẩn giữa sân trừ huyền thiên cơ bên ngoài những người khác căn bản không có phát giác mọi người chỉ thấy phá quân đột nhiên đại phát thần uy quét qua chán nản chi thế chỉ là hai kiếm liền đem nhiếp nhân vương đánh bại không khỏi cùng kêu lên gọi hô lên nếp i nhân vương đứng trên mặt đất có chút ngơ ngác nửa ngày hắn đắng chắt cười một tiếng chắp tay nói huynh đ à i võ công cao cường tại hạ thua phá quân cười ha ha một tiếng nói nhiếp minh đã nhường lập tức đưa ánh mắt về phía nhan doanh nói nhan tiểu thư bây giờ ta lực gáp quần hùng cái này dựa theo luận võ quý củ c h ậ m hùng bá x à i bước đi tới cao giọng lời nói ngươi muốn cưới được mỹ nhân còn muốn qua ta một cửa này ngươi lại là người phương nào phá quân nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt lại cảm giác được một tia e ngại tựa hồ đối mặt mình chính là thống trị thiên hạ đế vương ghi lại tên của ta ta gọi hùng bá hùng bá ngôn ngữ một cô cực mạnh khí thế c h ấ n áp tại chỗ hùng bá thật là phách lối danh tự ta ngược lại muốn xem xem võ công của ngươi như thế nào phá quân có chút thẹn quá hóa giận hắn không nghĩ tới mình lại bị đối phương khí thế c h ấ n nhiếp thiên sương quyền bài vân trưởng phong thần thối h ù n g bá căn bản không nghe phá quân nói nhảm ngay từ đầu liền s ử suất tuyệt học của mình lập tức phá quân lâm vào hạ p h ò n g vô cùng chật vật đáng ghét phá quân cơ hồ tức điên hắn không nghĩ tới mình hung ác lời còn chưa nói hết đối phương liền công đi qua lần này hắn chỉ có thể bị động phòng thủ h ù n g bá càng đánh càng hưng phấn vô số chiêu số làm ra chỉ cảm thấy thống khoái c h i cực dưới đài kiếm t u ệ sắc mặt âm tình bất định lo âu nhìn qua hai người hắn đang muốn lập lại chiêu cũ lại chỉ cảm thấy một cỗ cực mạnh áp lực tiếp cận tựa hồ chỉ cần hắn dám l o ạ n động liền sẽ nên đón lôi đỉnh một kích kiếm thuệ nhãn bên trong vô số kiếm ý sinh chung quanh mấy trượng trong không gian kiếm khí tung h à n h s i n h s i n h ngăn chặn c ô này áp lực hắn nhìn về phía huyền thiên cơ c h u y ề n ông nói không biết các hạ ý muốn như thế nào người trẻ tuổi sự tình liền từ chính bọn hắn giải quyết như thế nào huyền thiên cơ cười nói không trải qua một phen tôi luyện có thể nào thành đại sự theo lão phu nhìn ngươi nếu là lại như thế sùng ái con của ngươi sợ là không được bao lâu hắn liền sẽ đi đến đường tà đạo hừ kiếm tuệ hừ lạnh một tiếng nói việc này không vững các hạ hao tâm tổn trí chí, c h í n h ta có chừng mực hắn mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng đã có quyết định cùng việc này kết thúc về sau hắn nhất định phải hảo hảo giáo dục phá quân một phen huyền thiên cơ cười một tiếng một lần nữa nhắm mắt lại giữa sân hùng bá công phá quân thủ hai người đã giao thủ mấy trăm hiệp. người sáng suốt đều có thể nhìn ra được phá quân lạc bại chỉ là vấn đề thời gian hùng bá đột nhiên c ư ờ i ha ha một tiếng mừng lớn nói ta minh bạch hắn thả người nhảy lên đến cao mười trượng không t r u n g phải dỗi tay ra một đạo cực kỳ mảnh tiểu nhân vòi rồng xuất hiện trong tay lại có một đoàn mây biến hóa vô tướng tại không trung hiện hiện lại có một đạo băng hàng kình xuyên qua tại phong vân ở giữa gió mây x ư ơ n g ba vừa mới xuất hiện liền tại hùng bá trong tay ngưng tụ cuối cùng ngưng kết thành một cái trong suốt tiểu cầu tản ra dọa người khí tước thiếp ta một chiêu t à m phân quy nguyên khí hùng bá cười lớn một tiếng đem tiểu cầu ném ra phá quân nhìn xem nháy mắt liền đến bên người tiểu cầu m ặ t không có chút máu hán tử cái này tiểu cầu bên trong cảm thấy nguy cơ sinh tử cảm thấy quét ngang nháy mắt ra mấy chục kiếm t ừ n g đạo kiếm khí răng khắp nơi ngăn tại trước người mình chỉ thấy tiểu cầu lấy nghiền ép chi thế lập tức phá kiếm khí lực đạo không thay đổi lại hướng về phá quân đánh tới mắt thấy phá quân liền muốn mất mạng tại chỗ một đạo kiếm khí tựa như tia chớp đến phá quân trước người cùng tam phân quy nguyên khí đụng vào nhau cả hai chạm vào nhau cuối cùng t r ô n vùi không gặp giữa sân nhiều một người chính là kiếm tuệ chưa xong con tiếp 22. t r ư ớ c 144, kiếm mộ phần hiện 27. i i dám đả thương con ta n g ư ờ i rất tốt kiếm tuệ sắc mặt lạnh lùng hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m hùng bà nói trên lôi đài quyền cước không có mắt con trai của ngươi võ công không kịp ta thụ thương cũng là bình thường sự tình hùng bá không tiêu ngạo không tự tin nói rất tốt vậy liền để lão phu lính giáo một chút người t à m phân quy nguyên khí kiếm tuệ nói một thanh kiếm sắc đến trên tay hướng về hùng bá đâm tới kiếm tông trưởng môn làm gì như thế đâu huyền thiên cơ k h ẽ than thở một tiếng đến hùng bá trước người hai vươn tay ra một cái hình tròn thủy cầu nháy mắt ngưng kết thành hình phóng tới kiếm tuệ kiếm tuệ thần sắc nghiêm nghị một kiếm vung r a một đạo thùng nước dạng phẩm chất kiếm khí bắn ra mà ra cùng tam phân quy nguyên khí đụng vào nhau chỉ nghe oanh một tiếng giữa sân buộc phát ra một trận chấn thiên động địa thanh â m tới kiếm khí cùng tiểu cầu tiêu tán vô hình cắt xuống đến cùng là ai không phải là thiên sơn tam tuyệt cửa tam tuyệt lao nhân kiếm tuệ cũng không tiếp tục công kích mà là ôm quyền hỏi tam tuyệt lao nhân hắn là cái thá gì huyền thiên cơ cười to nói lao phu huyền thiên cơ đạo hiệu thiên cơ tán nhân thiên cơ tán nhân kiếm tuệ nhún g mày lại nghĩ không ra trên giang hồ khi nào từng có bực này nhân vật ta chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay nhất định phải làm qua một trận nếu là ngươi thắng nhan ra sự ta kiếm tông không còn đ ú n g tay nếu là ngươi thua cái này nhan ă doanh chính là ta kiếm tuệ con d â u như thế nào kiếm tuệ đề nghị không sai ý nghĩ huyền thiên cơ cười nói thôi được hôm nay trong lúc rảnh rỗi không ngại so tay một chút ta cũng muốn gặp biết dưới kiếm tông cao chiêu huyền thiên cơ xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hùng bá nói đồ ngươi h n o a n n g nhanh như vậy liền l ĩ n h nộ g ba phút quy nguyên đạo lý thật sự là vượt qua vi sư tưởng tượng thật là ngút trời anh tài hôm nay vi sư liền để ngươi xem một chút ba phút quy nguyên về sau con đường huyền thiên cơ nói thủ hạ lại không chậm chút nào hắn hai tay xoay tròn không trung lập tức xuất hiện lấy ngàn mà tính hình tròn tiểu cầu trùng t r u n g điệp điệp trôi nổi ở trên không trung hùng bá nhìn trận mắt hốc mộm lấy công lực của hắn nhiều nhất xử suất bốn năm lần tam phân quy nguyên khí đã là cực hạ tuyệt đối không nghĩ tới nhà mình sư phó dễ như chở bàn tay ngưng kết ra mấy ngàn ba phút tiểu cầu chỉ thấy huyền thiên cơ một chỉ điểm ra một cái tiểu cầu lập tức đột nhiên co lại hóa thành một cái điểm k e m ở huyền thiên cơ trên ngón tay huyền thiên cơ liên tục điểm ra không trung tiểu cầu toàn bộ co lại nhỏ ngưng kết thành một tấc chỉ kình tản ra khủng bố khí tức kinh khủng ba phân thần chỉ chi đoạn ngọc phút kim huyền thiên cơ quát to một tiếng một tấc chỉ kình nháy mắt đến kiếm tuệ trước người kiếm chỉ lồng chim Kiếm kiếm không một đâm tuệ ra, cái tử ngữ này hình dung phải rất không tệ huyền thiên cơ nhịn không được lời nói đối kiếm tông trước trí tuệ con người rất là tán thưởng hắn có thể cảm giác được nếu là công lực cực kỳ cao thâm người tế ra một kiếm này trận có thể vây khốn người cùng cảnh giới không thiếu thời gian tuất ba phân thần chỉ chi cấp tốc huyền thiên cơ mười ngón cung ra trong hư không lập tức che kín lít nha lít nhít chỉ kình mỗi một đạo chỉ kình uy lực đều như lúc trước đoạn ngọc phút kim kiếm tuệ rốt cục biến sắc hắn không nghĩ tới trước mặt đạo nhân cư nhiên như thế khủng bố cũng là hét lớn một tiếng nói kiếm c h i lĩnh vực vô vài đạo kiếm khí bao khỏa hắn một cái loang thoáng kết giới ra trong sân bây giờ bên trong tất cả đều là kiếm khí không ngừng r u tẩu đi huyền thiên cơ nói một tiếng mấy chục ngàn chỉ kình lít nha lít nhít cùng nhau tiến lên đập nện tại kiếm vực phía trên phát ra phanh phanh thanh n â m tới thời gian mỗi qua một phút kiếm v u ệ sắc mặt liền tái nhợt một phút đến cuối cùng kiếm vực lung lay sắp đổ hình như có vỡ tan hiện ra huyền thiên cơ đột nhiên vung tay lên chỉ kình lập tức biến mất không còn ánh mắt của hắn yêu đ ớt nhìn qua kiếm、thuệ. kiếm thuệ manh nôn một ngụm máu tươi vận công chữa thương lên qua nửa ngày hắn mới đứng dậy cười khổ nói c á t hạ võ công cao thâm ta thực không bằng vậy bội phụ hắn dừng một chút lại nói nhan ra sự tình ta kiếm tông từ đây không còn đ ú n g tay quân nhi chúng ta đi phá quân sắc mặt không cam l ò n g đang muốn nói cái gì lại bị kiếm thuệ chừng một cái đành phải ngẩm m i ệ n g lại huyền thiên cơ cười một tiếng đến nhan doanh trước người đánh giá thiếu nữ này ngay tại nhan doanh kinh hồn táng đảm thời điểm huyền thiên cơ mở miệng nói nói đến thú vị chúng ta khoa tay thời gian dài như vậy còn chưa hỏi qua ngươi cái này ý kiến của người trong cuộc không biết tiểu cô nương ngươi có ý nghĩ gì thiếu nữ nghe tới huyền thiên cơ lời nói lập tức có chút kinh hoàng nửa ngày nàng thân thể mềm mại khẽ run rủ xuống chán nói hết thể nghe theo công tử phân phó huyền thiên cơ nhìn về phía hùng bá chuyến âm nói đ ồ nhi ý của ngươi như nào hùng bá trong mắt tinh quang hiện lên một lát sau hàn môi cung kính nói sư phó đại t r ư ở n g phu g ì h o ạ n không vợ đồ nhi trí tại thiên hạ tâm không ở chỗ này chỗ huyền thiên cơ nghe đồ nhi lời nói sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra hắn ý nghĩ tới nửa ngày h ắ n tử trong tay á o lấy ra một cái âm dương ngọc bội đưa tại thiếu nữ nhan văn doanh nói gặp nhau chính là hữu duyên hôm nay ta đưa ngươi một cái ngọc bội nói không chừng có thể hộ ngươi chu toàn giống như ngươi tiểu cô nương thực tế không nên lâm vào giang hồ cái này b ã i trong nước bùn thiếu nữ có chút thụ s ủ n g nhược kinh c h ầ m rãi từ huyền thiên cơ trong tay tiếp nhận ngọc bội yếu ớt nói thiếp thân đa tạ công tử huyền thiên cơ đang muốn nói chuyện đột nhiên mướn g mày nhìn về phía đông phương ngoài trăm dặm vô số kiếm khí bay thẳng vân tiêu thanh thế có chút to lớn kiếm mộ phần đã ra anh hùng kiếm chắc hẳn cũng sắp có chủ nhân này cùng thịnh sự không dung bỏ lỡ huyền thiên cơ lập tức nghĩ rõ ràng sự kiện chân tướng tự nhủ sư phó chuyện gì xảy ra hùng ba thấy huyền thiên cơ thần sắc biến ảo mở miệng hỏi anh hùng kiếm tức sắp xuất thế huyền thiên cơ nói đồ nhi chúng ta cũng đi góp tham gia náo nhiệt anh hùng kiếm đó là vật gì hùng bá hiếu kỳ nói ta đồ nhi ngoan phụ thân ngươi dù sao cũng là võ lâm chính đạo truy ma thất hùng đứng đầu láo tím lão đại hắn không có nói cho ngươi biết những này à huyền thiên cơ nói hắn dừng một chút tiếp lấy lời nói anh hùng kiếm chính là đại kiếm sư tạo thành hắn từ đẩy cong đồ đạt được gợi ý vì ngăn cản tương lai thần châu t r á n h cũng không thể tránh thiên thu đại kiếp h o a năm mươi năm tâm huyết rèn đúc thành hai thanh anh hùng kiếm đây là hai thanh trên đời cứng r ắ n nhất nhất bất khuất nhất có khí tiết anh hùng chi kiếm đúc kiếm vật liệu là một loại nửa thạch nửa đồng thanh đồng bên ngoài đồng hồ dù như bàn thạch duy như trải qua một trăm ngàn năm sau trong đá chi thạch liền sẽ sinh ra dị biến biến hóa là một loại dị thường cứng r ắ n không dị không phá đủ đoạn thạch phút kim thanh đồng mà ở bên trong thì có kiếm tông vô thượng tuyển học không hiểu kiếm quyết cái gì lại có như thế lớn lai lịch hùng bá kinh ngạc nói không sai chúng ta đi thôi miễn cho trướng mắt náo nhiệt huyền thiên cơ lời nói huyền thiên cơ nhìn về phía thiếu nữ nhan doanh cười nói tiểu cô nương hữu duyên gặp lại câu nói này nói xong hắn rơi vào h ỏ a kỳ lần trên thân nói một tiếng đi h ỏ a kỳ lân hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bước đi chưa xong còn tiếp 22. chương một r ư ơ i lăm kiếm thánh 27. h ỏ a kỳ lân là thế gian thần thú tốc độ tất nhiên là bất p h ẳ m chỉ là một khắc đồng hồ thời gian nó liền chở huyền thiên cơ đi tới kiếm mộ phần chi điện đây chính là kiếm mộ phần sao quả nhiên có chút ý tứ huyền thiên cơ nhìn xem trong truyền thuyết kiếm mộ phần nói chỉ thấy phía trước là một ngọn núi cao có trăm t r ư ợ n g mà tại ngọn núi bên trên cắm đầy lít nha lít nhít kiếm những này kiếm d à i ngắn không một hình thái cắt dạng kiểu dáng cái gì cần có đều có nhưng không có bất kỳ cái gì hai thanh kiếm d à i phải tương tự hoặc là đồng suất một triệt bọn chúng đều có một cái đặc điểm đó chính là mọc đầy gỉ nước đ ạ o g i ó rét thổi tới phát ra nghẹn ngào thanh âm tựa hồ là thân kiếm đang khóc sư phó chẳng lẽ kiếm này mộ phần chính là kiếm chi phần mỗi chỗ hùng bá hỏi tự nhiên là ý tứ này huyền thiên cơ gật đầu nói chúng ta lên núi đi thôi vừa vừa bước lên kiếm mộ phần thổ địa huyền thiên cơ liền cảm thấy mấy đạo tuyệt cường kiếm khí chuyển đến bao vây toàn thân của hắn huyền thiên cơ hừ lạnh một tiếng một cái chân khí che đậy đem hắn cùng hùng bá bao vây lại mặc kệ kiếm khí tung hành từ đầu đến cuối tổn thương không được huyền thiên cơ mảy may càng lên cao đi kiếm khí càng phát ra cường đại vô số kiếm khí đụng tại chân khí khoác lên phát ra đinh đinh thanh nhầm đến nhưng thủy trung không cách nào công phá huyền thiên cơ phòng ngự rốt cục huyền thiên cơ đến đỉnh núi bất quá ra ngoài ý định chính là trên núi không chỉ có hai thanh nửa trôn ở thổ bằng đà kiếm còn có một người vừa thấy được người này huyền thiên cơ liền có loại cảm giác trước mặt hắn người này căn bản không giống như là một người mà là một thanh kiếm một thanh hủy thiên d i ệ t địa kiếm người này tự nhiên là kiếm thánh huyền thiên cơ nhìn thấy kiếm thánh đồng thời kiếm thánh cũng nhìn về phía hắn chỉ thấy trong hư không đột nhiên sinh ra vô vài đạo kiếm khí tới hướng về huyền thiên cơ chém g i ế t mà đi huyền thiên cơ mỉm cười ánh mắt chiếu tới sinh tử ý cảnh bao phủ tới lập tức tất cả kiếm khí hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa ồ kiếm thánh n h ư mày không nghĩ tới người tới võ công vậy mà không kém hơn hắn không khỏi mở miệng hỏi lão phu tung hoành giang hồ hơn mười năm lại chưa từng thấy qua giống ngươi cao thủ như vậy xương t i n gia ngươi có tư cách nhập ta pháp nhãn huyền thiên cơ nhịn không được cười lên nói kiếm thánh không hổ là kiếm thánh cái này nói chuyện khẩu khí thật đúng là không nhỏ thật lâu không có có người dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta thật là có chút hoài niệm h ừ kiếm thánh hử lạnh một tiếng nói ngươi đến tột u cùng là người phương nào tới đây cũng là vì lấy kiếm bần đạo huyền thiên cơ đạo hiệu thiên cơ tán nhân về phần tới đây là muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong anh hùng kiếm huyền thiên cơ nói huyền thiên cơ nói nháy mắt đến anh hùng kiếm trước người đưa tay hướng anh hùng kiếm nổ đi kiếm thánh đứng ở bên cạnh cũng không có ngăn cản ngược lại nhìn về phía huyền thiên cơ tọa hạ hỏa kỳ lân cùng hỏa kỳ lân bên cạnh hùng bá đây là hỏa kỳ lân kiếm thánh cả kinh nói hoa kỳ lân mặc dù thân thể co lại tiểu mấy lần nhưng nơi nào có thể thoát khỏi kiếm thánh rời mắt lập tức bị nhận ra được thật là phách lối người kiếm thánh mở miệng nói người này thế mà lấy thần thú vì toạ kỵ thu một vị bá giả làm đồ đệ thật sự là hảo khí phách kiếm thánh ánh mắt sao mà cao minh hắn một chút liền nhìn thấy hùng bá trên thân nồng hậu dạy đặc bá giả chi khí biết người này nếu là bất tử nhất định có thể thành tựu một phen bá nghiệp trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra lang lệ sát cơ tới muốn đem hùng bá trực tiếp trừ bỏ miễn cho ngày sau đối vô song thành bất lợi kiếm thánh đang muốn động thủ chỉ nghe sau lưng huyền thiên cơ nói một tiếng đáng ghét chỉ thấy huyền thiên cơ bàn tay hướng anh hùng kiếm thời điểm hai thanh kiếm đã thình lình tiệm lộ một đầu vết rách giống hệ hai kiếm sẽ tùy thời đứt đoạn hôi phi yên diệt ha ha kiếm thánh nhìn có chút hả hê nợ nụ cười không nghĩ tới ngươi cũng không có rút ra kiếm thánh dùng cái cũng chữ là muốn nói cho ta biết ngươi đường đường kiếm thánh cũng không có năng lực để hai thanh kiếm khuất phục phải không huyền thiên cơ thần sắc trở nên hòa yên tĩnh chậm rãi nói cái này hai thanh kiếm thật sự là không biết điều kiếm thánh hử lạnh một tiếng nói ta trời sinh s i kiếm năm tuổi tập kiếm chín tuổi thành danh mười ba tuổi triệt ngộ kiếm đạo từ xuất đạo đến nay chưa từng gặp qua địch thủ không biết có bao nhiêu danh kiếm thần phục với thủ hạ ta cái này hai thanh kiếm không biết tốt xấu anh hùng kiếm chính là đại kiếm sư tạo thành chỉ có thiên kiếm mới có thể rút ra cái khác kiếm thủ cho dù kiếm thuật cái thế cũng không thể rút ra cưỡng ép rút ra anh hùng kiếm liền sẽ thà làm đ ã bể không làm kiếm tổn huyền thiên cơ nói theo ta thấy kiếm thánh ngươi bây giờ chỉ đạt tới nhân kiếm hợp nhất tình trạng tất nhiên là không thể rút ra ồ kiếm thánh nhìn huyền thiên cơ một chút hỏi ngươi biết nhưng thật ra vô cùng nhiều vậy còn ngươi kiếm thuật của ngươi đến trình độ nào huyền thiên cơ lắc lắc đầu nói đối với ta mà nói kiếm chỉ là m ộ thánh loại t ủ đoạn đạo. công kích, ta am hiểu cũng không kích, kiếm hiểu phải ta Bất am u là q ế u là n ấ t thuật ta định nói cảnh hẳn phải giới, kiếm thuật của lời à là đến Đây kiếm kiếm? Kiếm thần ngự kiếm tình trạng.、Lấy、thần ngự kiếm. Đây là ý gì? Kiếm thánh lấy Lấy l gì? ý nói huyền thiên cơ tay phải vươn ra một thanh tiểu xảo linh lung màu xanh tiểu kiếm ra hiện tại lòng bàn tay của hắn phía trên lập tức đột nhiên biến lớn biến thành ba thước thanh phong kiếm tại huyền thiên cơ chung quanh tự do du tẩu phảng phất có sinh mệnh kiếm thánh sắc mặt ngưng lại hãn tử thanh này thanh phong kiếm bên trong cảm giác được nguy cơ trí mạng trong lòng có một loại trực giác thanh kiếm này có thể giết chết hắn tại trong lòng bàn tay hắn vô song thần kiếm bắt đầu run dày lên p h ả n phất đối thanh phong kiếm cực vì sợ hãi kiếm thánh tâm thần khẽ động đem vô song thần kiếm c h â n áp xuống nhìn về phía huyền t h i ê n cơ nói nó tên cứ gọi là gì thanh bình thần kiếm huyền thiên cơ ngạo nghê nói đương kim trên đời đệ nhất kiếm thần kiếm danh xưng ơ ta ngược lại là tin tưởng về phần cái này đệ nhất kiếm a còn muốn so qua mới biết được kiếm thánh trong mắt chiến ý giặt rào rút ra vô song thần kiếm chỉ vào huyền thiên cơ nói đã sớm nghe nói kiếm thánh thánh linh kiếm pháp uy lực to lớn hôm nay ta cũng muốn gặp biết một phen huyền thiên cơ cười một tiếng thanh bình kiếm đến ở trong tay như ngươi mong muốn kiếm thánh hét lớn một tiếng nói kiếm nhất một đạo khí thế bàng bạc kiếm khí dọc theo vô song thần kiếm m ũ i kiếm bắn ra mà ra ẩn chứa một cỗ kinh tâm động phách lực các bách ngay tại kiếm này phương viên năm trượng bên trong tất cả thiên địa nguyên khí đều hóa thành kiếm khí bám vào lúc đầu kiếm khí phía trên khiến cho h uy lực càng thêm một bước ngang qua b ắ t phương huyền thiên cơ không cam lòng yếu thế s ử x u ấ t dơ kiếm thức bên trong mạnh nhất một chiêu kiếm khí chia ra làm tám hóa thành một cái lồng giam đem kiếm nhất cầm tù tại trong đó lập tức hung hăng một quái triệt để t r ô n vùi kiếm nhất bách bộ phi kiếm huyền thiên cơ một kiếm kích động trên mặt đất vô số cỏ dại đồng thời bay v ọ t không trùng mang theo khí thế một đi không trở lại nháy mắt liền đến kiếm thánh trước người kiếm tam kiếm thánh hừ lạnh một tiếng một c h ù m kiếm khí trước người nổ bắn ra ra gắt gao ngăn cản được bay tới cỏ dại kiếm thánh hóa thành một đạo lưu quang hướng về huyền thiên cơ bay đi những nơi đi qua kiếm khí dọa người hai người lấy nhanh đánh nhanh trong nháy mắt liền qua mấy trăm chiêu vẫn là bất phân thắng bại hai người trao đổi sân bãi chính muốn tiếp tục liều giết tiếp đã thấy anh hùng kiếm đột nhiên run r à y lên phảng phất đang nên đón chậm chạp đến chủ nhân hai người đồng thời nhìn xuống dưới chỉ thấy phương xa mấy người tới chưa xong c ò n tiếp 22. t r ư ớ c 146, kiếm hoàng cùng trời kiếm 27. kiếm mộ phần phía dưới bốn người tới hai người thiếu niên một tên hòa thượng một thiếu nữ dạng này phối hợp xem ra rất là quái dị nhưng không có người cười huyền thiên cơ nhìn xem hai người thiếu niên liền nhìn thấy hai cô rất đáng sợ kiếm khí khi cầm đầu thiếu niên áo trắng đạp lên kiếm mộ phần chi đ ị a lúc nên đón hắn cũng không phải là muôn vạn kiếm khí công nó thân mà là vạn kiếm run dày bày ra thân p h ụ không sai chính là thân p h ụ đây khắp núi đổi mấy vạn kiếm dỉ nhao nhao run dày lên tựa hồ tại đối thiếu niên mặc áo trắng này cùng bái kiếm trung hoàng người mộ ứng hùng huyền thiên cơ nhìn vẻ mặt tự tin ánh mắt lấp lánh thiếu niên áo trắng nói ra bảy chữ này ánh mắt của hắn tại thiếu niên áo trắng trên thân dừng lại ba giây liền tiếp theo hướng về sau nhìn lại thiếu niên áo trắng mặc dù là kiếm trung hoàng người nhưng lúc này cũng chỉ là không đến hai mươi tuổi công lực có phần yếu không bị huyền thiên cơ để ở trong lòng ánh mắt của hắn rơi xuống thiếu niên áo trắng sau lưng thiếu niên mặc áo đen trên thân thiếu niên mặc áo đen xem ra bình thường k h é p túi đầu tựa hồ không muốn nói lời nói hắn không có thiếu niên áo trắng hoàng giả ba khí quần áo cũng có chút lam lũ nhưng huyền thiên cơ nhìn hắn thật lâu huyền thiên cơ có thể cảm giác được ra nếu là thiếu niên mặc áo đen ngẩng đầu lên chắc chắn phong vân biến sắc bởi vì trong mắt hắn có một đạo tuyệt thế kiếm khí bất luận cái gì nhìn thấy hắn mắt người đều sẽ thống khổ không chịu nổi công phu kẻ yêu càng sẽ hai mắt mù. thiên kiếm cảnh giới mộ anh danh huyền thiên cơ thần thức đảo qua cảm thán một tiếng hôm nay thật sự là thú vị thế gian xuất sắc nhất các thiếu niên đều đến rồi để ta xem một chút có hùng bá vô danh mộ ứng hùng pha quân n g h i ệ p nhân vương thật sự là một việc trọng đại a cùng lúc đó kiếm thánh nhìn xem không ngừng đến gần thiếu niên áo trắng ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng tỏ giống là nhớ ra cái gì đó nguyên lai、like、là hắn kiếm thánh cảm thấy được một cỗ quen thuộc kiếm khí lẩm bẩm nói hơn mười năm trước vô địch thiên hạ kiếm thánh cảm thấy tịch mịch như tuyết đi tới di ẩn chùa b ư ớ c bách tăng hoàng dùng chiếu tâm kính giúp hắn tìm kiếm thần châu trung nguyên h ư n g có thể cùng hắn tại kiếm trên đường sánh vai nhân vật tăng hoàng hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới nói cho hắn hướng đông phương đi ở nơi đó hắn đem tìm tới một cái có thể bại hắn người nhưng chỉ có thể tìm tới quá khứ của hắn k i ế mộ long vì để tránh cho con của mình cùng kiếm thánh đối đầu dùng tiền mua một cái cùng mộ ứng hùng cùng ngày ra đời con nuôi chính là mộ anh danh mộ long trăm phương ngàn kế muốn tránh con của mình cùng kiếm thánh đối đầu ai không biết thế sự khó liệu tại kiếm mộ phần phía trên như số mệnh cho phép mộ ứng hùng hay là cùng kiếm thánh gặp nhau rất tốt đã gặp gỡ lao phu hôm nay liền cùng ngươi quyết nhất tử chiến nhìn xem ngươi có bản l ã n h gì có thể để cho anh hùng kiếm thần phục kiếm thánh bá khí lời nói thân hình loay lên liền đến mộ ứng hùng trước người nửa chôn tại trên mặt đất anh hùng kiếm phảng phất cảm ứng được chủ nhân gặp nạn đột nhiên run lầy bẫy hóa thành một đạo lưu quang bay đến thiếu niên áo trắng cùng phía sau hắn thiếu niên mặc áo đen trong tay anh hùng kiếm vừa đến hai vị thiếu niên trên tay liền nổ tung thạch tầng phát ra vô so hảo quang sang trói kiếm khí bay thẳng vân tiêu người là kiếm thánh dù là mộ ứng hùng nghẽ con mới đ ể không sợ cọp gặp được trong truyền thuyết kiếm thánh cũng hơi kinh ngạc không sai tiểu tử lão phu cùng nhiều năm rốt cục nhìn thấy ngươi đ ộ n g thủ đi kiếm thánh nói kiếm nhất thình lình s ử x u ấ t đáng ghét mộ ứng hùng hét lớn một tiếng một đạo kiếm khí từ anh hùng kiếm bên trong lóe già mang theo đường đường chính chính ba khí hướng về kích phát mà đến kiếm nhất đụng đi chỉ nghe oanh phải một tiếng hai đạo kiếm khí tại không trung hung h ă n g chạm vào nhau nổ tung lên m ộ ứng hùng rút lui ba bước kiếm thánh mảy may vô hại có chút bản sự kiếm nhị kiếm thánh h ừ lạnh một tiếng lại là vô số kiếm khí bay ra lao giả bản thiếu ra còn t r ả lẽ lại sợ ngươi m ộ ứng hùng cũng rõ ràng bị chọc giận một kiếm đâm ra, vạn kiếm chi hoàng khí tức hiệu lệnh kiếm mộ phần phía trên vô số kiếm gì bay múa ngưng k í c thành một cái to lớn kiếm cầu tiểu ừ bốn p h ư truyền m hướng nghề tiểu hòa thượng thấy kiếm thánh kiếm khí ung tùm cũng là hét lớn một tiếng toàn thân phật lực vận chuyển một quang t h á o nháy mắt xuất hiện tại mấy người trước người đem kiếm thánh kiếm khí phản bắn đi ra không giả tiểu hòa thượng ngươi muốn chết kiếm thánh phẫn nộ quát chính là sư phó ngươi tăng hoàng cũng không phải là đối thủ của ta ngươi cũng dám xuất thủ kiếm mười kiếm thánh hét lớn một tiếng vô song kiếm đột nhiên bổ xuống một đạo mười trượng lớn nhỏ kiếm quang xuất hiện tại lồng ánh sáng phía trên không giả lập tức mánh phun một ngụm màu tươi khí tức v ể v o i nhưng cũng không hề từ bỏ cả người kim quang lòng lánh quắp lớn chuyển nghề từng đạo thuần chính phật môn kim quang bao phụ tại mấy người chung quanh đem kiếm thánh công kích không ngừng bắn ngược mà đi mà nhưng vào lúc này lúc trước một mực túi đầu không nói mộ anh danh đột nhiên đậu hắn t r ợ t ngẩng đầu lên hai mắt tinh quang bắn ra bôn phía p ó n g ánh như một thanh kiếm một thanh so kiếm thánh còn muốn trói mắt kiếm thiên kiếm hiện thế ánh mắt chiếu tới không trung lít nha lít nhít che kín kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí đều mang tuyệt s á t chi ý nghĩa vô phản cố kiếm thánh thụ biến cố này trong tay vô song thần kiếm không tự giác chuyển động kiếm hai mươi mốt rời khỏi tay mang theo hủy thiên diện địa sắc ý thẳng hướng mộ anh danh trong truyền thuyết thiên kiếm cùng thánh linh kiếm pháp rốt cục bắt đầu giao phong cả hai vừa một gặp nhau liền tại không trung nổ bể ra đến tiếng nổ bất tuyệt như lũ âm thanh m ẹ gà trống rốt cục bạo tạc lắng lại giữa sân mây mù biến mất dần chỉ thấy mộ anh danh máu me khắp người nằm trên mặt đất không rõ sống chết mà mộ ứng hùng không giả cũng là khí tức yếu ớt chân khí hao hết một bên khác kiếm thánh cũng không dễ chịu thân bị hơn mười sáng tạo m á u tươi chảy dòng ha. ha kiếm thánh ho khan không ngừng lại là phá lên cười thiên kiếm bất quá như là nơi nào so ra mà vượt ta thánh linh kiếm pháp trận chiến ngày hôm nay thật sự là thường khoái kiếm thánh ta đối với ngươi thánh linh kiếm pháp có phần cảm thấy hứng thú không biết ý của ngươi như nào huyền thiên cơ thân hình loại lên xuất hiện tại kiếm thánh trước người ừng kiếm thánh h ừ lạnh một tiếng khe nhữ mày nói Hẳn là ngươi phải ngồi lấy ta trọng thương cưỡng ép cướp đoạt huyền thiên cơ lắc lắc đầu nói ta nếu làm u ố n cướp làm gì trở tới bây giờ chỉ thấy huyền thiên cơ vây bàn tay lớn một cái một đạo dòng sông màu bạc xuất hiện ở trên không trung lại từ ngón tay ra trên bầu trời xuất hiện một cái biển lửa lại hai tay xoay tròn một cái âm dương cối say tản ra ánh sáng yếu ớt kiếm thánh lập tức nghiêm nghị nhớ tới huyền thiên cơ lúc trước lời nói không khỏi thở dài đạo thuật của ngươi quả thật sò、so、kiếm nói cường đại bất quá ngươi không đoạt hẳn là muốn đổi huyền thiên cơ vung tay lên đem rất nhiều thần thông thu về gật đầu nói kiếm của ngươi hai mươi mốt cũng không phải là đình phong còn có tiến bộ không gian câu nói này có đáng giá hay không không đủ kiếm thánh lắc đầu nói nói miệng không bằng chứng huyền thiên cơ đột nhiên nguyên thần xuất h i ế u một cố dọa người bị áp quét về phía toàn trường huyền thiên cơ nguyên thần nhìn vẻ mặt kinh ngạc kiếm thánh nói ngươi như đạt tới trình độ này kiếm pháp chắc hẳn có thể tiến thêm một bước kiếm thánh tinh quang nổ bán ra đem một bản kiếm phổ ném tới huyền thiên cơ hài lòng cười một tiếng nguyên thần quý vị uy áp lập tức biến mất kiếm thánh nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa chỉ nghe từng đợt hồi âm ta nhất định sẽ xây ra kiếm hai mươi hai kiếm hai mươi ba chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương một trăm bốn mươi bảy vạn kiếm quy tông hai mươi bảy huyền thiên cơ nhìn xem kiếm thánh rời đi trầm mặc không nói nửa ngày hắn túi lâu xuống đưa tay t r ộ n một cái Bí t ị c huyền thiên cơ nhìn xem sắc mặt quyết nhiên mấy người giống là nghĩ đến cái gì không khỏi cười một tiếng mở miệng nói yên tâm ta đối với các ngươi không có ác ý huyền thiên cơ nói chuyện thời điểm thân cùng thiên địa tương hợp mang theo một cỗ tự nhiên khí tức mấy người không khỏi tâm thần an bình lại tiền bối ngài có thể mau cứu anh danh sao hắn xem ra tình huống thật không tốt đấy van cầu ngài thiếu nữ nhìn xem nằm trên mặt đất khí tức yêu ớt mộ anh danh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh thấp giọng nói thừ không gì không thể huyền thiên cơ một chỉ dối ra một linh chân khí bay vọt mà ra tiến vào mộ anh danh trong thân thể chữa trị hắn thủng trăm ngàn lỗ kinh mạch chỉ là thời gian qua một lát liền thấy mộ anh danh sắc mặt hồng nhuận lên hô hấp cũng dần dần bình thường mấy người nhất thời đại hỷ thiếu niên áo trắng dây rủa lấy đứng lên chắp tay nói đa tạ tiền bồi cứu vớt ta nhị đệ không muốn gấp gáp như vậy nói tạ huyền thiên cơ lắc lắc đầu nói ta vừa rồi dùng m ộ t linh chân khí đem toàn thân hắn chữa trị một phen ổn định thương thế của hắn chỉ là v õ công của hắn sợ là sợ là thế nào rồi mộ ứng hùng khẩn trương nói hắn bị kiếm thánh kiếm hai mươi mốt chặt đứt kinh mạch toàn thân một thân v õ công kiếm khí cơ hồ phế tận huyền thiên cơ trầm dai nói cái này không thể m ộ ứng hùng h é t lớn nhị đệ hắn là thiên sinh kiếm người làm sao có thể trở thành phế nhân cái này không thể tưởng tượng m ộ ứng hùng thần sắc thì thảo cơ hồ không thể tin được hắn đột nhiên nhìn về phía huyền thiên cơ nói tiền bối thần công cái thế chắc hẳn có biện pháp để nhị đệ khôi phục công lực ta m ộ ứng hùng cầu tiền bối lại là phải quỳ xuống tới huyền thiên cơ vung tay lên m ộ ứng hùng chỉ cảm thấy một cô nhu lực nâng mình không cách nào quỳ xuống hắn đang muốn nói chuyện lại nghe thấy huyền thiên cơ mở miệng nói ngươi rất không cần phải như thế lần này lệnh đệ công lực hoàn toàn biến mất cũng coi là cơ duyên của hắn kiếm tông có một môn t u y ệ t kỹ tên là vạn kiếm luân hồi chỉ cần hắn có thể sống qua vạn kiếm xuyên tim thống khổ liền có thể phá rồi lại lợi thành tựu kiếm đạo cảnh giới trí cao huyền thiên cơ chậm rãi lời nói ánh mắt lại liếc nhìn ngoài mấy t r ư ợ n g nói kiếm tông trưởng môn ngươi nói có đúng hay không mọi người dọc theo huyền thiên cơ ánh mắt chỗ bảy già phương hướng nhìn lại chỉ thấy hai người đột nhiên xuất hiện chính là lúc trước luận v õ trọn rể sau khi thất bại rời đi kiếm tuệ cùng con của hắn pha quân kiếm tuệ nghe tới huyền thiên cơ lời nói ngạo nghê nói không sai chỉ cần có thể sống qua vạn kiếm luân hồi hắn không chỉ có thể khôi phục tu vi còn đem tiến thêm một bước kiếm tuệ nhìn xem mộ ứng hùng cùng mộ anh danh hai người ánh mắt sáng n g ờ i trong mắt lộ ra đối với hai người vô tận thưởng thức tựa hồ tại vì tìm được hai cái ngọc thô mà phân chấn ngươi cùng ngươi nhị đệ đều là kiếm đạo kỳ tài chỉ cần bái lao phu làm thầy kiếm đạo của các ngươi chắc chắn có chỗ tinh tiến vào nâng cao một bước kiếm tuệ đối mộ ứng hùng nói thế nào ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy ta trước kia chưa bao giờ thấy qua tiền bối tiền bối để làm gì ý mộ ứng hùng bất vi sở động mở miệng hỏi tiểu tử hai người các ngươi lúc mới sinh ra lao phu liền cảm ứng được các ngươi mang kiếm khí những năm gần đây lão phu một mực tại chú ý các ngươi phát hiện hai người các ngươi đích thật là khối ngọc thô chỉ cần bái nhập ta kiếm tông sẽ khiến kiếm đạo phát dương quang đại cái này mộ ứng hùng lộ vẻ do dự ánh mắt liếc nhìn huyền thiên cơ khỏi phải lại thấy trên mặt đất mộ anh danh chậm rãi mở hai mắt ra yếu ớt nói đại ca không cần như thế dù sao ta đã trở thành một tên phế nhân các ngươi cần gì phải vì ta phi công làm người bình thường cũng rất tốt nhị đệ mộ ứng hùng sớm biết nhị đệ của mình thiên tính nuôi nhược lại nghĩ không ra thế mà đổi phế đến trình độ này đại ca không cần nhiều lời ta tâm ý đã quyết mộ anh danh trầm d ã i nói hừ kiếm tuệ hừ lạnh một tiếng nói mộ anh danh ngươi là kiếm đạo kỳ tài tâm tính sao sẽ hèn yếu như vậy lấy ngươi dạng này tâm tính như thế nào làm đệ tử của ta như thế nào đi sông vạn kiếm luân hồi chỉ sợ sẽ rơi cái chết không có chỗ t r ô n hạ tràng cùng nó dạng này ta cần gì phải thu ngươi làm đồ mộ ứng hùng đứng chết chân tại chỗ nửa ngày hán quyết tâm cắn răng nói nhị đệ đã ngươi không nghĩ tỉnh lại vậy ta liền b ứ c ngươi một lần ta mộ ra vốn là kim quốc vương thất hậu duệ bây giờ trí tôn vô đạo ta liền khởi binh t ạ o phản năm năm sau ta đem tự thân đi tử cấm thành đâm giết trí tôn hy vọng đến lúc đó ngươi có thể ngăn cản ta nếu không thiên hạ đại loạn đều chính là lỗi của ngươi cái này mộ anh danh thần sắc biến đổi trong mắt lên một tia sinh ý khuyên c a nói đại ca ngươi như dám như thế ta tất cùng ngươi quyết liệt ha ha ha mộ ứng hùng cười to ba tiếng trừ phi ngươi có bản sự kia nếu không trí tôn hẳn phải chết không nghi ngờ hắn ngôn ngữ thôi sắc mặt kiên quyết hướng về phương xa đi đến a di đà phật không giả cao giọng tuyên đ ọ c phật hiệu đại ca mộ anh danh nhìn xem rời đi mộ ứng hùng nhịn không được kêu to một câu trong mắt nước mắt trượt xuống mộ anh danh khép hờ hai mắt nửa ngày hắn từ từ mở mắt tỏa ra cường đại đấu trí đến đôi kiếm tuệ nói tiền bối ta nguyện ý bái nhập kiếm tông môn hạ học được vô thượng kiếm thuật hào hào Kiếm kiếm nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta đổ nhi ngoan, ngươi cùng ta nhi phá quân liên đại, xem mộ mừng hôm tầm Thuệ trí Từ trở ta ta thủ, ta kiếm tông phát trong tay. nhìn anh danh, chính phá đấu quân ngang dương lớn nay ngoan, cùng dương quang đổ là ở trong tầm tay. vâng mộ anh danh nói một tiếng thật sự là huynh đệ tình thâm a huyền thiên cơ nhìn xem giữa sân phát sinh tình cảnh nhịn không được khen ánh mắt của hắn y ế u ớt nhìn về phía kiếm thuệ nói chúc mừng kiếm tông trưởng môn thu được ra đồ thật đáng mừng a kiếm thuệ sắc m ặ tâm tình bất định k h ô n g làm rõ r à n g được h u y ề n thiên cơ d ụ n g ý nhưng hắn cũng là bụng dạ cực sâu người đáp lê nói quá khen các hạ đồ nhi cũng rất tốt huyền thiên cơ mỉm cười nói ta thu đồ đệ tự nhiên rất không tệ hắn nhất định là thống trị thiên hạ bá chủ huyền thiên cơ dừng một chút lại nói nghe nói kiếm tông có một môn việt kỹ gọi là vạn kiếm quy tông ta vốn nghĩ mở mang kiến thức một chút chỉ tiếc ngay cả ngươi cũng sẽ không bây giờ thu được đồ nhi ngoan chắc hẳn sẽ chuyển cho hắn đi làm sao ngươi biết vạn kiếm quy tông kiếm tuệ hơi meo mắt lại đôi trước mặt đạo nhân càng phát kiêm kỵ ta còn biết muốn luyện này công t r ư ớ c phải tăng công bằng không ta cũng muốn luyện một chút nhìn huyền thiên cơ c ư ờ i nói không sai kiếm tuệ trầm mặc nửa ngày mở miệng nói về phần có truyền hay không vạn kiếm quy tông ta kiếm tông tự có tương ứng q u ý củ cũng không nhọc đến các hạ hao tâm tổn trí cáo tử kiếm tuệ một chỉ dối ra một cái chân khí che đậy đ e m mộ anh danh bao vây lại liền muốn ly khai trâm đã huyền thiên cơ đột nhiên nói một tiếng các hạ còn có chuyện gì quan trọng kiếm thuệ cảnh giác nhìn xem huyền thiên cơ thời khắc chuẩn bị xuất thủ huyền thiên cơ từ trong tay háo lấy ra một cái ngọc bội đưa cho thiếu nữ nói tiểu cô nương thật đáng yêu chỉ tiếc có một lần chết kiếp mang theo vật này có thể giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này nhớ lấy nhớ lấy thiếu nữ nghe lời này giật nảy mình vốn định mắng đối phương một câu giả thần giả quỷ nhưng nhớ tới lúc trước huyền thiên cơ đại phát thần uy không khỏi sắc mặt nghiêm một chút cung kính nói Tiểu Du hai n ư ơ i hai gật đầu, nhìn về phía không giả, nói, chương t lại một a trăm bốn g ư ơ i sư t ă n g h o à n g rất là hải i i ế u kỳ. Không g sắc mặt một khổ, n ó Á Di i Đà Phật, t ể u t ă n g tuân n m ệ hai là được. ư c h xong còn t ế p 22. mươi n h ả Quan. 27. đối với lúc trước phát sinh hết thảy huyền thiên cơ cũng không có nhúng tay mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt hắn nhìn xem kiếm thánh trọng thương mộ anh dành hắn nhìn xem mộ ứng hùng cùng mộ anh danh phân liệt hắn nhìn xem mộ anh danh bái nhập kiếm tông huyền thiên cơ nhìn xem đây hết thảy có một loại cảm giác kỳ quái tựa hồ mình tại kinh lịch lịch sử huyền thiên cơ biết tại nguyên tắc bên trong mộ ứng hùng cùng mộ anh danh tại kiếm mộ phần gặp được kiếm thánh hai người lấy được anh hùng kiếm về sau hợp lực đánh lui kiếm thánh mà mộ anh danh bản thân bị trọng thương trở thành phế nhân vì làm đồi phế mộ anh danh tỉnh lại bái nhập kiếm tông mộ ứng hùng lấy phản quốc tướng uy hiếp cuối cùng khiến cho m ộ anh danh kiếm đạo đại thành trở thành võ lâm một đời truyền thuyết huyền thiên cơ bởi vì nghĩ đến những việc này không có xuất thủ tương trợ hắn cũng muốn gặp biết dưới kiếm đạo đại thành sau vô danh bất quá đối tại thiếu nữ tiểu du đã huyền thiên cơ gặp dứt khoát đưa nàng một khối ngọc bội miễn trừ ngày sau một trận s á t k i ế p mặc dù có thể khiến vô danh không cách nào lĩnh ngộ ra bi thống không hiểu một chiêu này nhưng chắc hẳn hắn cũng quyết sẽ không nghĩ đến dùng thê tử chết đi sáng tạo chiêu huyền thiên cơ thần sắc công dung Nghĩ hồi lâu. Một hồi lâu, hắn mới nhìn hướng kiếm mộ phần, tự đủ, đại anh hùng kiếm đã đi, như vậy kiếm mộ phần cũng không có tồn tại tất yếu. Thanh bình kiếm, cho ta ra. Huyền thiên cơ một vươn tay ra, thanh bình kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay, lập tức đón gió biến lớn, biến thành trượng lớn nhỏ không trung trúng không trừng. gió hồi hồi cho chập mới kiếm đại kiếm đi, kiếm tại kiếm, kiếm tại mười kiếm, lâu. lâu, lập yếu. xuất Một mộ mộ một tự tất ta tay tay, tức tại cự đủ, đã ra. ra, vậy có cơ từ lần trước hấp thu một thành công đức về sau thanh bình kiếm chẳng những lực sát thương mạnh không ít mà lại tự thân cũng có thể trở nên rất lớn ngược lại là gọi huyền thiền cơ mừng rỡ không thôi chỉ thấy thanh bình kiếm đến không c h u n g về sau phát ra vô số kiếm khí tới bao phủ hướng toàn bộ kiếm mộ phần kiếm khí đi tới không gì có thể cản đầy trời khắp nơi kiếm gì tất cả đều hóa thành một cỗ khí lưu dung nhập vào kiếm khí ở trong kiếm khí tuần hoàn qua lại tiếp tục một khắc đồng hồ lại trở lại thanh bình kiếm thân kiếm thanh bình kiếm thân kiếm vung lên một đạo hấp lực cường đại từ trên người nó mà sinh vô số dòng khí màu xám bị liên lụy đi qua dung nhập vào trong thân kiếm đi huyền thiên cơ thấy rõ ràng cái này dòng khí màu xám chính là kiếm mộ phần số từ ngàn năm nay hình thành đủ loại mặt trái chi khí bao hàm kiếm vong lúc quản khí kiếm mộ phần tự mang tử khí cùng giết người sau mang s á t khí lực s á t thương cực kỳ khủng bố huyền thiên cơ tiếp tục xem đi chỉ thấy dòng khí màu xám tiến vào thanh bình kiếm sau phát sinh đủ loại không thể biết biến hóa tựa hồ bị kiếm bản thân luyện hóa cuối cùng thành một bộ mơ hồ bức họa bị phong ấn ở mũi kiếm huyền thiên cơ nhìn xem mơ hồ bức họa phảng phất nhìn thấy đem phải xuống núi mặt trời lặn tràn ngập đ i ề u hữu cảm giác lại phảng phất nhìn thấy thiên nhân ngũ suy chư thần hoàng hôn thế giới hủy diệt tiêu vong thật là lợi hại kiếm huyền thiên cơ nhìn không được lời nói bây giờ thanh bình kiếm uy lực mạnh hơn rất nhiều luận đến tính ăn mòn sợ là so bại vong chi kiếm còn cường hãn hơn ba phút a di đà phật không giả nhìn xem không trung thanh bình kiếm lộ ra kinh sợ liên tục niệm lên phật kinh tới qua hồi lâu hắn mới thận trọng nói thí chủ n g ư ơ i thanh kiếm này sợ là thành một thanh ma kiếm không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không được vận dụng thanh bình kiếm nghe tới không giả ngôn ngữ nháy mắt đến không giả trước người m ũ i kiếm chia thẳng vào hắn chỉ cần huyền thiên cơ ra lệnh một tiếng cam đoan không giả chết vô táng sinh t r i điện huyền thiên cơ cười một tiếng r ồ i ra một tay nói một tiếng đừng đùa thanh bình kiếm nghe được huyền thiên cơ ngôn ngữ hóa thành một đạo lưu quang bay vào huyền thiên cơ trong tay biến mất không thấy gì nữa huyền thiên cơ cười một tiếng nhìn về phía không giả nói kiếm này cùng tâm thần ta tương liên sớm đã tế luyện như một tiểu hòa thượng không cần lo lắng ta sẽ không thụ cái gì phản vệ ngược lại là ngươi lúc trước sử dụng công phu tên gọi là gì a di đà phật tiểu tăng lúc trước sử dụng công phu gọi nhân quả chuyên nghiệp quyết luyện tới chỗ sâu nhưng lấy đạo của người trả lại cho người không giả đàng hoàng nói ngược lại là cùng đấu chuyện tinh di không sai biệt lắm huyền thiên cơ suy nghĩ nói ngươi có bằng lòng hay không đem nó dạy cho ta nếu là tiểu tăng nói không chữ thí chủ sẽ đem tiểu tăng như thế nào không hư nhược yếu nói huyền thiên cơ yếu ớt thở dài nói cho bùi đi l i ê n biết có thể như vậy không giả lẩm bẩm một câu đem nhân quả chuyên nghiệp quyết khẩu quyết truyền cho huyền thiên cơ lập tức nhỏ giọng nói thí chủ hiện tại tiểu tăng có thể rời đi đi c h â m rãi nghe nói tăng hoàng trên trán có một chiếu tâm kính có thể nhìn hết hổng trần bên trong thế nhân thế sự thần diệu vô tận nhưng có việc này gia sư trên c h á n đích s ắ c khảm một khối kính rộng ba tấc mảnh gương đồng nhỏ nhưng là có hay không có thể nhìn hết hồng trần đó cũng không phải là tiểu tăng chỗ có thể biết không giả trong mắt đổi tới đổi lui cuối cùng chậm rãi nói dạng này huyền thiên cơ trầm tư một chút xuất ra một cái thúy h ồ lô màu xanh lục đưa cho không giả nói ta đối tăng hoàng rất cảm thấy hứng thú chỉ tiếc ta có chuyện quan trọng mang theo tạm thời không thể tiến đến bái phỏng có chút tiếc nuối huyền thiên cơ dừng một chút lại nói cái này trong hồ lô có một viên thuốc có thể tăng thọ hai mươi năm ngươi đem nó mang về để ngươi sư phục vụ miễn cho hắn sớm chết đi cái này không giả lập tức quá sợ hãi muốn cự tuyệt lại nói không nên lời tới t ố t chuyện này liền định xuống dưới không cần nhiều lời huyền thiên cơ nói ngươi có thể đi trở về tiểu tăng cáo lui không giả sắc mặt phức tạp nhìn huyền thiên cơ một chút quay người rời đi đi một khoảng cách hắn ngừng lại nhìn qua huyền thiên cơ phương hướng yên lặng nói sư phó quả thật như ngươi lời nói thiên hạ ra một cái biến số mà biến số này là tốt là xấu đồ nhi không cách nào nhìn ra hy vọng hắn có thể làm thiện đi không giả cao giọng tuyên đọc một tiếng niệm phật hướng về phương xa bước đi cùng lúc đó huyền thiên cơ cùng hùng bá hai người cũng hướng về cảng phương bắc mà đi hai người lúc đi lúc ngừng cũng không nóng nảy đi thời gian một năm rốt cục đến thiên hạ cửa thứ nhất sơn hải quan dọc theo con đường này có huyền thiên cơ tỉ mỉ dạy bảo Hùng bây giờ hùng bá đã là thiên hạ cao thủ trẻ tuổi đệ nhất nhân có ba phút quy nguyên cường đại thuộc tính công lực của hắn so với các đại môn phái trưởng môn nhân đến cũng không có chút nào kém một ngày này sơn hải quan bên ngoài hai người tới người tới tự nhiên là huyền thiên cơ cùng hắn đổ nhi ngoan hùng bá huyền thiên cơ nhìn qua sơn hải quan tự nhủ thôi được ngay ở chỗ này chấm dứt lòng mạch n h â n quả chỉ cần bọn hắn dám đến cũng đừng nghĩ lấy trở về sư phó chúng ta đi thôi hùng bá cung kính nói đối với huyền thiên cơ cái này sư phó hùng bá không dám có chút vi phạm võ công tăng lên càng nhanh hiểu rõ càng nhiều hùng bá liền càng phát ra cảm giác được nhà mình sư phó khủng bố hắn có thể cảm giác được chỉ cần hắn sinh ra nửa điểm không tốt tâm tư hắn liền sẽ như một con run dế bị sư phó dâm chết hắn căn bản không phải sư phó đối thủ ừng huyền thiên cơ nhẹ gật đầu cưới hỏa kỳ lân tiến vào trong thành thủ thành người không có chút nào ngăn cản giống như là không nhìn thấy huyền thiên cơ sư đồ chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 149, xuất sư 27. sơn hải quan mặc dù là biên quan tri địa nhưng b ả n về phồn hoa đến không chút nào kém hơn trung nguyên trọng trấn trên đường phố người đến người đi gọi ôn tồn liên miên bất tuyệt xem ra cực kỳ náo nhiệt huyền thiên cơ sư đồ đi dạo một chút canh giờ liền tìm một chỗ tự quán hai người lên lầu hai tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống hai người tùy ý điểm một chút đồ ăn hùng bá lời nói trung nguyên dân chúng lầm than nghị không ra bên này cường chi địa lại là sinh cơ bừng bừng xem ra nơi đây thống lĩnh tuyệt không phải hạng người bình thường đồ nhi nói không sai huyền thiên cơ châm một chu n g rượu uống một hơi cạn sạch lập tức lời nói cái này sơn hải quan thủ tướng chính là c h u n g với hoàng thất thạch đ ỉ n h thiên người này cũng là tính cái nhân vật tu tập thạch ra tổ truyền ngạnh công đỉnh thiên thần giáp cùng trời giáp đa quyết dù chưa hề hành tẩu giang hồ nhưng tùy tiện thả trong giang hồ cũng hẳn là đỉnh tiêm cao thủ ồ hùng bá khẽ ồ lên một tiếng hiếu kỳ nói cái kia không biết đồ nhi cùng người này tướng so ai mạnh ai yếu bây giờ ngươi cùng thạch đ ỉ n h thiên tướng so ngươi còn kém một chút huyền thiên cơ lắc lắc đầu nói bất quá đồ nhi ngoan ngươi có thể yên tâm cái này tam phân quy nguyên khí càng đến chỗ sâu càng trở nên huyền diệu huyền thiên cơ châm một trung rượu uống một hơi cạn sạch lập tức nói chắc hẳn đồ nhi hẳn là có chỗ trải nghiệm từ ba phút quy nguyên về sau nội lực này liền sẽ sinh sôi không ngừng lấy mại không hết uy lực cực lớn m à như nội lực luyện đến đỉnh cấp liền có thể đem bất kỳ vật gì hoặc công lực triệt để phân hóa lại có phong huyệt cầm máu đi hủ sinh cơ chi kỳ hiệu đồ nhi làm gì lo lắng hùng bá nội tâm vui mừng trên mặt lại làm đau tâm hình trầm giọng nói đồ nhi một đường cùng sư phó đi tới nhìn xem cái này trung nguyên đại địa dân chúng lầm than bách tính nước sôi lửa bỏng cực kỳ đau lòng hận không thể sớm ngày nhất thống thiên hạ còn thế gian con dân một mảnh yên ổn chỉ tiếc lấy đồ nhi bây giờ võ công mà ngay cả một sơn hải quan thủ tướng đều đánh không lại lại như thế nào bình định thiên hạ mong rằng sư phó chỉ điểm huyền thiên cơ nhìn xem hùng bá ngoạn vị đạo đồ nhi ngoan ngươi lại đi theo vi sư thời gian hai năm liền có thể xuất sư đến lúc đó thiên hạ chi lớn không có ngươi đi địa phương mà không đến được hiện tại a hay là cùng vi sư hảo hảo tu hành học võ công học đế vương tri đạo đạo trị quốc vâng hùng bá cung kính nói ồ huyền thiên cơ thần thức hướng ngoại q u é t tới giống như là phát hiện cái gì không khỏi lên tiếng nói sư phó chuyện gì xảy ra hùng bá lập tức hỏi không có gì mấy cái b ò sát mà thôi chúng ta tiếp tục ăn cơm huyền thiên cơ nhìn xem mấy cái toàn thân lộ ra kỳ dị khí tức người không khỏi sắc mặt lạnh lẽo lại là không có nhiều lời đông doanh thám tử đã đến đại quân sẽ còn xa sao huyền thiên cơ yên lặng nói cũng tốt sớm ngày chấm dứt n h â n quả ta cũng tốt mưu đồ cái khác nha hùng bá trong mắt tinh quang chợt lóe lên túi đầu xuống nếm lên đồ ăn sau khi cơm nước xong hai người ra sơn hải quan hướng về bên ngoài bước đi, đi ước chừng nửa canh giờ huyền thiên cơ tại một chỗ trên đất chống ngừng lại hùng bá hơi nghi hoặc một chút hỏi sư phó nơi đây trước không được thôn sau không được cửa hàng chúng ta ở chỗ này dừng lại tới làm gì huyền thiên cơ cười nói từ nay về sau nơi đây chính là ta sư đ ồ hai người tu luyện nơi trốn hùng bá lập tức có chút ngạc nhiên hắn nhìn xem hoàn toàn hoang lương thổ địa kinh ngạc nói ở chỗ này huyền thiên cơ nhảy lên một cái đến mấy chục trượng trên bầu trời cất cao giọng nói đồ nhi tạm thời thối lui lại nhìn vi sư thủ đoạn h ù n g bá đối huyền thiên cơ lời nói tin tưởng không nghi ngờ s ử x u ấ t phong thần t ố i đến lập mã phi cách nguyên đ ị a huyền thiên cơ tay phải tại phía trước vung lên hóa thần cảnh giới cường giả chân khí lập tức từ trong cơ thể hắn tuân ra hiện ra bầu trời lập tức chuyển đến trận trận hầm hầm thanh âm cùng lúc đó bốn phía đại địa ken k ế t âm thanh bên trong đức thành t ừ n g khúc ngay sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ tại huyền thiên cơ tay phải vung lên ở giữa bỗng nhiên xuất hiện nhưng kiến giải mặt khe hở càng lúc càng lớn cuối cùng hình thành một cái cự đại nổi mụt sau đó nổi mụt càng ngày càng cao cơ hồ là trong trước mắt một ngọn núi xuất hiện nhìn lên bầu trời bên trong đại hiện thần uy huyền thiên cơ hùng bá mở to hai mắt nhìn gần như không thể tin tưởng hắn tuyệt đối nghĩ không ra một người có thể cường đại đến nước này trong nháy mắt tạo ra một ngọn núi huyền thiên cơ lại là không để ý đến hùng bá tâm tư hai tay của hắn liên tục bấm niệm phát quyết một linh chân khí dâng lên mà ra chỉ là một lát cả ngọn núi liền trở nên sinh cơ rạch rào huyền thiên cơ lại là vô số bắt ra thủ ấn chỉ thấy cả ngọn núi mộ phải biến mất không thấy gì nữa giống như là bị kết giới chỗ ẩn ấp làm xong đây hết thảy huyền thiên cơ mới chậm rãi rơi xuống đến hùng bá trước người hùng bá vẫn là kinh ngạc không thôi nhìn qua huyền thiên cơ chỉ cảm thấy khó mà tin được tốt cùng vi sư đi thôi huyền thiên cơ chậm rãi nói chỉ cần ngươi chăm học khổ luyện về sau ngươi cũng có thể là đạt tới vi sư cảnh giới vâng sư phó hùng ba rốt cục đã tỉnh hôn lại cung kính đi theo huyền thiên cơ đi vào trong kết giới sư đồ hai người lên núi phong huyền thiên cơ vung tay lên vô số cây rừng liền đến không trùng tại huyền thiên cơ tâm thần dẫn đạo dưới không ngừng gây dựng lại cuối cùng hình thành một gian p h o n g nhỏ vững vàng đứng ở trên đỉnh núi thứ này về sau đây chính là vi sư trụ sở huyền thiên cơ mở miệng nói về phần đ ồ nhi chính ngươi cũng đi làm một cái từ mai ta sư đồ hai người liền ở đây núi tu hành vâng sư phó hùng bá lời nói cùng lúc đó thạch gia bảo một thân cao t á m thước nam tử trung niên đứng chắc tay t a o mày nửa ngày hắn mở miệng hỏi vừa rồi truyền lại chấn động có chút kỳ quặc các ngươi nhưng từng đánh t r a rõ ràng lập tức có một người cung kính nói khởi bẩm phụ thân chấn động từ phía đông mà đến nhưng theo thám tử đến báo cũng không có cái gì kỳ quái chuyện phát sinh hẳn là địa c h ấ n đi nam tử trung niên tự nhiên là thạch gia bảo bảo chủ thạch đ ỉ n h tiên h nghe tới nhi tử đáp lời hắng lắc, lắc đầu nói tuyệt không có khả năng vi phụ cảm thấy mãnh liệt chân khí ba động tất nhiên là người vì tạo thành chỉ là ai lại có cường đại như vậy công lực vi phụ nghi không ra a hắn dạo bước nửa ngày hạ lệnh truyền lệnh xuống kể từ hôm nay sơn hải quan chặt chẽ phòng thủ để p h ò n g bất chắc đuổi bắt hết thệ bộ dạng khả nghi người vâng đại soái mọi người cùng kêu lên lời nói huyền thiên cơ tự nhiên sẽ không nghĩ tới hắn ở phương xa rút một chỗ núi liền để sơn hải quan quân coi giữ huy động nhân lực loại bỏ toàn thành vậy mà bắt l ấ y không ít đông doanh t h ắ n g tử cuối cùng khiến cho tuyệt vô thần trì h o ã n đánh lén thời gian thật có thể nói là là thiên ý t r e o người hắn bây giờ tại trên đỉnh núi truyền hùng bá cái khác công phu đồ nhi ngoan v i sư nơi đây có một bản bí tịch tên là nguyên thần tinh thần thuật có thể dùng lấy tu luyện tinh thần mong rằng ngươi hảo hảo tu hành mới là đừng để vi sư thất vọng hùng bá tiếp nhận bí tịch chắp tay b á i nói đồ nhi nhớ kỹ sư phó dạy bảo nhất định sẽ không để cho sư phó thất vọng đi thôi huyền thiên cơ cười nói vâng hùng bá lui vài chục bước mới quay người rời đi trong n g á y mắt hai năm bỗng nhiên mà qua huyền thiên cơ đứng tại trên đỉnh núi phía sau hắn là khí vũ h i ê n ngang thần thái bay dương thanh niên hùng bá đỗ nhi ngoan bây giờ cũng đến ngươi xuống núi thời điểm đi thực hiện lý tưởng của ngươi chinh phục toàn bộ thiên hạ đi sư phó hùng bá lập tức quỳ xuống nước nợ nói đứng ốc làm gì làm thái độ như thế huyền thiên cơ lời nói ngươi nhất định là thống trị thiên hạ đế vương đi làm chuyện ngươi muốn làm không muốn rơi vi sư vi danh đệ tử tất không dám quên hùng bá cung kính nói trước khi đi vi sư nhắc nhở ngươi một câu không nên tin thuật sĩ c h i ngôn ghi nhớ sao huyền thiên cơ nói đệ tử ghi nhớ hùng bá nghiêm nghị nói đi thôi huyền thiên cơ khoát tay một cái nói hùng bá đập chín cái đầu liền cũng không quay đầu lại rời đi sân phong huyền thiên cơ nhìn xem hùng bá rời đi khe khẽ thở dài thời đại này rốt c u ộ c sốc lên mới một màn chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 150, t u y ệ t vô thần 27. khi hùng bá t ử vô danh sơn phong đi xuống bước vào giang hồ thời điểm toàn bộ trung nguyên lớn đất phảng phất phát sinh không thể gọi tên biến hóa không ít người tựa hồ cảm ứng được một tiếng mơ hồ l o n g hống nhạc sơn tiểu trấn nê bồ tát đầu đội mũ rộng rành trực tiếp nhìn lên bầu trời qua hồi lâu hắn mới yếu ớt thở dài nói kim lân há lại vật t r o ngao mới gặp phong vân liền hóa rộng phong vân còn chưa xuất thế vậy nhi cũng đã lột sát thành chân long bắt đầu hắn nhất thống tiến trình đây rốt cuộc là phúc là họa ai khó đoán trước ca hắn túi lâu xuống uống một chén rượu cảm khái nói ngày này bên ngoài người quả thực không kiêng nể gì cả lang vân quật bên trong không gặp kỳ lân thần thú long mạch cũng biến mất không còn t â m tích kim lân lại bị hắn dạy bảo sớm hóa thành chân long cái này về sau thần châu đến cùng sẽ như thế nào phát triển ai cũng không biết chỉ hy vọng có thể vượt qua thiên thu đ ạ i kiếp hắn ai thanh thở dài chính muốn ly khai lại đột nhiên thần sắc chấn động lần nữa nhìn về phía bầu trời mênh g ô n g thương khung cự phong vân b i ế n sắc phảng phất thương khung cũng vì rốt cục ngẩng đầu lộ ra diện mục anh hùng mà sợ hai thán p h ụ thiên kiếm cũng hiện thế n g h e bồ tát cả kinh nói lần này nhưng có chút ý tứ chân long cùng trời kiếm đủ cùng xuất thế không biết sẽ diễn dịch cái dạng gì cố sự cái này giang hồ sợ là phải có đại biến cùng lúc đó sơn hải quan huyền thiên cơ đứng tại đỉnh núi cảm thụ được thẳng phá vân tiêu kinh thiên kiếm khí tự nhủ mộ anh danh cũng xuất quan thiên kiếm khí tức quả nhiên có chút ý tứ chỉ không biết hắn cùng ta tỉ mỉ lối dậy tốt đồ nhi so ra ai càng hơn một bậc n g ắ m lại liền đáng để mong chờ phu quân đang suy nghĩ gì một vị thân mang lục sắc áo tơ tuyệt thế giai nhân đột nhiên ra trong sân bây giờ mở miệng hỏi tố nhi cuối cùng là xuất quan gọi vi phu hảo hảo lo lắng a huyền thiên cơ nhìn lên trước mặt g i a nhân đau lòng nói chiến thần điện bên trong bế quan một năm tố nhi rốt c ụ c củng cố đại tông sư c h i cảnh có thể ra bồi tiếp phu quân đi nam đi bắc lữ tố ôn thanh nói thế giới này cũng không quá hòa tố nhi nếu không học v õ công giỏi sợ là nửa bước khó đi huyền thiên cơ cảm k h á i nói cũng may ta đã thu một vị trời sinh hoàng giả để hắn đem cái này dối bởi thế giới thanh lý một phen như thế hai người chúng ta cũng có thể chơi vui vẻ hành hảo phu quân lần này không nghĩ lấy làm hoàng đế nếu không lại là phiền muộn cung đình sinh hoạt tố nhi đều phiền chán lữ tố giống như là nhớ lại cái gì k h ẽ nhữ mày nói làm hoàng đế khi một lần liền đủ rồi lần này vi phu đóng vai nhân vật là đế sư hy vọng hùng bá đừng để ta thất vọng huyền thiên cơ c h ậ m g ã i nói phu quân thích nhất thu người làm đồ đệ lữ tố cười duyên nói mỗi một lần phu quân đều là thu chút đồ đệ gọi bọn hắn giúp n g ư ờ i làm việc suy nghĩ kỹ một chút phu quân thu đồ đệ thật đúng là không phải số ít có nhu thuận đáng yêu nguyện nhi đế quốc hoàng đế phù tô đại huyền song long tiểu trọng cùng tiểu lăng lại nhải viên thiên cương cùng lý thuần phong còn có hiện tại hoàng giả hùng bá sư phó đã từng dặn dò ta gọi ta đem thuần dương tông phát dương quang đại hiện tại xem ra ta làm được cũng coi là tròn sư phó tâm nguyện huyền thiên cơ lộ ra nhớ lại thần sắp tới giống như là nhớ lại rất nhiều năm trước phát sinh sự tình phu quân một c ả m khái để tố nhi cũng nhớ tới di vãng sự tình lữ tố nhẹ giọng lời nói cũng không biết nguyệt nhi trôi qua có được hay không nàng một cái nữ hải tử chống đỡ lấy toàn bộ thuần dương tông không biết nên có bao nhiêu vất vả còn có tỷ tỷ nghĩ tới tỷ tỷ trong mỗi ngày cùng võ mị nương lục đục với nhau tính kế tính tới tính lui tố nhi cái này trong lòng liền rất là khổ sở huyền thiên cơ nhìn xem lữ tố tú nhan nhịn không được đem nó ôm trong ngực an ủi tố nhi không cần quá mức lo lắng năm đó ta trước khi rời đi lưu lại rất nhiều đan dược lại tại thuần dương tông thiết rất nhiều cấm chế nguyệt nhi an toàn không cần lo lắng về phần tỷ tỷ ngươi à, nàng cung đức phi khí vận một thể lục đục với nhau có thể nhưng không có khả năng hạ sát thủ trong cõi u minh sẽ có một cố lực lượng ngăn cản lấy hai người tàn sát lẫn nhau chỉ cần các nàng không đấu tranh nội bộ đối phó những đại thần kia t h ứ c tha có dư t ố t a lữ tố nghe huyền thiên cơ lời nói tâm dần dần định xuống dưới hai mắt nhắm lại cứ như vậy dựa vào huyền thiên cơ tâm trong lặng lẽ nói tố nhi thật hy vọng cứ như vậy dựa vào xung dưới l ặ n g lặng, lặng đ ồ i tiếp phu quân thẳng đến dài đằng đắng trời chiều quang huy vung xuống dưới chiếu vào trên thân hai người một mảnh an nhàn cùng lúc đó khoảng cách sơn hải quan hai trăm bên trong địa phương nếu là từ trên không trung nhìn lại liền sẽ phát hiện trên mặt đất lít nha lít nhít đứng đầy người bọn hắn vô một không mang theo màu đen giữ t ậ n mặt nạ liền y phục cũng là màu đen cầm đầu là một vị thân mặc khôi giáp tràn ngập bá khí nam tử cao lớn trong mắt thỉnh thoảng có lãnh quang hiện lên xem xét chính là tiêu hùng nhân vật hắn chính là đông doanh vô thần tuyệt cung cung chủ tuyệt vô thần chỉ nghe hắn âm thanh lạnh lùng nói lần trước nếu không phải những phế vật kia vô năng kinh động sơn hải quan thủ tướng ta đã sớm x ả o tập sơn hải quan chiếm lĩnh cái này trung nguyên đại địa lần này thạch đỉnh trời đã bị sư mội của hắn dẫn ra sơn hải quan chính là c h ố n g dông thời điểm trận chiến này chúng ta tình thế bắt buộc cũng không nên ra cái gì sai lầm các người nghe rõ chưa cẩn tuân c u n g chủ chi lệ mọi người đã sớm hiểu rõ tuyệt vô thần tính cách vội vàng không người đáp tốt chúng ta lập tức xuất phát hôm nay dạ tập sơn hải quan tuyệt vô thần lớn tiếng nói vâng mọi người nhao nhao lời nói theo tuyệt vô thần ra lệnh một tiếng chỉ thấy áo đen quỷ la sát hóa thành từng đạo tàn ảnh như quỷ mị bay về phía trước tiến bảo chỉ là một canh giờ liền đuổi hơn một trăm dặm đường khoảng cách sơn hải quan không đến trăm dặm chi đ ổ lại là một canh giờ tuyệt vô thần đại quân đi đến khoảng cách sơn hải quan không đến hai mươi bên trong địa phương tuyệt vô thần đột nhiên nói một tiếng dừng lại sắc mặt cảnh giới mà nhìn xem chung quanh phong cảnh tựa hồ cảm giác được một tia không ổn phụ thân làm sao rồi lại là con của hắn tuyệt tâm mở miệng hỏi kỳ quái cái này cái phương chân là kỳ quái tuyệt vô thần lẩm bẩm nói vi phụ có một loại trực giác tựa hồ này không phải là dạng này phảng phất có một tầng đồ vật ngăn trở tầm mắt của ta phụ thân sợ là nghĩ nhiều tuyệt tâm cười nói cái này trước mắt thứ gì đều không có rõ ràng là sắc trời hát cám phụ thân nhất thời vất vả quá độ bị hoa mắt hôn trướng tuyệt vô thần giận tím mặt nói ngươi là đang hoài nghi ánh mắt của ta à. hài nhi không dám tuyệt tâm bận b i ể u sợ hai nói chuyên lệnh xuống cẩn thận tiến lên chuẩn bị phá thành tuyệt vô thần suy nghĩ một chút hạ lệnh vâng hài nhi cái này liền đi tuyệt tâm cúi đầu nói tuyệt vô thần tất nhiên là sẽ không biết tại hắn phía trước ba dặm chỗ huyền thiên cơ đứng tại đỉnh núi đem hắn nghe được nhất thanh nhị sở phu quân ngươi chờ không phải là người này lữ tố hiếu kỳ nói không sai người này dã tâm bừng bừng quỷ kế đa đoan muốn hỏng ta trung nguyên trở thành trung nguyên trí tôn đây không phải trò cười à. huyền thiên cơ chậm dãi nói đã đến hắn cũng khỏi phải đi vẫn là câu nói kia trừ ta huyền thiên cơ đồ đệ thế gian người có dã tâm càng ít càng tốt phu quân thật sự là thật không thể nói đạo lý b ấ t quá tố nhi thích lữ tố cười nói phu quân bảo trọng tố nhi ngay ở chỗ này lợi cùng vi phu tin tức huyền thiên cơ lời nói thân ảnh biến mất không gặp chưa xong còn tiếp、22.